Trương một tiếng kiếm minh vang vọng căn cứ nghiên cứu lơ lửng tại rèn đúc trên đài kiếm thai hơi chấn động một chút thân kiếm hoành tạ xét qua một đường vào c u n g chậm rãi đi đến tiêu chiến thiên bên cạnh thân tiêu chiến thiên nhìn xem tại bên người mình trường kiếm thai ánh mắt lộ ra vạn phần sợ hãi lẫn vui mừng ta cũng có thuộc về mình linh kiếm tiêu chiến thiên trong giọng nói tràn đầy kinh nghi bất định đến bây giờ còn không thể t h í được c h ô i này tràn đầy linh t i n h kiếm thai là thuộc về mình không cần hoài nghi nó hiện tại là của ngươi diệp vũ thanh âm tại tiêu chiến tiên vang lên bên hai diệp vũ sư thúc tiêu chiến tiên quay người nhìn xem diệp vũ trong ánh mắt lóe ra kính nể cùng cảm kích đa tạ sư thúc hậu ái diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười ngươi thật là võ minh minh chủ nếu như không có một thanh linh b i n h bản thân chẳng phải là rất ném mặt mũi của ta tiêu chiến thiên tay phải rối ra kiếm thai rơi vào trong lòng bàn tay hai mắt nhìn chăm chú kiếm thai tiêu chiến tiên ngự khí trịnh trọng nói sư thúc yên tâm ta tất nhiên sẽ không bôi nhọ trôi này l i n h kiếm Tốt. diệp vũ nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng cho nó lên một cái thuộc về chính nó danh tự a tiêu chiến thiên một tay cầm kiếm nhắm mắt ngưng thần một cỗ từ trường chi lực bao vây lấy tiêu chiến thiên dẫn động không khí t r u n g quanh bà mẹo dường như liền không gian đều rối loạn lên thật lâu từ trường biến mất tiêu chiến thiên đột nhiên mở hai mắt ra kiếm này có nghịch loạn từ trường điên đ ả o càng không chỉ năng liền gọi nó nghịch thương kiếm tranh tiêu chiến thiên vừa mới nói xong nghịch thương kiếm lập tức phát ra một tiếng kiếm mình g i ậ chúc mừng túc chủ đúc kiếm nghịch thương ban thưởng rút thưởng một lần diệp vũ trong đầu hệ thống thanh n â m bỗng nhiên văng lên thân thể rung động diệp vũ trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc chi ý diệp vũ đã từng là lý ngộ chân rèn đúc một thanh bóng x a n h kiếm nhưng là một lần kia hệ thống cũng không cho bất kỳ rút thưởng ban thưởng thật là lần này rèn đúc nịch h thương kiếm vì sao lại có rút thưởng ban thưởng chẳng lẽ bởi vì rèn đúc bóng x a n h thủ sơn chi đồng là bởi vì rút thưởng đạt được nguyên nhân ý nghĩ này tại diệp vũ trong đầu thoáng một cái đã qua thu hồi suy nghĩ diệp vũ đem cái này nghi hoặc dàn xuống đáy lỏng v â y xem diệp vũ đúc kiếm tần quốc đống mọi người lúc này cũng tất cả đều theo trong rung động thanh tịnh lại những n à y tóc hoa dâm lão chuyên gia cùng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ đồng dạng hướng phía tiêu chiến thiên phương hướng chạy như bay đến tiêu minh chủ để cho ta nhìn xem trong tay người linh kiếm để cho ta nhìn ta đ ố i kim loại vật liệu nghiên cứu s â u nhất đánh giám ta là kim loại nghiên cứu phân biện viện trường hẳn là để cho ta trước nhìn ta là tổng viên g i ả i bung ra thanh kiếm kia để cho ta nhìn một chút tiêu chiến thiên nhìn xem một đám lao chuyên gia đem chính mình vây chật như nêm tối trên mặt lộ da dợ khóc dở cười chi sắt c h ờ một chút đều có thể nhìn thấy bất đắc dĩ tiêu chiến thiên đành phải đem lịch thương kiếm thùng mở n h ờ một đám lao chuyên gia xem xét diệp vũ nhìn xem một màn này khoe miệng lộ ra một vệ ý cười bước chân nhẹ nhàng diệp vũ đi ra căn cứ nghiên cứu đem tiêu chiến thiên một người ném ở căn cứ dùng để hấp dẫn đám này lao chuyên gia ánh mắt chiến thiên a thân làm sư điệt ngươi liền tự cầu p h ú ca hoa c ố c kim loại vật liệu căn cứ nghiên cứu bên ngoài một chiếc giường sắt ở ven đường xe thể thao sang trọng bên trên diệp vũ dựa lưng vào thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi khép hờ hai con ngươi diệp vũ thở nhẹ một tiế hệ thống ba trong khoảnh khắc diệp vũ trong đầu xuất hiện quen thuộc hệ thống bảng nhân tộc diệp vũ cấp ba đạo giả thể chất lôi linh kiếm thể trộm lấy số lần một đại đạo trị ba nghìn tám trăm một nghìn không t i ê n phú bay bài thuật ủy môn mười ba kim trâm che mặt ca v ư ơ n g bảo hộ quan hoàn nguyên r ù a quan hoàn đ o ạ n đấu thuật máy móc điều khiển văn học tông sư nữ quỷ quyền luyến thợ rèn thần cấp ma chủ linh năng cải tiến công pháp đoạn thể thuật tông sư cấp b á t cực quyền thật sinh tự phụ tinh thần lực hạng i ố n g uẩn kiếm thuật dẫn lôi tẩy luyện quyết cơ sở pháp thuật ban đồ hiệu nhất chuyển luyện đ ă n g thuật vân văn trận pháp ban đầu h i ể u kim cương ma viên quyết thần t h ô n g chỉ xích thiên ngai trong lòng bàn tay càng h ô n hỏa diễm chống cự thần chi mắt mệnh vận c h i huyền vật phẩm chân môn du thủy kha nam cùng khoản kính mắt long môn ngọc khác tương tư nhận chữ vật bộ bộ cao cái b ậ t lửa đổ thần áo choàng một phương linh đ i ể n khóa lại tu luyện thất khóa lại đang tiên lâu kỳ vật thuộc hạ uy trấn thiên nhiết i ể u thiên thế ước tú sáu cánh thiên tàm tiến hóa bên trong rút thưởng số lần hai diệp vũ cha xét trong đầu hệ thống bảng trên mặt lộ ra một t i ệ kinh hỉ có hai lần rút thưởng càng làm cho diệp vũ vui mừng chính là trộm lấy số lần phía sau cái k i a một chữ diệp vũ tấn thăng trở thành cấp ba đạo giả về sau trộm lấy số lần theo mỗi ngày một lần biến thành mỗi tháng một lần trong bất chi bất giác đã qua một tháng lại có thể tiến hành mới một lần trộm lấy bất quá bây giờ cũng không phải là trộm lấy thời cơ diệp vũ dự định tiến hành hệ thống rút thưởng tâm niệm vừa động diệp vũ dưới đáy lòng thở nhẹ một tiếng hệ thống bắt đầu s á t nhập rút thưởng ông trong đầu hệ thống bảng tiêu tán thay vào đó là một cái to lớn bàn q a y bàn quay bên trên là nguyên một đám nhìn không rõ ràng ô nhỏ tử một cây mảnh khảnh kim đồng hồ chỉ hướng những n à y ô nhỏ tử hệ thống bắt đầu rút thưởng b á diệp vũ vừa mới nói xong bàn quay bên trên kim đồng hồ cấp tốc xoay tròn chờ đợi mấy cái thời gian hô hấp diệp vũ khé quát một tiếng đình chỉ nương theo lấy diệp vũ thanh âm xoay tròn cấp tốc kim đồng hồ chậm rãi ngừng lại cuối cùng kim đồng hồ chỉ hướng một cái ô nhỏ tử đốt chúc mừng tốt chủ rút ra đế kinh t à n quyển trong tay hơi trầm xuống một quyển sa mỏng xuất hiện tại diệp vũ trong tay đế kinh t à n quyển diệp vũ hiếu kỳ mở ra sách lửa s a mỏng phía trên không có vật gì diệp vũ đ ứ n g mày trong lòng nghi hoặc không thôi pháp không thể khinh truyền một cái ý niệm trong đầu tại diệp vũ trong lòng h i ệ n hiện nắm chặt trong tay s a mỏng diệp vũ không có căm lòng nếu là rút thưởng được đến kia diệp vũ nên có thể nhìn thấy đế kinh mới đúng trong đầu tinh thần lực hạt giống kẽ h động một sợi tinh thần lực rơi vào s a mỏng phía trên vê anh diệp vũ chỉ cảm thấy đại não nặng đẫu nhiên nhiều hơn rất nhiều tin tức đế kinh khai thiên mới bắt đầu thiên địa dựng dục mà ra tu đế kinh người chỉ có t i ế n không có lùi quan tưởng bản ngã chấn áp mặt cổ thời đại thượng cổ tiên linh chi khí nồng đậm thiên địa sinh cơ giản r à o thai n é n chúng sinh chim trùng tẩu thú trời sinh thể phách cường đại cầm chi hoành hành công sợ n h â n tộc không có cường kiện thể phách cũng không có sắc bén nanh bớt sinh tồn ở trong kẽ h hẹp tràn ngập nguy hiểm may mắn được có một khối thiên địa dựng dục mà thành bia đá trên đó ấn khắc lấy thiên nhiên hình thành văn tự n h â n tộc quan sát bia đá từ trong đó lĩnh nộ công pháp tu hành về sau dân tộc liền đem tấm bia đá này phía trên kinh văn mệnh danh là đế kinh vạn pháp mới bắt đầu bắt đầu tại đế kinh dân tộc có tu luyện công pháp phun r a nuốt vào tiên linh chi khí càng phát ra cường đại dần dần trở thành giữa thiên địa c h ỗ a tể phía sau có nhân tộc đại năng dùng một quyển sa mỏng thác ấn trên tấm bia đá kinh văn như muốn cất giữ kết quả kinh văn một khi thác ấn về sau bia đá liền hóa thành thổi phồng bụi mù theo gió tàn biến nhân tộc kinh hãi kịp phản ứng về sau liền tranh nhau cướp đoạt sa mỏng cuối cùng sa mỏng một phân thành hai một phần tại n g u y ệ t thần trong tay một phần khác nhiều lần lưu t r u y ể n cuối cùng di thất ở nơi nào không người có thể biết mà diệp vũ hiện tại rút ra đạt được sa mỏng chính là kia phần mất tích đế kinh tàn quyển t r ư ơ n g 1045, t r ộ n lấy t r ư ơ n g 1045, trộm lấy diệp vũ tay nâng lấy một quyển s a mỏng cảm thấy phá lệ nặng nề đây chính là đế kinh a vạn pháp bắt đầu diệp vũ trong lòng kích động không thôi cứ việc đế kinh chính là tàn quyển nhưng vẫn như cũ khiến diệp vũ kinh ngạc trợn tròn trong mắt phải biết trên đời này tất cả công pháp đều là nguồn gốc từ cái này quyển đế kinh mặc dù lúc đầu không nhất định là mạnh nhất nhưng nhất định là chính xác nhất cảm giác trong đầu đế kinh tàn quyển diệp vũ biết mình hiện tại liền có thể bắt đầu tu luyện đi ra con đường của mình mà duy nhất chế ước diệp vũ chính là linh khí còn chưa khôi phục hô diệp vũ thở phào một hơi đe xuống kích động trong lòng c h i sắc lật tay đem s a mỏng thu nhập tương tư trong nhận chứa đ ổ diệp vũ trong mắt vẻ kích động chậm rãi tiêu tán bởi vì diệp vũ biết hiện tại cũng không phải là tu luyện thời cơ trong xe chờ đợi đường này diệp vũ mới nhìn đến tiêu chiến thiên một người chạy trốn dường như ra căn cứ nghiên cứu frank mở cửa xe tiêu chiến thiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng ông trời của ta rốt cục hiện ra đám này làm nghiên cứu cũng quá kinh khủng tiêu chiến thiên thở phào một hơi trên mặt viết đầy nghĩ mà sợ chi sắc diệp vũ nhìn xem tiêu chiến thiên vẻ mặt cười khẽ một tiếng nói rằng thế nào những cái k i ê n lão chuyên gia chẳng lẽ còn có thể ăn người phải không tiêu chiến thiên n u ố t n g ụ m nước bọt ánh mắt lộ ra một tia h o n g sợ trên người nổi r a gà hiện ra rất khó tưởng tượng đường đường một vị thất phẩm võ giả sẽ bị đám này bình thường lao chuyên gia sợ đến như vậy diệp vũ sư thúc ngài là không biết rõ a đám này lao chuyên gia thận không thể đem ta cho giải phẫu rút máu xét nghiệm hạch từ liên tiếp kiểm tra trọn vẹn dày v à ta mồ hôi đều đi ra so ta t h ẳ n hại hơn chính là ta linh kiếm nói xong tiêu chiến tiên v ẹ mặt cầu xin từ sau lưng lấy ra nghịch thương kiếm bất quá giờ phút này n ị c h thương kiếm linh quang á m nhạc như là một thanh phạm binh không có chút nào vừa xuất thế thời điểm linh động diệp vũ sư thúc ta n ị c h thương kiếm sẽ không bị bọn hắn hủy a tiêu chiến tiên lúc này trên mặt viết đầy đau thương đáng này lao chuyên gia nói là đem n ị c h thương kiếm lấy đi kiểm chắc kiểm chắc kết quả trả lại lúc liền thành d ạ n g này nếu như bọn hắn không phải vì hoa quốc dân hiến cả đời lao chuyên gia ta thật hận không thể một kiếm chặt bọn hắn diệp vũ nhìn xem tiêu chiến tiên trong tay mặt ủ mày t r o n ị c h thương kiếm cũng là rất im、lặng. đám này lao chuyên gia thật đúng là mãnh a lại đem một thanh linh kiếm làm tự bế cho ta xem một chút diệp vũ tiếp nhận n ị c h thương kiếm đầu ngón tay hiện lên một đạo lôi đỉnh kiếm k h í kiếm k h í trong nháy mắt chui vào n ị c h thương kiếm bên trong c h a n h n ị c h thương kiếm thân kiếm run lên lập tức phát ra một tiếng kiếm minh trên thân kiếm linh quan g tỏa sáng lần nữa khôi phục sức sống ha ha tang n ị c h thương kiếm không sao tiêu chiến thiên thấy này ánh mắt lộ ra vẻ mừng như đ i ê n hai tay d â n nghịch thương kiếm bảo bối ghê bớm diệp vũ thấy này ánh mắt lộ ra mỉm cười khẽ lắc đầu ta đem vẩn kiếm thuật truyền cho ngươi diệp vũ đối tiêu chiến thiên lên tiếng nói rằng người đem lịch thương kiếm thu nhập thể nội lúc nào cũng ở dưỡng chỉ có dạng này nó mới có thể trưởng thành thành một thanh chân chính linh kiếm nói xong diệp vũ c h ậ t ngón tay như kiếm điểm hướng về phía tiêu chiến thiên m i tâm quen thuộc một lát tiêu chiến thiên thể nội khí huyết vận chuyển ông một đạo chấn động hiện lên lịch thương kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa tiêu chiến thiên cảm thụ được thể nội khí huyết đan trong ruộng lịch thương kiếm trên mặt lộ ra chấn kinh tri sắc thật sự là thật thần kỳ a đừng thần kỳ chúng ta cần phải đi diệp vũ bấm tay gõ gõ xe thể thao tay lái lên tiếng nói rằng uy trấn tiên trở về đi tuân mệnh chủ nhân uy trấn tiên thanh âm trầm thấp văng lên oanh xe thể thao phát động cấp tốc biến mất đang nghiên cứu căn cứ bên ngoài võ minh tổng bộ lý ngộ t r â n quan sát toàn thể tiêu chiến thiên một cái vừa cười vừa nói chiến thiên người có linh binh tiêu chiến tiên nặng nề gật đầu lần này ra ngoài diệp vũ sư thúc cho ta rèn đúc một thanh linh kiếm nói xong tiêu chiến tiên lật tay một nắm lịch thương kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay chính là nó lịch thương kiếm lý ngộ chân nhìn xem lịch thương kiếm trong mắt tinh quang nói lên hào kiếm không thua ta bóng xanh kiếm nói xong lý ngộ chân q u a y đầu nhìn về phía một bên uống nước trà nhàn nhã tự đắc diệp vũ nếu không phải sư đệ ra tay hai người chúng ta khi nào mới có thể có thuộc về mình linh kiếm võ minh có thể có sư đệ chính là võ minh may mắn sự tình diệp vũ thả ra trong tay nước trà khẽ cười nói hiện tại võ minh thợ rèn như thế nào có thể hay không chế tạo ra linh minh? tiêu chiến thiên nghe vậy lắc đầu bật cười nói diệp vũ sư thúc quá để mắt bọn hắn mặc dù có sư thúc chỉ đạo bọn hắn tiến bộ phi thường lớn nhưng là khoảng cách rèn đúc linh minh còn có không ít c h ê lệch diệp vũ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng để bọn hắn gấp rút nỗ lực ta con đường tương lai sương mù nồng nặc linh minh là chúng ta một cái bảo hộ tiêu chiến thiên nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng ta minh bạch ta sẽ để cho bọn hắn gấp b ộ i luyện tập phượng vũ sư tỷ cùng hình mánh lao sư đâu diệp vũ sau khi trở về cũng không có nhìn thấy đến phượng vũ cùng hình mánh hai người bọn hắn tại trung cấp luyện võ c h ẳ n g đâu tiêu chiến thiên vừa cười vừa nói nói là bị ngươi đả kích không đến mũ phẩm tẩy tụy cảnh không ra ha ha diệp vũ nghe vậy cười một tiếng sau đó vẻ mặt trịnh trọng nói như thế cũng tốt bất quá chờ bọn hắn nhanh tấn thăng lục phẩm ôm đan cảnh thời điểm để bọn hắn không nên gấp gáp đột phá lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người nghe vậy thân thể rung động ý của ngươi là giống như ngươi diệp vũ nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng không tệ ngưng tụ âm dương hôn nguyên đan tê lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người hít sâu một hơi trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ âm dương hôn nguyên đan là diệp vũ mở ra tới con đường so với hiện tại đột phá lục phẩm ngưng tụ ra tới khí huyết chi đan âm dương hôn nguyên đan muốn vượt ra khỏi đếm không hết nếu có cơ hội lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên tuyệt đối sẽ lựa chọn lần nữa ngưng tụ âm dương hôn nguyên đan ta ố t t sẽ thông báo cho bọn hắn tiêu chiến tiên nhẹ gật đầu thả ra trong tay c h a n trả diệp vũ đứng người lên nối lý ngộ t r â n hai người nói rằng tìm cho ta một gian t i n h thất ta muốn tinh tu Tốt. diệp vũ sư thúc ngài trưởng lao thất đã sớm chuẩn bị xong tiêu chiến tiên nghe vậy lên tiếng nói rằng chờ diệp vũ trước khi rời đi hướng t i n h thất lý ngộ t r â n ánh mắt lộ ra vẻ tò mò sư đệ đã đạt đến tác phẩm thấy thân cảnh còn tinh tu cái gì một bên tiêu chiến tiên trầm tư một lát lên tiếng nói rằng có lẽ diệp vũ sư thúc lại có cái gì cảm nộ mới a võ minh trong tính thất đây là độc thuộc tại diệp vũ một cái phòng thanh tịnh tuyệt đối không người quái dày diệp vũ nhắm mắt n g ư n g thần chờ tâm cảnh không hề bận tâm về sau chậm rãi mở ra hai con n g ư ờ i hệ thống bắt đầu trộm lấy chương một nghìn không trăm bốn mươi sáu n g u y ệ t thần hàng nga ông diệp vũ trước người hư không bên trong vẫn xuất hiện một đạo hoa mỹ dị thời không chi môn diệp vũ nhìn xem trước mặt dị thời không thông đạo chi môn thở dài một cái thật là đã lâu không gặp bắt đầu lần này trộm lấy a nói xong diệp vũ cất bước đi hướng dị thời không chi môn giờ phút này tại diệp vũ tương tư trong nhận chứa đồ kia quyển đánh chịu lấy đế kinh sa mỏng phóng xuất r a mịt mở con hoa dị thời không chi môn lập tức lấp lóe nhộn nhạo một chút đi vào dị thời không chi môn trước diệp vũ mắt sáng lên cảm giác ta bị sai a vừa rồi dị thời không chi môn dường như lóe lên một cái vừa chuyển động ý nghĩ diệp vũ đã đi vào dị thời không thông đạo chi môn thời đại thượng cổ nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh cũng không phải là hiện nay hải làm tinh bộ dáng mà là sinh hoạt tại một mảnh mênh mông vô ngần đại lục ở bên trên đại lục phía trên cường giả v i tôn tu luyện lưu truyền tự đế kinh bên trên công pháp l u y ệ n thể trúc cơ linh ngại động cơ thần du thiên phủ đạo c u n g hiển thánh đế cảnh mỗi cảnh cựu trọng đế cấp cảnh cường giả có thể chấn áp thiên cổ bạn năm bất diệt phía đại lục này trên mặt đất từ ba cái mênh mông vô biên vương triều thống lĩnh thương triều nữ đế đã kỷ hán triều võ đế l i u triệt đường triều thiên đế lý lên ba cái vương triều ở giữa lẫn nhau cơ h ạ t giữa lẫn nhau mâu thuẫn trùng điệp mà tại đại lục cựu thiên trí thượng tiên cung san sát chỉ có một cái vương triều thiên triều ngọc đế h ạ tiên trên đất ba vị đế vương cùng thiên thượng vị này ngọc đế lẫn nhau ở giữa cũng không phải là ai so với ai khác càng cao quý hơn mà vẹn vẹn yêu thích khác biệt mà thôi so với cựu thiên tri thượng thanh lãnh trên mặt đất có kỳ sơn t r ù n g điệp sóng cả nước chạy tầng tầng lớp lớp phong cảnh hà không càng đẹp không có gì ngoài cái này tứ đại vương t r i ề u tại mảnh này mênh m ô n g vô ngần đại lục ở bên trên còn xây cất vô số tông môn theo nhất phẩm cỡ nhỏ tông môn tới cựu phẩm có thể so với vương triều cỡ lớn tông môn cùng vương triều ở giữa có thiên t ì vạn lũ liên hệ trong tông môn đệ tử sẽ vào triều lạc quan thể n g ộ thế tục h ổ n g trần vương t r i ề u quan b i ê n giống nhau sẽ tiến vào tông môn bồi dưỡng tăng cường thực lực chỉ có hai đại thánh tông ngoại lệ thánh tông độc lập với thế tục h ổ n g trần trong môn đệ tử cực ít thực lực lại cực mạnh hai vị thánh tông tông chủ thực lực càng là có một không hai thiên hạ viêm dương tông tông chủ đông hoàng thái nhất ưu n g u y ệ t tông tông chủ nguyệt thần thường nga viêm dương tông ở mặt trời hạo nhật phía trên ưu n g u y ệ t tông ở quá lạnh lẽo nguyệt trì bên trong u nguyễn tông tông môn tông chủ thường nga trong tầm cung đây là một tọa tựa như hàn băng liêu k ắ c thành đại điện đại đ i ệ n mỗi một chỗ n đều toát ra óng ánh sáng long lanh mỹ cảm đại điện chỗ sâu có một ngụm hàn trì hàn trì chính là thái âm tinh tiên nhiên thai ngén mà ra hàn k h í chi trọng đủ để đông lạnh triệt linh hồn bất quá lại là tu luyện hàn bằng công pháp người thánh đ i ệ n chỉ tiếp tòa này hàn trì chính là n g u y ệ t thần sở hữu tư nhân chỗ ngoại trừ thiếp thân thị nữ những người khác căn bản không thể tới gần giờ phút này hàn trì bên trong một bộ không tỉ vết thân thể đang ngồi xếp bằng trong đó chỉ còn lại một trường tuyệt mỹ lãnh diễm mặt lộ ở bên ngoài nguyện thần thường nga tu luyện chính là tự đế kinh bên trên lĩnh lộ công pháp đem nó mệnh danh là ưu nguyện trải qua u nguyện trải qua phối hợp với hàn trì có thể đạt tới tốt nhất tu luyện hiệu quả hàn trì ở vào tầm cung đại điện c h ỗ sâu trận pháp trở ngại t r c n g điệp đại điện bên ngoài càng có cường đại vô song nguyện thần vệ bảo hộ nguyện thần tự nhiên không lo lắng có người quấy dày hai đầu gối xếp bằng ở hàn trì bên trong nguyện thần đắm chìm tâm thần trong tu luyện thời gian trôi qua không biết n h ậ t nguyện luân chuyển một đạo trói lọi dị thời không c h í môn chống r ô n g hiện lên ở tòa này tầm cung c h ố sâu tê lạnh quá diệm vũ một khi đi ra dị thời không chi môn liền kìm lòng không được dùng mình một cái ngầm đầu nhìn lại diệp vũ có chút mở tòa hai con người tốt hoa lệ thật là quặn cu vẽ tầm cung nhìn xem bốn phía v ò n g ánh sáng long lanh t ự a n h ư băng điêu mà thành kiến trúc diệp vũ trong lòng lập tức giật mình đồng thời tại trong đại điện này tràn ngập một tia nặng nề khí cơ sắp ép diệp vũ không t h ở nổi t o a này tầm cung là n g u y ệ t thần chỗ tu hành d â n ra tự nhiên lây dính n g u y ệ t thần một tia khí cơ n g u y ệ t thần chính là đế cấp cảnh cư n giả dù là chính là cái này một tia vô ý thức khí cơ cũng làm cho diệp vũ cảm nhận được nặng nề áp lực đây rốt cuộc là địa phương nào diệp vũ tâm thần lập tức căng thẳng lên thần thông n mệnh p vận chi huyền tự hành phát động diệp vũ trong lòng tuân ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm tín hiệu nữ nhân này rất nguy hiểm vô cùng nguy hiểm diệp vũ hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này nhưng là tại diệp vũ lấy lỏng còn có một thanh em tại nói cho hắn biết tiến lên thấy rõ ràng chút n g u y ệ t thần mỹ lệ không ai có thể ngăn cản mà giờ khắp này diệp vũ t h a n h tiếp cận nhất n g u y ệ t thần nam nhân đắp vô ý thức bên trong diệp vũ hướng về phía trước bước ra một bước thanh thúy tiếng bước chân tại quãng cu vẽ đại điện chỗ sâu quanh quẩn không tốt diệp vũ giật mình lập tức ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm to lớn diệp vũ biết mình khẳng định bị phát hiện ai một tiếng thanh thúy như là tảng băng thanh em tự nguyện thần trong miệm phát ra ba diệp vũ sau lưng dị thời không chi môn trong nháy mắt xuất hiện thân hình loại lên diệp vũ liền đã chui vào dị thời không chi môn bên trong trước khi đi diệp vũ cánh tay vươn về trước bắt lấy khoác lên bình phong bên trên một cái xa mỏng dù sao thật không đi không không thể tay không m à quay về đi m u ố n chết hàn trí bên trong nguyệt thần đột nhiên mở ra hai con n g ư ờ i con n g ư ờ i đen nhánh trung lưu lộ ra băng hàn tàu xương bá thân hình loại lên bình phong bên trên áo ngoài tự hành khoác lên người nguyệt thần băng lạnh ánh mắt vượt qua bình phòng vừa hay nhìn thấy diệp vũ bóng l ư n g rời đi thon dại như băng điêu tố thủ hướng về phía trước một chút một đạo thấu xương hàn lưu hướng về phía trước nhanh chóng bắn mà ra ken các không gian bốn phía bởi vì không chịu nổi cái này băng hàn thấu xương phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang ngay tại hàn lưu sắp chạm đến diệp vũ thời điểm dị thời không chi môn đột nhiên quan bế diệp vũ thân ảnh biến mất trong đại điện này hàn lưu không có nhận trở ngại trực tiếp hướng đại điện bên ngoài bắn ra nguyện thần tẩm cung bên ngoài một đội nguyện thần vệ ngưng thần thủ vệ tại bôi phía những n à y nguyện thần vệ đều là bộ g á n g tú mỹ nữ tử nhưng là trên người của các nàng đều tản ra cường h ã n khí、tức. vậy mà không có chỗ nào mà không phải là thiên phụ cảnh cường giả mà làm thủ nữ tự kia càng là một vị hiển thánh nhất trọng trí cường giả v i anh một đạo thấu xương hàn lưu xông phá đại điện chi môn tự đại điện chỗ sâu phun ra ngoài cái gì n g u y ệ t thần vệ thủ lĩnh lập tức giật mình bá thủ l ĩ n h thân hình lóe lên người đã biến mất tại nguyên chỗ đại điện chỗ sâu n g u y ệ t thần người mặc màu xanh nhà áo dài trong hai con ngươi lóe ra vô tận lửa giận lung ngọc nhất thanh thanh hát nguyễn thần vệ thủ lĩnh xuất hiện trong đại điện lung ngọc bị một gối xuống trên mặt đất không dám ngẩng đầu nhìn về phía nguyễn thần ánh mắt phẫn nộ có thuộc hạng u y ệ t thần ánh mắt băng lãnh nhìn xem chính mình thiếp thân thị nữ lên tiếng nói rằng có người đến qua bản cung tầm điện chương một nghìn không trăm bốn mươi bảy n g u y ệ t thần tâm ma nguyễn thần, thần nhìn xem vì một chân trên đất thiếp thân thị nữ lương ngọc trên mặt thần sắc càng phát ra băng lãnh vừa rồi bản cung trong tầm cung chạy vào một gã tập nhân lương ngọc chẳng lẽ các n g ư y i đều không có phát hiện đi cái gì lương ngọc nghe vậy ánh mắt lộ ra chấn kinh sợ hai nói thuộc hạ vô năng khiến tập nhân trượt nhập thánh chủ tầm cung đã quấy dày thành giá thuộc hạ tội đáng chết mặt lận l u n g ngọc không có chút nào h à i nghi n g u y ệ t thần lời nói diệp vũ tiến vào n g u y ệ t thần tập cung cứ việc cùng l u n g ngọc các nàng không có bất kỳ cái gì quan hệ nhưng là l u n g ngọc biết đây là n g u y ệ t thần hộ vệ sai lầm l u n g ngọc thân làm hộ vệ thủ lĩnh tất nhiên phải bị trách phạt bởi vì thánh chủ uy nghiêm không cho mạng phạm ngươi trách phạt sau này hay nói hiện tại trọng yếu nhất chính là bắt được cái kia tập nhân n g u y ệ t thần xinh đẹp trong hai con ngươi lóe ra băng hàn thấu xương ta muốn để hắn hối hận đi vào trên thế giới này l ư n g ngọc quỳ trên mặt đất khẽ ngầm đầu nhìn thoáng qua nguyện thần thần sắc do dự một lát sau lên tiếng nói rằng thánh chủ thuộc hạ có một chuyện h nói thánh chủ cái k i a tặc nhân có thể từng mạo phạm thánh chủ đương nhiên chưa từng n g u y ệ t thần lập tức lên tiếng nói rằng b ả n cung tự tu luyện bên trong t h a n h tình cái k i a tặc nhân liền bị sợ chạy bất quá hắn trước khi đi lấy đi b ả n cung n g u y ệ t thần thanh lanh thanh â m im bặt mà dừng lúng trên mặt ngọc lộ ra vẻ tò mò run lên một lát sau dò hỏi lấy đi thánh chủ cái gì thật là cực kỳ trọng yếu đồ vật n g u y ệ t thần lãnh diễm vô s o n g trên mặt lần đầu lộ ra một k i a nổi giận l n g ngọc người đứng lên trước đi lúc ngọc nghe vậy đứng người lên đi tới nguyễn thần sau lưng n g a khí kiên định nói bất luận cái tia tặc nhân lấy đi vật gì thuộc hạ nhất định đem nó truy ngồi n g u y ệ t thần người mặc trắng thuần sắc váy dài dạo chơi đi tới đại điện bên ngoài có chút ngẩng đầu lên n g u y ệ t thần nhìn xem hướng trên đỉnh đầu hoa mỹ dáng m â y kinh ngạc lên tiếng thật lâu n g u y ệ t thần thở dài một cái đối sau lưng lung ngọc lên tiếng nói rằng l u ngọc n g ngươi cũng đã biết đế kinh đương nhiên l u ngọc n g không chút do dự nói đế kinh chính là vạn pháp bắt đầu vô tận đại lục phía trên không ai không biết không người không hiểu vậy ngươi như biết đế kinh tiên h bi biến mất sau thắc ấn đế kinh xa mỏng lưu lạc nơi nào đối mặt nguyễn thần hỏi thầm l u ngọc trên mặt lộ ra vẻ c n h i t kích động nói cái này quyển s a mỏng một phân thành hai thứ nhất ngay tại thánh chủ trong tay một phần khác thì không biết tung tích ha ha n g u y ệ t thần đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười vốn là lãnh diễm vô song khuôn mặt giờ phút này càng lộ vẻ khuynh quốc khuynh thành vậy ngươi biết trong tay của ta sa mỏng tàn quyển để ở nơi lâu a cái này lung ngọc đội vàng lắc đầu lên tiếng nói rằng thuộc hạ không biết n g u y ệ t thần hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm ngữ khí băng lánh như băng kia quyển s a mỏng bởi vì thác cấn đ ế kinh áp sát đến bên cạnh thể năng đủ phụ trợ tu hành bản cung tự nhiên lúc nào cũng mang ở trên người không nổi thời khắc mang theo cái này quyển s a mỏng hơi có chút vớm ậ n cho nên bản cung liền đem nó sửa lại l u n g ngọc thanh tú trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc trứng mắt nhìn d o hỏi đổi thành cái gì n g u y ệ t thần trắng nó như n là băng ngọc trên mặt hiện ra một đạo đỏ ứng hít sâu m ộ t hơi t r ầ m rãi nói rằng thiếp thân áo khoác l u n g ngọc t ố thủ gấp c h e tại ngoài miệng này mới khiến chính mình không có kinh ngạc lên tiếng sau một khắc một cái nhường l u n g ngọc cảm thấy mười phần hoang đường ý nghĩ nhảy vào trong đầu thanh chủ l u n g ngọc cảm giác mình bây giờ khẳng định là đ i ê n rồi nếu không tại sao có thể có ý nghĩ này nhìn xem nguyện thần tuyệt mỹ bóng lưng lúc ngọc tiểu thanh dò hỏi cái kia tập nhân lấy đi không phải là tiếp theo một cái t r ớ c m n g u y ệ t thần thân thể khen run lên thật lâu n g u y ệ t thần thanh l ã n h thanh â m vang lên chính là kia quyền đế kinh tạc q u y ể n bản cung n g u y ệ t thần không có tiếp tục nói nhưng là lung ngọc minh mạch diệp vũ trước khi đi thuận tay lấy đi chính là u n g u y ệ t tông t h á n h chủ n g u y ệ t thần thường nga thiếp thân nội ý ỉa cái kia tập nhân là nam hay là nữ l u n g ngọc giờ phút này thanh â m có chút run r ậ y nàng không dám cũng không thể suy nghĩ n g u y ệ t thần trầm mặc đường này một sợi yếu ớt tới gần như tại không thanh em chuyển vào lung ngọc trong hai bạn cũng chỉ có thấy được cái kia tập nhân bóng lưng là nam nhân trời sập giờ phút này lung ngọc trong đầu chỉ có ý nghĩ này n g u y ệ t thần thường nga là ai đây chính là nhóm đầu tiên tu luyện đế kinh nhân tộc hữu nguyện thánh tông thánh chủ đứng tại một đám tu sĩ đỉnh cấp đại năng khuynh quốc q u y n h thành vô tận đại lục ở bên trên công nhận đệ nhất mỹ nhân văn g thanh ngọc hiết không có chút nào tì vết nữ tần h nhưng là hôm nay lại bị một người đàn ông lấy đi thiếp thân nội y thậm chí là thấy được n g u y ệ t thần trần trồn tại hàn trì bên trong tu luyện thân ảnh đây lại như thế nào kinh thiên tin tức nếu như tin tức này bị vô tận đại lục ở bên trên nhân tộc biết được chỉ sợ tất cả mọi người sẽ điên、cuồng. thật lâu lung ngọc mới từ vô tận trong rung động lấy lại tinh thần thanh chủ lung ngọc nhìn xem n g u y ệ t thần thanh lãnh bóng lưng ngựa khí khô không nói mong muốn thuộc hạ làm thế nào n g u y ệ t thần dội r a trắng nó như n là băng điêu ngón tay trong hư không một chút ông cực độ rét lạnh chi khí đông kết hư không một khối băng kính xuất hiện tại lung ngọc trước mắt băng kính bên trên có một bóng người đây là một người đàn ông bóng lưng sắp biến mất tại hoa mỹ quang môn bên trong tìm tới hắn đem hắn mang về m ặ khác đừng cho người biết được t h n h lung ngọc vì một chân trên đất cung kính thanh âm thuộc hạ tuân mệnh đi thôi Lung ngọc thân ảnh biến mất tại n g u y ệ t thần sau lưng. x u ấ t lĩnh n g u y ệ t thần hộ vệ tại vô tận đại lục ở bên trên tìm kiếm d i ệ p vũ đại điện bên ngoài, c h ố n g không n g u y ệ t thần một người, kinh ngạc nhìn d i ệ p vũ v ó n g lưng xuất t h ầ n Thật lâu một tiếng dư âm quanh quân tại đại điện bên ngoài. Ta sẽ tìm được n g ư ơ i b ấ t luận n g ư ơ i ở đâu. Sau đó vô tận đại lục u n g dung t u ế n g u y ệ t bên trong, vô số vương t r i ề u t h ế lực đều phát hiện một v ấ n đ ề Luôn luôn t r á n h t h ế không r a h à n n g u y ệ n thang tông dường như sinh động h ẳ n lên. Vô tận đại lục mỗi một cái nơi hẻo leng, đều tần xuất hiện một gã gọi lùng ngọc gờ ra. nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nguyện thần thường nga trở thành nhân tộc tốt đẹp nhất với tưởng nguyện thần tại mọi người trong ấn tượng vẫn luôn là cao cao tại thượng vô d ụ c vô cầu không có chút nào sơ hở nhưng là không có ai biết nguyện thần trong lòng vẫn luôn có một cái tâm ma kia là một người đàn ông bóng lưng võ minh tổng bộ một gian không người trong tính thất một cái hoa mỹ quang môn mộ không sai xuất hiện một đạo lảo đảo thân ảnh theo quang môn bên trong rớt xuống đi ra chính là t ừ dị thời không trở về diệp vũ bất quá diệp vũ lúc này trạng thái tựa hồ có chút không ổ từng tầng từng tầng hàn khí tự diệp vũ trên thân sông ra rất nhanh liền đem diệp vũ băng phong ở trong đó diệp vũ lúc này cảm giác được thân thể mình cứng ngắc ngay cả phun trào khí huyết đều cơ hồ ngưng lại lôi đ ỉ n h kiếm khí kim cương ma viên quyết lôi đ ỉ n h kiếm khí quét ngang hư không ma viên hư ảnh tại diệp vũ sau lưng g à o t h é t không nớt diệp vũ cơ hồ vận dụng toàn bộ năng lực mới khó khăn làm chế trụ hàn khí tiến một bước ăn mòn trưng một nghìn k h n g trăm n mươi t lĩnh ngộ đế kinh trưởng lao trong tinh thất tiến tính y mắng chỉ có một tòa băng điêu yên lặng đứng lặng tại trong tinh thất ở giữa vậy này thời gian thoáng một cái đã qua trong tính thất rốt cục có biến hóa một đạo cực kỳ nhỏ vết rách xuất hiện tại băng điều phía trên、Kết. tiếng băng lanh lảnh quanh quẩn tại trong tính thất hồi âm tiêu tán tính thất trung quy tại yên lặng tạch tạch tạch tầm băng băng liệt thanh âm liên thành một mảnh giống một tiếng dường như ma dường như viên gầm nhẹ tại trong tính thất tiếng vọng băng đ i ề u trong nháy mắt sụp đổ diệp vũ thân ảnh lập tức hiện lộ mà ra hô thật lâu diệp vũ trong miệng phun ra một m ụ n hạt khí mặt tái nhợt bên trên rốt cục khôi phục một tia h ế t sắc thật là khủng khiếp hạt khí diệ vũ ánh mắt lộ ra một tia nghĩ mà sợ chi sắc lúc này mới vẹn vẹn h à n khí dư ba thiếu chút nữa muốn diệp vũ mệnh nếu như không phải chạy nhanh trực tiếp bị c ố h à n khí kia đánh trúng diệp vũ sợ rằng sẽ trực tiếp bị h à n khí đông lạnh thành nét phấn cũng may rốt cục trở về một lát sau diệp vũ đáy mắt lộ ra một kia thích thú hệ thống giật chúc mừng túc chủ trộm lấy thành công ban thưởng đại đạo t r ị hai nghìn điểm giật chúc mừng túc chủ trộm lấy đế kinh tàn g quyền phải t r ă n g rút ra linh tính diệp vũ trong đầu vang lên hệ thống đã lâu thành em nhắc nhở bất quá lập tức diệp vũ liền bị lần này ban thưởng đại đạo chị kinh tới c h ọ n b ẹ n hai ngàn điểm đại đạo trị có thể thấy được lần này trộm lấy vật phẩm chân quý trình độ đây chính là đế kinh tàn q u y ể n nắm chặt trong tay sa mỏng diệp vũ trong lòng kinh ngạc không thôi cái này quyển sa mỏng xúc tu tơ lụa như nước còn mang theo một tia lạnh b ố t chi khí sờ tới sờ lui phá lệ thoải mái dễ chịu đồng thời có một sợi mùi thơm tự sa mỏng bên trên tán phát đi ra lựa l ờ t ạ i cả gian trong thính thất thật là thơm a diệp vũ kìm lòng không được túi đầu ngửi một chút cảm k á i nói rằng ân diệp vũ n g nhiên phản ứng lại trong tay của mình giống như cũng có một quyển đế kinh tàn quyển a lật tay một nắm diệp vũ trong tay lại xuất hiện một quyển sa mỏng tinh tế so sánh một phen diệp vũ phát hiện cái này quyển rút thưởng có được sa mỏng cùng trộm lấy mà đến sa mỏng chất liệu tựa hồ là như thế khác biệt duy nhất chính là một cái lạnh nhạt vô vị một cái mùi thơm sông v à m núi cả hai đều gọi đế kinh tàn quyển chẳng lẽ diệp vũ thần sắc trên mặt nghiêm vội vàng triển khai hai quyển sa mỏng khiến cho cả hai lẫn nhau tiếp cận khép lại diệp vũ ánh mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc cái này hai quyển sa mỏng vậy mà thật là có cùng nguồn gốc hệ thống đây là có chuyện gì vừa mới nói xong diệp vũ trong đầu vang lên hệ thống t h a nhâm đế kinh tàn q u y ể n thác ấn tự đế kinh tiên bi hoàn chỉnh đế kinh tàn q u y ể n một phân thành hai trở thành tàn q u y ể n diệp vũ nghe vậy tâm niệm vừa động hệ thống có thể hay không đem cái này hai quyển đế kinh tàn q u y ể n hợp thành hoàn chỉnh đế kinh về sau lành nghề rút ra linh tính có thể giật phải chăng rút ra linh tính diệp vũ trong đầu vang lên hệ thống thanh âm rút ra đ ư ơ n g theo lấy diệp vũ một tiếng quắc nhẹ trong tay hai quyển s a mỏng đều tản mát ra mịt mở con huy một cô nói không rõ không nói rõ đạo vận tự xa mỏng bên trong nổi lên tiếp theo một cái t r ớ c mắt chui vào diệp vũ trong óc Bất quá xa một ỏ mỏng n bên trên dị tượng cũng không kết thúc. Ngay sau đó, xa mỏng phía trên, hiện g kết thúc. ra dị phía sau xa đó, m đạo được tại trong, trong quang ảnh. Quang khuynh múa. ảnh. ảnh bên nhân, ánh trăng bên trong nhẹ nhàng nảy hồ thể thấy thế một Một mơ mỹ có vị lát sau quang ảnh tiêu tán một tia băng lãnh hạn khí thấu xương chui vào diệp vũ trong mi tâm giật chúc mừng t ú c chủ l ĩ n h n g ộ đ ế kinh giật chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thần thông hàn băng t r o n g cự liên tiếp hai đạo thanh â m nhắc nhở tại diệp vũ trong đầu băng lên thật lâu diệp vũ mở mắt ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên không có gì ngoài hàn băng chống cự đạo này thần thông không nói chỉ nói lĩnh ngộ đế kinh công pháp cũng đủ để cho diệp vũ không kìm được vui mừng đế kinh thời đại thượng cổ thiên đ ị a cảm động tộc sinh tồn không dễ đặc biệt ban thưởng đế kinh thiên bi để mà tu luyện đương theo lấy đế kinh công pháp diệp vũ còn biết được đế kinh lai lịch đế kinh thật có thể nói được là vạn pháp c h i nguyên thời gian mọi loại công pháp đều nguồn gốc từ đế kinh bất luận là đông hoàng thái nhất viêm dương trải qua vẫn là nguyện thần thưởng nga ư nguyện trải qua hoặc là đắc kỷ thiên hồ trải qua lưu triệt võ thần trải qua lý viên đế hoàng trải qua hạo thiên ngọc hoàng trải qua đều là tự đế kinh bên trong lĩnh ngộ mà đến nhưng là diệp vũ lĩnh ngộ đế kinh cùng bọn hắn cũng khác nhau đây là hệ thống trực tiếp rút ra đế kinh linh tính rót vào diệp vũ trong đại não có thể nói diệp vũ lĩnh ngộ đế kinh là chính thống nhất đế kinh không có chút nào sai lầm cái này rất khủng bố đông hoàng cùng nguyện thần bọn người lĩnh ngộ công pháp mặc dù không bằng đế kinh nhưng cũng làm cho những người này trở thành đế cấp đại năng ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên quan sát vô tận đại lục tu sĩ vậy tu luyện chính thống đế cấp diệp vũ đâu tương lai chắc chắn quân lâm đế cảnh thậm chí là, siêu hô thở phào m ộ t hơi diệp vũ đ è xuống kích động trong lòng bây giờ nghĩ những n à y còn hơi sớm huống chi hiện tại cũng không có linh khí cung cấp diệp vũ tu luyện lật tay thu hồi hai quyển s a mỏng diệp vũ đứng dậy mở ra tính thất quan bế đại môn võ minh tổng bộ đại sảnh lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người nhìn nhau mà ngồi sư phụ diệp vũ sư thúc còn không có theo bế quan bên trong đi ra không có sao chứ tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra một tia lo lắng lên tiếng hỏi thăm lý ngộ chân lý ngộ chân khép hở hai mắt khẽ vuốt sợi dâu nói rằng tiến tâm đi sư đ ệ thiên tư cao tuyệt lần này bảy ngày còn không có xuất quan nhất định là có chỗ đốn ngộ tiêu chiến tiên nghe vậy chẹp chẹp miệng lên tiếng nói rằng cũng không biết diệp vũ sư thúc lần này đốn ngộ tới cái gì c h ầ m tư một lát tiêu chiến tiên nhãn tỉnh sáng lên giương mắt nhìn về phía nhắm mắt ngừng thần lý ngộ t r â n sư phụ ngài nói sư thúc có thể hay không tìm tới t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả con đường phía trước ba lý ngộ chân đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt một v ệ k i ế ý lưu truyền một lát sau lý ngộ chân trong mắt k i ế ý tiêu tán c ư ờ khổ lắc đầu nói rằng nào có dễ dàng như vậy ngươi cho rằng con đường phía trước là ngươi muốn đốn ngộ liền có thể đốn ngộ đi ra cái gì đốn ngộ diệp vũ âm thanh trong trẹo theo đại s ả n h ngoại t r u y ề n vào sư đệ ngươi rốt cuộc xuất quan lý ngộ t r â n q u a y đầu nhìn cất bước đi vào đại s ả n h diệp vũ v ố t dâu cười nói thế nào diệp vũ nhìn xem lý ngộ t r â n ta bế quan rất lâu a diệp vũ cũng không tin tưởng mình rốt cuộc bế quan thời gian bao nhiêu sư thúc ngài bế quan khoảng chừng bảy ngày tiêu chiến thiên nhìn xem diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc bảy ngày thời gian a nếu không phải sư phụ ta ngăn đón ta sớm đi vào tìm ngài bảy ngày diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ khắt lạc không nghĩ tới chính mình lại bị đóng băng bảy ngày bất quá cũng may hàn khí là không có dễ chi thủy tại diệp vũ toàn lực làm hao mòn phía dưới rốt cục tán đi các ngươi mới vừa nói cái gì đâu diệp vũ nhìn xem lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên cười nhẹ dò hỏi ta cách thật xa liền nghe tới các ngươi nói đốn ngộ a là như vậy tiêu chiến thiên nghe vậy giải thích nói sư thúc n g à i không phải thời gian thật dài không có suất q u ò n đi ta liền muốn a tiêu chiến thiên nhìn xem diệp vũ tựa như nói r ợ nói n rằng n g à i không chừng là đốn n ộ đi ra thất phẩm thấy thần cảnh võ giả con đường phía trước tới tiêu chiến thiên vốn là đang nói bừa thật là chưa từ nghĩ diệp vũ vậy mà kinh ngạc nhìn về phía tiêu chiến thiên nghi vừa nói nói làm sao ngươi biết chương một nghìn không trăm bốn mươi chín không biết ra được tới đế kinh trương một nghìn không trăm bốn mươi chín không biết ra được tới đế kinh diệp vũ nhìn xem tiêu chiến thiên trong hai con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc ta xác thực lĩnh mộ được thất phẩm thấy thần cảnh về sau phương pháp tu luyện bất quá ngươi là thế nào biết đến ta tiêu chiến thiên nghe vậy mở to hai mắt nhìn về phía diệp vũ thu cậy khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc ta là nói mọ a nuất ngủ nước bọn tiêu chiến thiên thanh âm k h run hỏi tham diệp vũ sư thúc ngài nói không phải là thật sao diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười vì cái gì không thể là thật tiêu chiến thiên ha to miệng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thật là đây cũng quá quá cái gì tiêu chiến thiên miệng mở rộng trầm mặc đường này lúc này mới lên tiếng nói rằng quá làm cho người ta khó có thể tin một bên ngồi trên ghế mây lý ngộ chân đã sớm đứng lên nhìn xem diệp vũ ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc sư đệ ngươi thật là cho chúng ta một cái kinh hỷ lớn a tiêu chiến thiên trong hai mắt hiện lên vẻ tò mò mở lời hỏi diệp vũ sư thúc ngài lĩnh ngộ công pháp là đẳng cấp gì a vạn pháp tri nguyên cấp cao nhất công pháp t ê lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người đồng thời hít vào một hơi vạn pháp c h i nguyên thật là bá đạo tết tuổi diệp vũ nhìn vẻ mặt kinh ngạc lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người trên mặt lộ ra một vệ ý cười công pháp này tên là đế kinh chính là thời đại thượng cổ trên trời rơi xuống bia đá ban cho n h â n tộc tu luyện công pháp cho nên nói thế gian này mọi loại công pháp đều là thượng cổ nhân tộc quan sát đế kinh lý ngộ lưu truyền xuống lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người lẫn nhau liếc nhau một cái thì ra thời đại thượng cổ công pháp tu luyện đều là giống nhau diệp vũ nghe vậy lắc đầu nhẹ nói l ờ i tuy như thế nhưng là thời đại thượng của n h â n tộc r i ê n g phần mình trực tiếp công pháp tu luyện vẫn như cũ như là t r ă m nhà đô tiến g mặc dù là cùng một bộ công pháp nhưng là r i ê n g phần mình ở giữa ngộ tính khác biệt tự nhiên lĩnh ngộ được công pháp khác nhau huống hồ diệp vũ trầm ngâm một lát nói tiếp pháp không kinh truyền cũng không phải là người người đều có thể có cơ duyên lĩnh ngộ đế kinh thiên bi phía trên công pháp có thể nhìn thấy thiên bi chỉ là nhân tộc ở trong một phần nhỏ mà thôi thì ra là thế lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên trên mặt nao nhao lộ ra bừng tình hiệu ra tri sắc trầm tư một lát lý ngộ chân lên tiếng hỏi tham diệp vũ sư đệ không biết công pháp này chúng ta có thể tu luyện sao có thể thử một chút cầm giấy bút đến bất luận là rút thưởng đạt được sang mỏng vẫn là trộm lấy đạt được sang mỏng diệp vũ đều không tốt đem nó tùy tiện gặp người cho nên vì để cho lý ngộ chân cùng tiêu chiến t i ê n hai người nhìn thấy đế kinh diệp vũ chỉ có thể dùng giấy bút viết ra may mắn diệp vũ hoàn mỹ lĩnh ngộ đế kinh công pháp có thể đem những này nội dung hoàn chỉnh viết ra về phần lý ngộ chân hai người có thể lĩnh ngộ được trình độ gì liền phải xem chính bọn hắn võ minh tổng bộ trong đại sảnh một chương bản buông bày tại chính giữa đại sảnh trên bản vông bày ra lấy một chương giấy tuyên diệp vũ nắm bút c h ấ m mặc tại trên tuyên chỉ mặt viết ba ba ba trong đại sảnh một mảnh y ê n l ặ n g chỉ có bút lông tại trên tuyên chỉ mặt huy động tiếng vang một nhóm cùng loại giáp cốt văn văn tự xuất hiện tại diệp vũ dưới ngoài bút đây là văn tự gì tiêu chiến t i ê n nhìn xem diệp vũ viết xuống văn tự mày r ậ m nhữ một cái hoàn toàn xem không hiểu a cũng là lý nộ trần khe mướt sợi dâu trầm ngâm nói đây cũng là cùng loại với giáp cốt văn hoặc là tượng hình chữ văn tự dù sao cũng là thời đại thượng cổ trên trời rơi xuống trên tấm bia đá ấn khắp văn tự chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng là chữ giảng thể không thành tốt a tiêu chiến thiên gãi đầu một cái bất đắc gì nói bất quá loại này bất tự chúng ta cũng xem không hiểu a diệp vũ nghe vậy một bên tiếp tục viết đế kinh một bên lên tiếng nói rằng các ngươi không cần xem hiểu chỉ cần thể ngộ phía trên ý cảnh liền có thể rất nhanh diệp vũ liền viết xuống một nhóm đế kinh nhưng khi diệp vũ mong muốn tiếp tục viết hàng thứ hai thời điểm h ô trên bàn v ư ơ n g mặt giấy tuyên bỗng nhiên không lửa tự đốt trong khoảnh khắc liền hóa thành thổi phồng phi yên tiêu tán vô tùng không tốt giấy làm gì lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người thấy này giật mình l như như kế tiếp diệp vũ đổi nhiều loại vật liệu dùng để viết thậm chí chọn lựa bia đá kim loại các loại tài liệu nhưng là kết quả không khác nhiều những vật này cũng không thể gánh chịu đế kinh lực lượng cuối cùng diệp vũ cũng chỉ có thể bất đắc di từ bỏ xem ra chỉ có cực kỳ đặc thù vật liệu mới có thể gánh chịu được đế kinh lực lượng quay đầu nhìn lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người diệp vũ lên tiếng nói rằng bất quá chuyện này trước không nội dù sao hiện tại linh khí chưa khôi phục lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người nhao nhao nhẹ gật đầu không tệ công pháp chuyện trước tiên có thể hoãn một chút hiện tại trọng yếu nhất chính là ứng đối kế tiếp linh khí khôi phục biến đổi diệp vũ ngồi dựa vào trên ghế mây nhấp một ngụm t r à nước đối tiêu chiến thiên nói rằng hiện tại đỉnh phong tập đoàn chuyện làm được thế nào nghe được diệp vũ hỏi thăm tiêu chiến thiên ngồi thẳng thân thể trên mặt một mảnh vẻ trị n h trọng đỉnh phong tập đoàn sớm đã bơm tiền thành lập hiện tại trên đại thể bao quát mạng lưới bộ tuyên truyền tạp chí truyền thông bộ cạnh tranh tư nguyên bộ cùng chiến đấu bộ bốn cái bộ môn mạng lưới cùng tạp chí tuyên truyền đã toàn diện trải dọc ra chỉ có cạnh tranh cùng chiến đấu bộ còn tại bắt đầu thành lập bên trong diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu xuất thần trầm tư một lát cạnh tranh chuyện trước không đội chờ đến linh、Khí、khôi phục về sau lại nói, b ấ t quá chiến đấu bộ phải nhanh một chút thành lập tiêu chiến thiên thân thể nghiêm trầm giọng nói rằng ta minh mạch liên quan tới chiến đấu bộ người tu hành võ minh đã thống kê nhận ra đạo minh nhân viên thống kê đang tiến hành bên trong b ấ t quá có một chuyện cần sư thúc quyết định diệp vũ nhữ m à y lại ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc sự t ì n h gì đạo minh minh chủ thiên cơ t ừ đạo trưởng đưa ra một cái đề nghị tiêu chiến thiên nhớ tới ba ngày trước đạo minh phát tới tin tức đã hiện tại tu hành giới đã xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt như vậy là không muốn thành lập người tu hành trường học nếu như thành lập đạo minh bằng lòng g a người xuất lực bổ sung giáo sư cùng tu kiến trường học trường học diệp vũ trong hai con ngươi lộ ra một đạo tinh quang thiên cơ tử đạo trường thật đúng là giỏi tính t o á n a bất quá đây cũng là biện pháp tốt khép hở hai con ngươi diệp vũ ngưng thần trầm tư một lát hồi phục đạo minh liền nói giống nhau thành lập người tu hành trường học bất quá trường học lao sư nhất định phải là chiến đấu bộ thành viên đồng thời trường học chia làm võ đạo ban cùng thuật pháp ban chương một nghìn không trăm năm mươi hối lận tôn cương chương một nghìn không trăm năm mươi hối lận tôn cương hoa quốc không biết là từ lúc nào bắt đầu một cái từ bỗng nhiên phát hoa lên người tu hành Cái lục xoát, liên tiếp xuất hiện tại mọi người từ xuất trong mắt, này nóng đầu h đề A quốc truyền tuyên truyền con đường, đều truyền tức, chí chí, trực con tức. cũng tin tạp tiếp thông. tại một tin、tức. Thì ra trên mọi người lại đời Đông đường, hướng này báo đảo ra kha ô n g phải là bình sở tiêu dio đã sớm trở thành một cái hiện tượng cấp sở tiêu dio mỗi lần a kha trực tiếp thời điểm người xem nhân số đạt đến một con số kinh khủng ngay cả đã có tuổi không mở điện tử sản phẩm người già đều sẽ định thời gian chuẩn chút đ ă n g lục ca kha s ở tiêu đi ô ngay tại lúc đó đỉnh phong tập đoàn dưới cờ tạp chí x a ý n ấn đỉnh phong tạp chí càng là bán điên rồi kỳ chủ biên tô an trở thành người người nghị luận hấp dẫn nhân vật đỉnh phong tạp chí thiên thứ nhất báo cáo danh tự chính là trấn kinh đức cao vọng trọng bác sĩ bỏ mình chi mê lại là dạng này chính là như vậy một cái vô cùng có phẩm v ị danh tự trở thành đám người nói chuyện say x ư a chủ đề tất cả mọi người đang nghị luận phía trên này viết là thật là giả vất quá theo thời gian trôi qua cùng tu hành giới dần dần hiện lộ đưa tin chuyện phía trên cũng có càng ngày càng nhiều người tin tưởng chúng âm thanh sinh hoạt tạp chí xã chủ biên tôn cương phòng làm việc to mọng tôn cương đặt mông ngồi ở trên ghế ngồi chỗ ngồi phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh l ệ c h ạ ẹ h lấy ra một cây xì gà tôn cương đem n ó nhóm lửa mị mị hít thật sâu m ộ t hơi hô chậm rãi phun ra một điếu thuốc vòng tôn cương d ơ lên mí mắt nhìn một chút trước mặt tạp chí xã marketing chủ quản lưu sướng nói đi thì ta có chuyện gì nghe được tôn cương hỏi thăm lưu sướng cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh chủ biên gần nhất tạp chí xã lượng tiêu thụ có chút trượt thử tôn cương ngậm si gà hừ lạnh một tiếng tạp chí xã năm gần đây lượng tiêu thụ đều tại hạ trượt l i ê n chút chuyện này còn cần đến tìm ta lưu sướng ánh mắt lóe lên một cái lên tiếng nói rằng cái này cái này gần nhất lượng tiêu thụ trượt lợi hại tôn cương bò lây trên đầu nằm ngang mấy cọng tóc phát không nhịn được nói nói một chút đi hiện tại lượng tiêu thụ bao nhiêu lưu sướng không có trả lời mà là dựng lên một ngón tay tôn cương phun ra một điếu thuốc v ỏ n g lên tiếng nói rằng m ờ i b ạ n b ạ n lưu sướng trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ thất giọng nói rằng không có không có nhiều như vậy tôn cương giữa lông mạnh nổ khí loay lên cầm trong tay x ỉ gà nhấn tại trong cái gạt tàn thuốc mạnh mẽ nắm bước chẳng lẽ là một vạn không thành l ư u sướng ta cho ngươi biết nếu như tháng sau vẫn là trình độ này ngươi cái này chủ quản cũng không cần làm một vạn bản ngươi muốn cho ta uống gió tây ba ca l ư u sướng cười cười xấu hổ lên tiếng nói rằng chủ biên cũng không có một vạn bản nhiều như vậy cái gì tôn cương dọn một tiếng đứng lên chẳng lẽ là một n g à n bản tôn cương thanh n ấ m lanh lảnh nếu như chỉ bán ra ngoài một nạn bản kia tạp chí xã liền cùng đóng cựa không có khác biệt tiền lương đều phát không d ậ y nổi còn mở cái giám a lưu sướng nhìn xem k h ó t h ở tôn cương ngữ khí khô không nói chỉ có một bản một một tôn cương con mắt đảo một vòng kém chút một mạch không có t h ở tới ngất đi nhưng là tôn cương tình nguyện chính mình ngất đi sau đó làm đây hết t h ể đều là ảo giác một bản tôn cương nắm lấy trên b à n công tác cái gạt tàn thuốc liền hướng phía lưu sướng tới phanh cái gạt tàn thuốc không c o nệm đ vào lưu sướng mà là ngã ở trên tường vỡ thành mấy khối phế bật ngu xuẩn tôn cương dối ra cho nên củ cải dường như ngón tay chỉ vào lưu sướng sắc mặt giận g ữ mắng lưu sướng ngươi sao không đi chết đi à liên bán ra ngoài một quyển tạp chí ngươi muốn cho chúng ta đều uống gió tây bắc a nghe được tôn cương quắc mắng lưu sướng trên mặt lộ ra bất thức vẻ mặt chủ biên cái này không trách ta h à thật sự là đỉnh phong tạp chí q u á b ố c lửa tất cả mọi người tại tranh mua đỉnh phong tạp chí chúng ta c h ú n g âm thanh sinh hoặc tạp chí căn bản là bán bất động ngay cả quyển này vẫn là có người mua sai nốt lưu sướng vừa mới nói xong trong túi điện thoại di động kêu lên một đầu thanh em nhắc nhở lấy điện thoại di động ra xem xét lưu sướng núi bay vò đã mẹ không sợ rơi tới hiện tại tốt bán đi quyền tạp chí kia lại bị lui về tới hiện tại chúng ta lượng tiêu thụ là số không ha ha ha ha tôn cương giận quá m à t cười đưa tay chỉ lưu s ư ớ n g nửa ngày không nói ra lời Tốt, quá tốt rồi đến ngươi đến nói cho ta cái này mẹ nó đỉnh phong tạp chí là từ đâu xuất hiện ta thế nào cũng không hề có nghe nói qua cái này lưu s ư ớ n g trên mặt lộ ra vẻ do dự cái này cái gì mau nói tôn cương lớn tiếng quát lớn khi sâu một hơi lưu s ư ớ n g thấp giọng nói rằng đỉnh phong tạp chí là hơn mười ngày trước mới vừa vặn thành lập ngươi nói cái gì tôn cương móc, móc m hừ lạnh a một tiếng ta ngược lại thật ra mới biết cái này định phong tạp chí chủ biên là ai ai có thể có lớn như thế năng lực chẳng lẽ hắn là thần tiên không thành là lưu sướng ngẩng đầu nhìn tôn cương sắp mặt lên tiếng nói rằng là tô an ai tô an tôn cương mở to hai mắt nhìn hai tay trống ở trên bàn làm việc trên mặt viết đầy khó có thể tin là trước kia tại chúng ta tạp chí xã cái kia đồ bỏ đi tô an lưu sướng nghe vậy n h ẹ gật đầu không sai chính là hắn không có khả năng tôn cương quát trói thai một tiếng t r ợ t tròn trong ánh mắt tràn đầy tơ máu tôn cương không thể cũng không muốn tin tưởng cái kia bị chính mình khai trừ luôn luôn xem thường nhỏ phóng viên vậy mà có thể lắc mình biến hóa trở thành một cái như thế nóng nảy tạp chí xã chủ biên hắn dựa vào cái gì hắn làm sao dám lưu sướng nghĩ đến chính mình lật gia đình phong tạp chí lúc nhìn thấy ngày đó báo cáo biểu lộ cảm khái nói rằng hắn bằng b ả o chính là một thiên đưa tin cái gì đưa tin tôn cương chưa từ bỏ ý định do hỏi c h â n kinh đức cao vọng trọng bác sĩ bỏ mình chi mê lại là d ạ n g này liệu sướng lên tiếng nói rằng ngày đó đưa tin chính là cái này d á n h tự nói xong liệu sướng không nhìn thấy tôn cương cái k i a bị dị trắng bệnh khuôn mặt nói tiếp chủ biên ngài cũng biết hiện tại người tu hành cái từ này đến cỡ nào l ử a mà ngày đó đưa tin viết chính là liên quan tới một vị người tu hành thông qua quỷ hồn đến t r a ám chuyện hơn nữa nội dung tỉ mỉ xác thực có theo có thể cha xem xét liền tuyệt đối là chân thực sự kiện cho nên bản này đưa tin một khi phát ra liền trực tiếp phát hỏa Bịnh. tôn cương lập tức ngồi liệt trên mặt đất sắc mặt nhăm nhó mang theo nồng đậm hối lận chi ý ba ba ba tôn cương v u n g lên bàn tay liên r ú t chính mình mấy cái bàn tay vốn là dầu mỡ đầy đ ặ n mặt to giờ phút này lớn hơn lỗi của ta đều là lỗi của ta lựa cháy tới hẳn là chúng âm thanh sinh hoạt tạp chí a lưu sướng nhìn xem tôn cương k ị dị biểu hiện thận trọng dò hỏi chủ biên ngài có ý tứ gì tôn cương như là một đống thịt nhão bảy trên mặt đất thần sắc mộc nhìn nói tô an bị ta sa thải trước viết một thiên đưa tin tìm ta để cho ta phát ra ngoài ngày đó báo cáo danh tự chính là chân kinh đ ứ a cao vọng trọng bác sĩ bỏ mình chi mê lại là dạng này kết quả ta từ chối chương một nghìn không trăm năm m ư 1 i m ố á kha thành quả cự từ chối lưu sướng mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem tôn cương trên mặt viết đầy hối hận c h i sắc đúng ta chẳng những từ chối tô an còn mạnh mẽ mắng to hắn dừng lại sau đó bắt hắn cho tử lưu sướng nghe vậy sững sờ nhìn chằm chằm tôn cương nhìn đường à y cối cùng hướng phía tôn cương dựng lên một cái ngón tay cái châu chủ biên ngươi là thật châu a thật tốt một cái tài thần liền bị ngươi cho mắng đi một lát sau lưu sướng đưa tay đem tôn cương từ dưới đất lôi dậy chủ biên ta có chuyện mong muốn nói cho ngươi một chút tôn cương ngẩng đầu nhìn lưu sướng lên tiếng nói rằng nói đi ngươi biết tại tạp chí xã ta là tín nhiệm nhất ngươi ta muốn từ chức tôn cương s ừ n g sốt đ ư ờ ngày n trong mắt sắc mặt giận dữ nói lên ngươi lại muốn từ chức nhiều năm như vậy ta không có bạc đãi ngươi a thiền lương ngươi là cao nhất đãi ngộ ngươi là tốt nhất ngươi nói với ta từ chức lưu sướng bật cười một tiếng tôn chủ biên ngươi nói vậy cũng là đã qua chúng ta muốn nhìn hướng tương lai chúng âm thanh hiện tại cơ bản liền phế đi không từ trước ta còn có thể làm gì đi theo ngươi uống gió tây b ắ ca a à, đúng rồi lưu sướng từ trong ngực lấy ra một chồng gấp lại tờ giấy đưa cho tôn cương lên tiếng nói rằng tôn chủ biên đây đều là thư từ trước ngài nhìn một chút ta b ị n h nhìn xem cái này một chồng chừng mười mấy phần thư từ trước tôn cương hai đầu gối mềm n ũ n g một lần nữa ngã nào h trên đất tạp chí xã kết thúc giờ phút này tôn cương trong đầu chỉ có một câu nói kia võ minh tổng bộ tiêu chiến thiên thả ra trong tay điện thoại quay đầu nhìn về phía diệp vũ sư thúc ngài đề nghị đạo minh đồng ý dự tính trường học sẽ tại giới này trước kỳ thi tốt nghiệp trung học hoàn thành đồng thời thuật pháp ban lão sư đem theo đạo minh bên trong điều võ đạo ban lão sư theo võ minh điều diệp vũ nghe vậy n h ẹ gật đầu những chuyện này ngươi cùng đạo minh thương lượng liền tốt quay đầu nhìn về phía lý ngộ t r â n diệp vũ lên tiếng nói rằng sư minh ta ngày mai muốn rời khỏi võ minh chút thời gian lý ngộ chân nghe vậy ánh mắt ngưng tụ đi cái nào tuyết quốc thật lâu lý ngộ chân thở phào thở một hơi đi thôi chú ý an toàn tuyết quốc thần nguyện tổ chức không đơn giản diệp vũ nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một vệ nụ cười t i ế n tâm ta muốn đi bọn hắn lưu không được đúng rồi a kha đâu một bên tiêu chiến t i ê n nghe được diệp vũ hỏi thăm mở miệng nói rằng tại luyện võ tràng chẳng lẽ sư thúc mong muốn nhường a kha cùng nhau đi tới tuyết quốc không tệ a kha trực tiếp thật là tu hành giới biểu hiện ra cửa sổ n h ư n g đại chúng nhìn xem phía ngoài người tu hành không phải rất tốt ta võ minh sơ cấp luyện võ tràng a kha người mặc một bộ lưu loát võ phục ngay tại luyện võ tràng bên trong làm lấy động tác n ó n người mà tại a kha trước người cách đó không xa đang mang lấy một bộ điện thoại a kha chỗ trực tiếp công ty là một nhà mới sáng tạo không có mấy năm công ty mới thì ra quy mô không phải rất lớn nhưng là theo a kha trực tiếp ngày càng nóng nảy trực tiếp công ty cũng theo đó nước lên thì thuyền lên hiện tại chỉ cần a kha một khi phát sóng công ty liền đem toàn bộ tài nguyên con đường đều cho a kha về phần công ty dưới cờ còn lại dẫn chương trình hoàn toàn chính là một bộ mẹ kế n u ô i bởi vì a kha một cái sở tiệu đi ô liền môi sống một công ty liền hỏi ngươi châu không châu theo lô mọi người khỏe chúng ta lại gặp mặt sáng ở tiêu đi s lên á kha c ư ờ i hướng phía ống kính lên tiếng chào hỏi trong chốc lát s ở t i ê u đi ô bên trong mưa đạn liền chen chúc mà tới quan sát trực tiếp nhân số trong nháy mắt đạt đến hơn ngàn vạn được người hơn nữa nhân số còn đang lấy mỗi giây trên vạn người số lượng tăng vọt Á kha nữ t h ậ t tốt Á kha thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài ta đã luyện đến thức thứ ba i á c r ư ỡ i ta đã luyện đến thức thứ năm đại lao ngự xoa ta vừa luyện thức thứ nhất liền đem chân làm g ã y xương hiện tại bệnh viện đã phát tín hiệu rất không tệ các người đều tốt lợi hại ta cũng không dám luyện chỉ có thể học tập một chút bắt cực quyền may mắn tỉ tỉ ta luyện bắt cực quyền khuya ngày hôm trước một mình ta một mình về nhà đụng tới mấy cái lưu manh để cho ta một người đưa hết cho con ngã sợ tiêu đi ô bên trong mưa đạn đa số đều là tại chia sẻ chính mình luyện võ tâm đắc càng là có một phần nhỏ người đã cảm thấy luyện võ mang tới cường đại cảm a kha đối mặt với điện thoại ô n g kính phất phất tay vừa cười vừa nói sợ tiêu đi ô bên trong còn có mới tới bằng hữu hiện tại ta cho đại gia phơi bày một ít ta tu luyện hơn mười ngày bắt cực quyền về sau thành quả nói xong a kha đi đến một tổ khảo thí khí trước phía dưới ta sẽ thông qua khảo thí khí đến kiểm tra lực lượng của ta tốc độ các loại phương diện chỉ số nhóm này khảo thí khí là a kha đề nghị võ minh tìm người đặt c h ấ c làm có thể chính xác kiểm tra một người các hạng tố chất thân thể theo võ giả tu hành phổ biến tất nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều người trở thành võ giả mà có thể tùy thời kiểm tra võ giả tố chất thân thể dụng cụ liền lộ ra rất là trọng yếu sơ ê u đô i bên trong mấy ngàn b ạ n người xem chính n h ấ t nháy không nháy mắt nhìn xem a kha động tác tại mười mấy ngày nay bên trong bọn hắn thấy tận mắt a kha theo một cái mềm mại vô lực tiểu cô lương trưởng thành là một cái tư thế hiên ngang nữ võ sĩ lực lượng a kha đứng tại đo lực khí trước mặt hai chân có chút cách ra cùng vai rộng bằng nhau Hít sâu một hơi a kha trong mắt lóe lên một đạo tinh quang bắt cực băng bá a kha thân ảnh qua trong giây lát đi tới đo lực khí trước nắm c h ắ t tú quyền mạnh mẽ đã tới t h a n h trầm muộn thanh nghĩa cách màn hình cũng có thể làm cho đám người cảm nhận được một quyền này lực lượng đốt đo lực khí bên trên rõ ràng cho thấy a kha một quyền này lực lượng năm trăm kg a kha toàn lực một quyền vậy mà ném ra năm trăm kg lực lượng đây là khái niệm gì một cái trọng lượng cấp quyền vương lực lượng cũng liền tại năm trăm tới tám trăm kg ở giữa đủ để đem một người trưởng thành một quyền đánh bay ra ngoài mà a kha mới vừa vận tu luyện hơn mười ngày sợ ưu đi ô bên trong ngay tại quan sát trực tiếp người xem nhau nhau hít vào m ộ t hơi ta chế thảo quá bạo lực đi a kha huy vũ lực lượng này có thể xưng kinh khủng lúc này mới hơn mười ngày cho a kha thời gian hai năm còn không phải trực tiếp cất cánh a sợ sợ cũng không dám lại t r e o t r ọ c hoạt náo viên a kha một quyền này trực tiếp nhường đám người trong lòng sinh ra sợ hãi đồng thời tại mọi người trong lòng gieo một quả tu võ hạt giống không có người đối với lực lượng cường đại không sinh lòng khát vọng thu hồi quyền a kha đáy mắt cũng lộ ra một tia hưng phấn phía dưới là tốc độ đi đến đo nhanh khí trước a kha hai cái đôi chân dài cơ bắp căng cứng tụ lực một lát a kha thân thể như mũi tên trong nháy mắt vọt ra ngoài siêu thân hình l v i lên a kha liền đã ở xa ba thước bên ngoài trăm mét khoảng cách vẹn vẹn mấy cái trước mắt liền chạy qua lại đốt đo nhanh khí bên trên cho thấy a kha lúc này tốc độ trăm m chín giây tiến về tuyết quốc chương 1052, t i ế n về tuyết quốc a kha sở tựu i đi ô bên trong nhìn xem a kha trực tiếp người xem tất cả đều há to miệng mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn trực tiếp đây quả thật là luyện hơn mười ngày võ kinh khủng như vậy a kha xin gọi ta tia ê chớp a kha đây tuyệt đối là trong tiểu thuyết nhân vật chính a này thiên phú tuyệt mất trăm mét chín giây cái này đã phá b ỡ kỷ lục thế giới đi chắc không được thể dục thi đấu sự tình không cho trong giới tu hành người tham gia nếu không còn có chúng ta chuyện gì a a kha thân ảnh ngừng lại ngầm đầu nhìn đo nhanh k h phía trên biểu hiện trị số có chút nhét miệng không có phát huy tốt hẳn là tám giây nhiều m ớ i đúng sở tiêu đi ô bên trong tất cả mọi người nghe được cá kha không hài lòng nói thầm thế a kha c á o bẩn a để cho ta chờ cặn bã làm sao chịu nổi không sao cả ta không có đều quen thuộc a kha người tiếp tục cá kha dư quan g thấy được sở tiêu đi ô bên trong không ngừng thổi qua mưa đạn ánh mắt lộ ra m ỉ m cười t ố t không cần để ý những chi tiết này phía dưới ta đến kiểm tra một chút sức nắm a kha không đợi a kha khảo thí luyện võ tràng bên ngoài vang lên một đạo âm thanh trong trèo diệ vũ a kha nhìn xem diệp vũ đến gần tân h ảnh trong ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng diệp vũ sao ngươi lại tới đây diệp vũ đi đến luyện võ tràng bên trong đ ố i a kha cười nói ta tới nhìn ngươi một chút luyện tập thế nào giữa mắt nhìn một chút đo nhanh khí bên trên còn chưa biến mất số lượng diệp vũ trên mặt lộ ra một vẻ ý cười không t ệ a loại trình độ này tốc độ chắc hẳn lực lượng cũng rất không tầm thường a lực quyền năm trăm kg a kha nói xong trên mặt lộ ra vẻ t i ê u ngạo tri sắc loại trình độ này diệp vũ trầm ngâm một lát sau trong mắt tinh quang nói lên a kha ngươi bây giờ là nhất phẩm luyện gia cảnh võ giả a a kha nghe vậy kinh ngạc há to miệng diệp vũ làm sao ngươi biết một lát sau a kha biếu môi trên mặt lộ ra một chút vẻ mất mát thử còn muốn cho ngươi thêm một kinh hì đâu ai biết bị ngươi phát hiện ha ha diệp vũ nghe vậy nhịn không được bật cười có thể nhanh như vậy liền trở thành nhất phẩm v õ giả a kha ngươi đã cho ta rất lớn vui mừng a kha khỏe miệng hơi gấp một đôi mắt cười ra ngợi nhà diệp vũ ta hỏi ngươi một chuyện a kha ánh mắt lộ ra vẻ tò mò chuyện gì diệp vũ ngươi trở thành nhất phẩm luyện gia cảnh vó giả dùng bao lâu thời gian bao lâu thời gian diệp vũ có chút hiếu kỳ a kha vì cái gì hỏi cái này vấn đề đối a kha nhẹ gật đầu ta muốn so sánh một chút nhìn xem thiên phú của mình thế nào tốt à để cho ta n g â m lại diệp vũ một bên suy tư một bên tiểu t h a n h nói n h ấ t phẩm báo giả ta nhớ được là hai ngày vẫn là ba ngày lắc đầu diệp vũ tùy ý nói rằng ai nha loại chuyện nhỏ nhặt này không nhớ rõ một bên nghe diệp vũ nói chuyện a kha lập tức trợn tròn trong mắt hai ngày ba ngày diệp vũ ngươi sẽ không gạt ta a thế nào nhanh như vậy a kha trên mặt viết đầy vẹ không thể tin được loại chuyện này làm sao lại gạt ngươi chứ diệp vũ lắc đầu nhẹ nói sợ tiêu đi ố bên trong mưa đạn trong nháy mắt bay lên sáu trăm sáu mươi sáu đây mới thật sự là đại lao a cường trung tự hữu cường trung thủ diệp vũ đây mới là thực lực trào phúng đừng quên thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài vẫn là diệp vũ giao cho a kha đây này hai ba ngày a a a để cho ta chết a quá ức hiếm người tính toán diệp vũ kia là tuyệt đỉnh thiên tài chúng ta những phạm nhân này không so được a kha mỹ môi nhìn xem diệp vũ tiểu thanh nói lẩm bẩm ta d ù người hơn mới An nói, nhiên không Ngươi phải. dĩ luyện võ thiên phú vô cùng cao phải biết người bình thường muốn trở thành võ giả đều muốn trải qua mấy năm rèn luyện mặc dù n g ư ơ i luyện tập ta đưa cho n g ư ơ i thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài tăng nhanh quá trình này nhưng dùng hơn mười ngày trở thành võ giả cái này cũng đủ để chứng minh thiên phú của người vô cùng xuất chúng a kha ngẩng đầu nhìn diệp vũ trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng diệp vũ, người nói đều là thật diệp vũ nhẹ gật đầu đương nhiên n g ư ơ i biết tiếng phượng vũ a a kha liền vội vàng gật đầu ta đương nhiên biết ta nghe nói đến tỷ tỷ thật là luyện võ thiên tài đâu diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng liền đến phượng vũ đều là tu luyện ba năm mới trở thành chân chính võ giả cho nên ngươi không cần tự coi nhẹ mình hơn nữa cũng không cần cùng ta so bởi vì các ngươi không so được diệp vũ có hệ thống trợ giúp cùng diệp vũ so thiên phú chẳng phải là tìm hai vạ a kha nghe vậy náy náy mắt ngữ khí hưng phần nói xem ra thiên phú của ta còn rất không tệ bất quá nếu không phải n g ư ờ i giao cho ta tập thể dục theo đài ta cũng không thể nhanh như vậy trở thành võ giả diệp vũ nhẹ gật đầu đối a kha lên tiếng nói rằng bộ này tập thể dục theo đài có thể trình độ lớn nhất kích phát nhân thể tiềm năng nhớ kỹ nhất định phải mỗi ngày siêng năng luyện tập a kha sở tiêu đi ô bên trong một đám người xem nghe diệp vũ cùng a kha nói chuyện tất cả đều căng thẳng tâm thần 666, t a liền nói không thể cùng diệp vũ so cái này cùng nhỏ lỗ ban đụng phải mở lớn khải hoàng như thế muốn chết ta tiểu bổn nhớ kỹ đây chính là đại lao kinh nghiệm lời tuyên bố thì ra thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài hữu dụng như vậy chờ ta nước xưng tốt nhất định cố gắng gấp bội tập thể dục theo đài làm lên diệp vũ lại thần ta muốn hỏi hỏi có hay không giản dị bản tập thể dục theo đài loại t i a độ khó cao thật là thần thiếp làm không được a đúng rồi diệp vũ đống nhiên nhớ tới lần này tới luyện võ tràng tìm a kha mục đích a kha ngày mai theo ta ra ngoài một chuyến t ố t đi cái nào a kha trong lòng đống nhiên dâng lên một tia nhỏ kích động đây là một nước hẹn tiết tấu a sơ ưu đi ô bên trong một đám người xem cũng tất cả đều dựng lên lỗ hai đi tuyết quốc a kha nghe vậy khẽ giật mình đi tuyết quốc làm gì diệp vũ trong hai con ngươi lộ ra một vệ đu tình nhẹ nói tìm người a kha trong lòng r u lên không có tiếp lấy h ỏ i t h ă m mà lại yên lặng nhẹ gật đầu thu hồi tâm tư diệp vũ vừa cười vừa nói hơn nữa lần này đi tuyết quốc chúng ta còn có thể đụng phải tuyết quốc tu hành giới người ngươi có thể mở ra trực tiếp nhường đại gia nhìn một chút ngoại giới tu hành giới là cái dạng gì a kha trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hương vân nói quá tốt rồi diệp vũ tuyết quốc tu hành giới cũng là võ giả a dĩ nhiên không phải diệp vũ lắc đầu nói rằng võ giả là hoa quốc tu hành giới xưng hô tuyết quốc tu hành chính là tín ngưỡng kỵ sĩ tín ngưỡng kỵ sĩ a kha nháy n á y mắt kiêu kỳ dò hỏi tín ngưỡng kỵ sĩ tu luyện thi hành theo tín ngưỡng ý niệm cảnh giới của hắn cùng võ giả đồng d ạ n g chia làm thất cấp cấp một kỵ sĩ người hầu cấp hai sơ cấp kỵ sĩ cấp ba trung cấp kỵ sĩ cấp bốn cao cấp kỵ sĩ cấp năm đại điệu kỵ sĩ cấp sáu bầu trời kỵ sĩ thất cấp diệu nguyện kỵ sĩ cùng là kỵ sĩ tu luyện còn có quang minh giáo hội thần thánh kỵ sĩ giống nhau đều là chia làm thất cấp bất quá thần thánh kỵ sĩ bọn hắn cấp sáu kỵ sĩ xưng là diệu kỵ sĩ thất cấp là thánh kỵ sĩ diệp vũ nhìn xem a kha lên tiếng nói rằng xưng hô mặc dù hơi có xuất nhập nhưng là trên bản chất lại không có khác biệt t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi ba trên đời khó hiểu nhất sinh vật nữ nhân t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi ba trên đời khó hiểu nhất sinh vật nữ nhân nghe được diệp vũ giằng giải a kha cùng s ở tiêu đi ô bên trong người xem tất cả đều bừng t ỉ n hiểu h ra diệp vũ vậy chúng ta lúc nào thời điểm xuất phát tiến về tuyết quốc a kha hiếu kỳ hỏi thăm diệp vũ diệp vũ g ư ơ n g mắt nhìn về phía tuyết quốc phương hướng trong hai con ngươi thần quang nói lên ngày hôm nay hoa quốc kiến kinh phi trường quốc tế diệp vũ cùng a kha hai người đi vào sân bay khách quý hậu cơ sảnh diệp vũ người mua vé máy bay sao a kha thấy diệp vũ hai tay trống trơn căn bản không có bất kỳ vé máy bay cải bóng không khỏi hiếu kỳ hỏi t h ă m diệp vũ nghe vậy khoát tay áo lên tiếng nói rằng không cần mua chúng ta ngồi chuyên cơ đã qua tuyết quốc hoàng thất tại mỗi cái đại quốc đều có chuyên cơ đỗ tuyết quốc hoàng thất a kha nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc diệp vũ người còn nhận biết tuyết quốc trong hoàng thất người là vị nào a diệp vũ một bên lấy điện thoại di động ra một bên tùy ý nói rằng tuyết quốc đi ạ nạ công chúa ta cùng với nàng gặp qua mấy lần đi ạ nạ cái tên này á kha cũng không hiểu rõ tại trên mạng cha xét một lát sau á kha rốt cục đối đi ạ nạ có chút ít hiểu kỳ mỹ mạo có một không hai tuyết quốc chính là tuyết quốc hoàng thất cao quý nhất công chúa danh xưng tuyết quốc minh châu cùng với nàng mỹ mạo cùng so sánh là thông minh của nàng tài trí không những thi đậu tuyết quốc đỉnh cấp đại học bác sĩ học vị đồng thời còn lấy người bình thường thân phận kinh doanh mấy nhà cỡ lớn công ty giá trị bản thân tại toàn cầu phú hào trên bảng xếp hạ mặt đứng hàng hạ xem hết trên mạng đối đ ý a n a giới thiệu a kha nhìn về phía diệp vũ lập tức kinh ngạc há to miệng chưa từng nghĩ diệp vũ lại còn nhận biết tuyết quốc như thế nổi tiếng đại nhân vật giờ phút này diệp vũ đã bấm điện thoại ngài tốt xin hỏi ngài là vị kia trong điện thoại chuyển ra một câu tuyết quốc lời nói là ta diệp vũ trong điện thoại trầm mặc một lát lập tức vang lên một tiếng ngạc nhiên la lên diệp vũ là n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cục gọi điện thoại cho ta tuyết quốc hoàng cung đi a nạ người mặc một bộ hoa lệ váy dài tay nắm lấy điện thoại kém chút hưng phấn nhảy dựng lên anna chuyện gì để ngươi cao hứng như vậy đi à nạ đối diện ngồi một vị khí chất dịu dàng mỹ phụ nhân nàng chính là t u y ế t quốc vương h ậ u đi à nạ mẫu thân ngài lâm na vương h ậ u ngài lâm na nhìn xem đi à nạ trên mặt k i a khó mà che giấu kích động vẻ h ứ n g phấn không khỏi lên tiếng hỏi thăm đi à nạ đưa tay bưng kín điện thoại m ị t h u phồn đối với mình mẫu thân hưng phần nói là ta một vị bằng hữu hoa quốc bằng hữu hoa quốc bằng hữu ngài lâm na trong mắt lóe lên một đạo tinh quang trong lòng âm thầm trầm âm vẹn vẹn một chiếc điện thoại liền để anna cao hứng như vậy xem ra người bạn này thật không đơn giản à diệ vũ người rốt c ụ c gọi điện thoại cho ta đi á nạ n đối với điện thoại ra vẻ h oán giận nói ta đều trở lại tuyết quốc thời gian dài như vậy ngươi mới gọi cho ta có phải hay không quên ta người bạn này diệp vũ cầm điện thoại cười khẽ một tiếng làm sao có thể tuyết quốc minh châu như thế s a n g trói sao có thể để cho người ta quên h ừ trong điện thoại đi á nạ n khẽ hừ một tiếng n g ự a khí mừng rỡ nói rằng lần này liền bỏ qua ngươi đúng rồi diệp vũ ngươi chừng nào thì đến tuyết quốc ta dẫn ngươi thật tốt lãnh hội một phen tuyết quốc phong thái diệp vũ cầm điện thoại nhìn xem hậu cơ sành bên ngoài rộng lớn máy bay đường băng lên tiếng nói rằng hôm nay cái gì tuyết quốc trong hoàng cung đi ả nạ trong nháy mắt đứng lên khó có thể tin dò hỏi diệp vũ ngươi hôm nay liền sẽ đến đây tuyết quốc đúng a không chào đón a diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười đương nhiên h o à n n h ê n đi ả nạ vội và nói thật là ta còn chưa kịp chuẩn bị đâu diệp vũ nghe vậy nao nao có cái gì chuẩn bị huống chi cơ i máy bay đến tuyết quốc cần mấy giờ đâu đầy đủ đi ả nạ nghe xong diệp vũ một tới chẳng biết tại sao đống nhiên nhịp tìm thật nhanh máy bay chuyện ngươi không cần phải để ý đến ta đến ăn bài còn có bảy giờ thời gian sắp không còn kịp rồi diệp vũ ta tắt điện thoại ta nhất định phải mau chóng chuẩn bị trong điện thoại đi ạ nạ trong giọng nói mang theo nồng đậm gấp gáp chi ý không có chờ diệp vũ trả lời đi ạ nạ liền trực tiếp cúp điện thoại tuyết quốc trong hoàng cung đi ạ nạ vội vã cúp điện thoại liền phải đứng dậy đi ra ngoài anna người đi đâu tuyết quốc vương hậu thấy đi ạ nạ vẻ mặt dáng vẻ lo lắng lên tiếng dò hỏi đi ạ nạ nhìn xem ngài lâm na ngữ khí cấp bách nói rằng diệp vũ liền phải tới ta cần thật tốt chuẩn bị một chút nói xong đi ạ nạ không để ý đến mâu thân mình ánh mắt quái dị quay người thật nhanh chạy ra ngoài. ta nên mặc cái gì đâu đặt trước làm một bộ a hẳn là tới kịp bất quá mang cái gì đâu đúng rồi băng tuyết c h i tâm tuyết quốc vương hậu ngải lâm na nhìn xem đi ạ nạ bằng lưng lờ mờ còn có thể nghe được đi ạ nạ nói thầm âm thanh nửa ngày ngải lâm na m ỉ m cười lắc đầu đôi mắt bên trong mang theo nồng đậm cưng chiều chi sắc đứa bé này hắn gọi diệp vũ a vương xem ra chúng ta hải tử sắp lập gia đình sân bay hậu cơ s ả n h bên trong diệp vũ nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận bất đắc dĩ buông xuống trong tay điện thoại có gấp gáp như vậy a nhìn xem một bên đang buồn bực ngán ngẩm a kha diệp vũ tâm niệm vừa đậu a kha ta hỏi ngươi một vấn đề cái gì ngươi hỏi đi a kha tò mò nhìn diệp vũ diệp vũ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng nếu như ngươi muốn gặp một người bạn như vậy ngươi phải cần bao lâu thời gian đến chuẩn bị đâu nghe được diệp vũ hỏi thăm a kha d ố i ra ngón tay điểm một cái cái cằm cái này sao cái này cần điểm là dạng gì bằng hưu diệp vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc cái này khác nhau ở chỗ nào a đương nhiên là có a kha sắc mặt trịnh trọng nói nếu như là bạn nữ như vậy thì cần ăn mặc tại chi tiết bên trong để lộ ra tinh xảo nếu như là bạn nam giới quan hệ đồng dạng lời nói chỉ cần ăn mặc không sai biệt lắm liền tốt chẳng qua nếu như quan hệ là rất đặc biệt bạn nam giới a kha theo bản năng ngẩng đầu nhìn diệp vũ một cái nói tiếp vậy thì phải thật tốt cách ăn mặc một phen nhất định phải hoàn mỹ vô k h u y ế t mới được chỉ sợ nửa ngày thời gian đều không đủ đâu dạng này a diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc phiền phái như vậy a kha nghe vậy trận nhìn diệp vũ một cái ngươi không phải nữ nhân đương nhiên không hiểu rồi diệp vũ hai người đang nói chuyện hậu cơ sảnh bên trong đi vào một vị khí chất ổn trọng nam tử trung n i ê n nam tử nhìn thấy diệp vũ ánh mắt lập tức sáng lên xin hỏi ngài chính là diệp vũ tiên sinh à? diệp vũ nhẹ gật đầu là ta diệp vũ tiên sinh ngài tốt ta là yến kinh phi trường quốc tế người phụ trách mạnh khánh vũ người tốt diệp vũ lễ phép nhẹ gật đầu mạnh khánh vũ nhìn xem diệp vũ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc tiến về tuyết quốc chuyên cơ đã vì ngài chuẩn bị xong xin hỏi ngài lúc nào thời điểm đăng ký t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi bốn t h điểm xa hoa chuyên cơ t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi bốn t h điểm xa hoa chuyên cơ yến kinh phi trường quốc tế một đầu đặc thù máy bay trên đường chạy một khung xa hoa máy bay vững vàng đặt ở nơi đó mặc dù là chuyên dụng máy bay nhưng là cũng không nhỏ ngược lại có thể so với một khung cỡ lớn máy bay hành khách a kha nhìn xem chiếc máy bay này ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc đây chính là tuyết quốc hoàng thất chuyên cơ quả nhiên thật khí phái sân bay người phụ trách đem diệp vũ cùng a kha hai người dẫn tới cửa khoang hạng ngựa khí cung kính nói diệp vũ tiên sinh máy bay tất cả chuẩn bị sẵn sàng n g à i có thể tùy thời đăng ký diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói tạ ơn làm p i ề n ngươi không phiền t h o i mạnh khánh vũ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lên tiếng nói rằng đây là ta phải làm ngài mời lên máy bay ta sẽ không quấy r à y ngài nói xong mạnh khánh vũ liền phải không người cáo tử c h ờ một chút một bên a kha bỗng nhiên lên tiếng mạnh khánh vũ bước chân dừng lại xin hỏi vị nữ sĩ này ngài còn có cái khác cần sao ta có thể ở trên máy bay dùng di động a a kha lên tiếng hỏi thăm mạnh khánh vũ nếu như là bình thường máy bay đ ư ơ n g n h i ê n không thể bất quá bộ này chuyên cơ chở khách đặc thù máy thu tín hiệu có thể không chướng ngại sử dụng điện tử di động thiết bị mạnh khánh vũ lên tiếng giải thích nói a kha nghe vậy ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng vậy thì tốt quá ta quyết định từ giờ trở đi trực tiếp lần này tuyết quốc hành trình nói xong a kha lấy điện thoại di động ra bắt đầu trực tiếp a kha sở tiêu đi ô mỗi thời mỗi khắc đều có không ít người chờ đợi ở chỗ này chính là mong muốn trước tiên nhìn thấy a kha trực tiếp giật ngài chú ý dẫn chương trình thuộc tuyến giờ phút này vô số người đều nhận được đầu này thanh â m nhắc nhở tại a kha ấn mở trực tiếp một phút này liền có gần trăm vạn người xem tràn vào sở tiêu đi ô bên trong mọi người khỏe a kha đối với điện thoại ống kính lên tiếng chào hỏi các ngươi nhìn thấy đằng sau ta máy bay sao hiện tại cùng diệp vũ sắp đăng ký tiến về tuyết quốc sơ ưu đi ô bên trong đám người vượn qua a kha thấy được sau lưng bộ kia cỡ lớn máy bay hành khách nhanh như vậy liền phải xuất phát a kha nữ thần làm sao lại hai người các ngươi a không hiểu a cái này gọi chuyên cơ 666, lần thứ nhất nhìn thấy chuyên cơ đây là chuyên cơ đây là cỡ lớn máy bay hành khách a sơ ưu đi ô bên trong đám người nghị luận đ ồ n ý tất cả đều đánh ra mưa đạn đối a kha sau lưng máy bay nói ra cái nhìn của mình a kha có chút những người điện thoại ống kính bay chụp máy bay toàn bộ diện mạo chiếc máy bay này là tuyết quốc hoàng thất chuyên cơ nắm diệp vũ phúc hôm nay ta cũng có thể hưởng thụ một chút thành viên hoàng thất cảm giác. a kha trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, giơ điện thoại lên tiếng nói rằng.sơ i đi o bên trong, đám người nghe xong tất cả đều tới hào hứng. cười tuyết quốc hoàng thất chuyên cơ. diệp vũ đại thần quá lợi hại. hoàng thất chuyên cơ, đế vương giống như hưởng thụ. a kha nữ thần tranh thủ thời gian đăng ký, ta đều không thể chờ đợi. ta c ự c năm c ọ p l ô n g chiếc máy bay này bên trong tuyệt đối đỉnh cấp xa hoa. a kha trên máy bay không phải là không thể dùng di động a. đến lúc đó còn thế nào trực tiếp. thừa dịp nó không có bay, tranh thủ thời gian nhìn. s ở t i ê u đi ô bên trong có không ít người lo lắng leo lên máy bay về sau liền không cách nào quan sát trực tiếp a kha nhìn xem s ở t i ê u đi ô thổi qua mưa đạn c ư ờ i giải thích nói các ngươi không cần lo lắng chiếc máy bay này lắp đặt đặc thù máy thu tín hiệu điện thoại gì gì đó có thể an toàn sử dụng a kha vừa mới nói xong s ở t i ê u đi ô bên trong trong nháy mắt xuất hiện đầy bình phong 666. không hổ là hoàng tất chuyên cơ a chính là ngư bức liền máy thu tín hiệu đều là đặc chế cái này máy bay rất trực a n ô yên tâm không ảnh hưởng ta một tay đánh vô giả quốc phục quan vũ khiêu chiến chẳng lẽ chúng ta quan tâm không phải là có thể tiếp tục xem trực tiếp sao sở t i ê u đi ô bên trong trong nháy mắt lệnh ra lâu a kha im lặng nhìn xem sở t i ê u đi ô thổi qua mưa đạn cuối cùng bất đắc dĩ nói t ố t hiện tại ta mang mọi người leo lên máy bay nhìn xem bên trong đến cùng là dặm gì theo máy bay hạ xuống cầu thang diệp vũ cùng a kha hai người đi vào bộ này tuyết quốc hoàng thất chuyên cơ chờ a kha đi vào cabin về sau lúc này mới phát hiện chính mình nghĩ quá đơn giản trong máy bay há lại chỉ có từng đó là xa hoa a kia là tương đối xa hoa hoan nên hành khách đăng ký tiến vào cabin luật b à o thai chính là chỉnh tề dịu dàng hoan n ê n thanh âm diệp vũ cùng a kha hai người d ư ơ n g mắt nhìn lại trong buồng phi cơ dừng lại hai hàng người mặc đồng phục tiếp viên hàng không mỗi một vị tiếp viên hàng không trên mặt đều lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười hết thảy hai mươi bốn tên hình dạng tú mỹ tiếp viên hàng không tất cả đều là chuyên môn vì phục vụ diệp vũ hai người vượt qua hai hàng tiếp viên hàng không diệp vũ cùng a kha thấy được cabin đổ vật bên trong xa hoa cực điểm xa hoa trong này tựa như một tòa cỡ nhỏ cung điện khắp nơi đều để lộ ra xa xỉ lộng lây chi ý Sở tiêu đi bên trong quan sát trực tiếp đám người càng là há to miệng bọn hắn khi nào thấy qua như thế xa hoa chuyên cơ ta ông trời của ta nơi này quả thực chính là hoàng cung a yêu yêu nhất là cái này hai hàng tiểu tị tị n g ẫ nhiên thật hâm mộ ghen ghét diệp vũ cùng a kha đây mới là đế vương giống như hưởng t ụ a rất muốn cũng làm một lần dạng này chuyên cơ đời này không tiếc tại a kha cùng một đám người xem khiếp sợ thời điểm diệp vũ đã ngồi xuống một t r ư ơ n g thoải mái dễ chịu trên ghế salon hướng phía một bên phục thị tiếp viên hàng không vẫy bay tay diệp vũ lên tiếng dò hỏi máy bay bao lâu thời gian đến tuyết quốc vị này đến từ tuyết quốc chân dài tiếp viên hàng không nghe vậy lập tức túi người đáp tiên sinh ngày tốt lần này chuyến bay cần cuối cùng bảy giờ đến tuyết quốc y lai quốc tế sân bay bảy giờ diệp vũ t r ầ m n g âm một lát lên tiếng dò hỏi hơi dài nơi này có gì vui va tiếp viên hàng không nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ t ý cười ô nhu n nói đương nhiên lần này chuyến bay thật là cấp cao nhất hưởng thụ quán ba trò chơi ở giữa phòng chơi pizza bảo đảm dừng cầu quán phòng chiếu phim cái gì cần có đều có thậm chí còn có một gian phòng tắm hơi cùng bể bơi ta a kha chẳng biết lúc nào ngồi xuống diệp vũ bên cạnh nghe vậy kém chút phát nổ nói tục trận tròn trong mắt a kha khắp khuôn mặt là trấn kinh chi sắc đây cũng quá sướng rồi a sợ ưu đi ô bên trong người xem nghe xong tiếp viên hàng không giới thiệu tất cả đều há to miệng t h ậ t không thể s o n g lưng mọc lên hai cánh bay tới hưởng thụ một phen đây không phải máy bay là có thể ở trên trời di động biệt thự a kinh khủng kẻ có tiền thế giới chúng ta không hiểu không hổ là toàn cầu một cái duy nhất đế vương chế quốc gia tuyết quốc hoàng thất thật là sẽ chơi a liền sông bọn này tiểu thị có thể chơi phi ngồi một lần máy bay ta đợi này đáng giá a kha nữ thần ta cảm thấy ngươi hẳn là xem trọng d i ệ p vũ nơi này là nam nhân thiên đường a a kha dư quang đ ả o qua sở tiệu đi ô bên trong mưa đạn trong nháy mắt để cao cảnh giác ngu xuẩn dân mạng nói rất đúng a d i ệ p vũ ngươi muốn chơi cái gì ta cùng ngươi a kha quay đầu nhìn d i ệ p vũ mang theo cảnh giác lên tiếng nói rằng t r ư ơ n g 1055, sinh hoạt cùng còn sống t r ư ơ n g 1055, sinh hoạt cùng còn sống ý liệt lai quốc tế sân bay ở vào tuyết quốc, quốc đô y l a thị là tuyết quốc lớn nhất phi trường quốc tế người lưu lượng to lớn mỗi thời mỗi k h ắ c đều có qua lại đi thuyền máy bay hành khách bất quá hôm nay Y lai thị phi trường quốc tế máy bay trên đường chạy lộ ra hết sức k i ê n tĩnh từ khi một giờ trước đó bắt đầu sân bay trên đường chạy liền cấm chỉ bất kỳ một khung máy bay cất cánh cùng hạ xuống mong muốn chuyến bay cất cánh trì hoãn sắp hạ xuống chuyến bay chuyển rời đến cái khác sân bay hạ xuống đây là theo tuyết quốc trong hoàng cung chuyển tới mệnh lệnh vô số chợ ở phi trường hậu cơ s ả n h nhân viên tất cả đều tò mò lên loại tình huống này rất ít gặp a chẳng lẽ là có thành viên hoàng thất xuất hành nếu quả thật có thành viên hoàng thất xuất hành k hai ẳ n định sẽ sớm thông cáo à, thế nào lần này không g thế sẽ sớm cáo có. à, các ngươi nhìn hậu cơ sảnh bên trong có người chỉ vào sân bay đường băng kinh ngạc thốt lên hậu cơ sảnh cùng sân bay đường băng cách xa nhau cũng không tính xa xuyên tấu qua hậu cơ sảnh rơi xuống đất thủy tình có thể xa xa trông thấy sân bay trên đường chạy mặt tình hình mà lúc này n ệ n sân bay trên đường chạy, chạy chậm ạ y c h rãi tiến một đoàn xe những xe này tất cả đều là tuyết quốc hoàng thất chuyên dụng cốt xe hậu cơ sảnh bên trong đại đa số đều là tuyết quốc dân chúng bọn hắn gặp được một chuyến này tuyết quốc hoàng thất đội xe trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc là hoàng thất chuyến đặc biệt bên trong nhất định có thành viên hoàng thất cũng không biết là vị nào xem bọn hắn dáng vẻ không giống như là cưỡi máy bay a chẳng lẽ là tại t ế t người không thể nào có ai có thể khiến cho thành viên hoàng thất tự mình nhận điện thoại có thể là ngoại quốc thủ l ĩ n h a mau nhìn có dưới người xe đội xe chậm rãi dừng lại một lát sau cầm đầu c ô xe bên trên đi xuống một gã người mặc đồng phục hộ vệ hộ vệ bước nhanh đi đến thứ ba chiếc xe cửa xe bên cạnh đưa tay mở cửa xe ra đắt một cái mặc lóe sáng dày cao góp chân tự xa lý mặt bước đi ra lập tức tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong một thân ảnh tự trọng xe đi xuống một bộ thịnh trang đi a nạ đứng tại trên mặt đất dường như liền vùng trời này đều loại sáng đám người nhao nhao d ố i cổ nhìn về phía trước cách thật xa bọn hắn đều có thể cảm nhận được đi a nạ tuyệt đại huyện c h u y ể n phong thái là đi a nạ công chúa lại là hoàng thất tôn quý nhất công chúa không hổ là t u y ế t quốc minh châu a thật là quá có phong phạm đến tội cùng người nào vậy mà nhường đi a nạ công chúa tự mình nhận điện thoại đây là đi a nạ công chúa lần thứ nhất tự mình ra nên đón a người biết giờ phút này tất cả đều kinh ngạc và phần đi a n a thân làm tuyết quốc nhỏ nhất công chúa tự nhiên là tôn quý và phần hơn nữa còn không ai có thể nhường đi a n a tự mình thịnh trang g i a nên đón đám người chấn kinh tại đi a n a hiện thân đồng thời đối với cái kia sắp đến người càng thêm tò m ỏ thời gian một tiếng đi qua trên bầu trời không có chút nào máy bay hành khách hạ xuống y tứ hậu cơ s ả n h bên trong đang đ ợ i trong lòng mọi người càng phát hiếu kỳ đến tột cùng là ai vậy mà có thể khiến cho đi a n a công chúa sớm sớm như vậy đến đợi cơ v ờ giót hoa quốc chuyên gia còn có bao lâu thời gian đến máy bay trên đường chạy một bộ thịnh trang đ ị à nạ trên mặt h i ể n lộ ra vẻ lo lắng lên tiếng hỏi thăm sau l ư n g hộ vệ vợ d ọ t nghe vậy thân thể nghiêm cung kính trả lời nói công chúa điện hạ hoa quốc chuyên cơ còn cần bốn mươi phút đến sân bay đi à nạ nghe vậy đôi mi thanh tú nhữ một cái tiểu thanh nói rằng còn có thời gian dài như vậy à sớm biết ta hẳn là thử lại mấy bộ quần áo vợ d ọ t biết điều không có trả lời vĩnh viễn không nên cùng nữ nhân thảo luận vấn đề thời gian bầu trời trên tầng mây một khung cỡ lớn máy bay hành khách như là một cái bay lượn đại điệu xẹt qua bầu trời trong đồn phi cơ diệp vũ cùng a kha hai người riêng phần mình nằm tại thoải mái dễ chịu trên h ế nằm hưởng thụ lấy hai vị đỉnh cấp thợ đấm bóp xoa bóp xoa bóp ai nha dễ chịu a kha hai mắt khép hở vẻ mặt hưởng thụ đây mới là sinh hoạt a trôi qua trên máy bay các hạng giải trí công trình tắm rửa xong chưng nhà tắm hơi về sau lại để cho người xoa bóp thư giãn một tí loại ngày này quả thực không nên quá dễ chịu so với vẻ mặt thoải mái dễ chịu a kha sơ ưu đi ô bên trong khán giả tâm tình lại có chút không tốt cho dù ai nhìn xem n ờ i khác hưởng thụ mà chính mình chỉ có thể trông n g nhìn loại cảm giác này cũng sẽ không tốt a kha nữ thần lần này quá không hiền hậu a kha tỉ tỉ người ta cũng muốn loại cuộc sống này anh anh anh thêm kiến thức đây mới là sinh hoạt mà ta chỉ là còn sống tức giận người tốt quá phận chính mình hưởng thụ thì thôi còn để chúng ta nhìn xem càng quá đáng là tắm rửa cùng trưng nhà tắm hơi thời điểm bệnh mà không ra trực tiếp quá khinh người cộc cộc cộc một hồi tiếng bước chân đến gần trên máy bay t h ử a vụ giải cất bước đi tới diệp vũ phụ cận diệp vũ tiên sinh n g à i tốt lần này chuyến bay còn có ba mươi phút liền phải hạ xuống xin ngài làm tốt hạ xuống chuẩn bị diệp vũ nghe vậy đứng dậy nói rằng biết cảm ơn ngươi t h ừ a vụ dáng dấp trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ lên tiếng nói rằng diệp vũ tiên sinh mời không cần khách khí đây đều là ta phải làm thấy diệp vũ đứng dậy một bên ngay tại hưởng thụ xoa bóp vung lòng a kha cũng đứng lên nhanh như vậy sắp đến a ta cảm giác mỗi quá dài thời gian a a kha trên mặt lộ ra một vệ thần sắc không muốn thật rất muốn đang chơi một hồi a diệp vũ nhìn xem a kha trên mặt không thôi vẻ mặt không khỏi có chút buồn cười yên tâm đi chờ về đi thời điểm còn gơi chiếc máy bay này a kha nghe vậy trên mặt vui mừng trong hai mắt thả ra kích động qua mang thật á t diệp vũ nhẹ gật đầu đương nhiên Bất q u á tại h ạ máy bay trước đó, ta cảm thấy n g ư ơ i m u ố n đ ổ i một bộ quần áo. Để cho tiện, d i ệ p v ũ t r ê n thân hai người hiện tại m ặ c chính là trên máy bay cung cấp quần áo thoải mái. nguyên bản quần áo đã sớm đ ổ i xuống tới. A. A khaki phản ứng, kinh hô một tiếng, d i ệ p v ũ n g ư ơ i không nói sớm. Ta còn phải t r a n g đ i ể m đâu. Tuyết quốc e l i quốc tế sân bay, một k h u n g c ỡ l ớ n máy bay hành khách từ x a tới gần, chậm d ã i hạ xuống. m á y bay c á n h m ộ t bên, tuyết quốc h o à n g tất huy t r ư ơ n g c h i ế u sáng r ạ dỡ. Mày bay tới. Chênh đừng chạy, đang đợi a nịn tay máy bay hạ xuống, c h ê n mặt lộ ra hưng phân n g cười. A mầm má c hậu u sau, y n khoảng một cách h c về m dãi lại. ngừng h ậ cơ sảnh bên trong ngay tại quan sát một màn này tuyết quốc thị dân lập tức chân phấn. Tới, tới. Không biết là người nào tuyết tại sát một thị tức Tới, tới. biết quốc là lập đám i phi xuống Nhìn. cơ. c i lại này hoàng thất chuyên là thất cơ. Cơ ở Là cái người a Tựa hoa m nhân, còn như như n quốc trẻ vậy. là A. k h ô nhìn g biết t A. ậ vậy, t tượng. trẻ không như chẳng hoa ơn Còn g có quốc cái lẽ là h â n v ậ thấy trọng yếu. ậ u cơ sảnh bên trong đám người nhìn h t đám diệp vũ cùng a kha hai người một t r ư ớ c một s a u đi hướng máy bay trong đầu tất cả đều là nghi vấn hoàn toàn không nghĩ ra được hai cái này người trẻ tuổi có cái gì thân phận vậy mà lại nhường đi ạ nạ công chúa tự mình nhận điện thoại chương một n trăm năm m ư u tuyết quốc lớn tin tức chương 1056, t u y ế t quốc lớn tin tức ý địa lai quốc tế sân bay diệp vũ cùng a kha hai người cất bước đi xuống máy bay a kha đi theo diệp vũ sau lưng giơ điện thoại ngay tại trực tiếp sơ ưu đi ô bên trong đám người thông qua a kha điện thoại di động âm k í n h vừa hay nhìn thấy sân bay trên đường chạy một hàng k i a đấu cỗ xe ai bên ngoài ngừng một loạt xe sang tr ọ c a chẳng lẽ là n ê n đón diệp vũ cùng a kha hẳn là a hơn nữa các ngươi không có phát hiện ý lai sân bay đích sắc rất ít người a tựa như là dọa bãi không thể a ta đi qua ý lai đây chính là tuyết quốc lớn nhất sân bay người lưu lượng khá nhiều mong muốn dọa bãi ai có bản lãnh lớn như vậy a kha ngươi biết bên ngoài là ai nhận điện thoại a sơ ưu đi ô bên trong có không ít người phát ra mưa đạn hỏi thăm a kha muốn biết ai ở bên ngoài nhận điện thoại vậy mà làm lấy long trọng như vậy cái này sao a kha nhìn xem mưa đạn bên trên vấn đề trầm ngâm nói kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng lần này tiến về tuyết quốc ta là cùng theo diện vũ tới ta chính là phụ trách trực tiếp ghi chép. Nương theo lấy ống kính di động, sợ ưu đi ô bên trong đám người cũng tất cả đều thấy rõ, đang đ ợ i nhận điện thoại người là ai. đi á nạ thân ảnh một khi tiến vào ống kính, sợ ưu đi ô bên trong đám người liền tất cả đều nín thở. ta đi. cái này tuyết quốc người thật xinh đẹp, tuất có khí chất a. sách. cái này dung mạo, cái này tư thái, khí chất này, ngay cả a kha nữ thần cũng không sánh nổi a. yêu. yêu. 666, các ngươi không thấy được phía sau nàng một hàng kia h ộ bệ a. hù chết người a. ân xem ra là đại nhân vật. nói nhảm. diệp vũ đ ạ i thần nhận biết có thể là tiểu nhân vật ta a nàng làm sao chạy tới ta đi nàng vậy mà ôm diệp vũ đi à n a nhìn xem diệp vũ đến gần thân ảnh trên mặt hiện lộ ra thần sắc kích động diệp vũ đi à n a ngạc nhiên hô một tiếng lập tức rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc hướng diệp vũ chạy tới frank tại diệp vũ kinh ngạc vẻ mặt đi à n a mạnh mẽ ôm lấy diệp vũ đã lâu không gặp diệp vũ diệp vũ thân thể khẽ giật mình lập tức khẽ cười nói đã lâu không gặp đi à nà hậu cơ sành bên trong ngay tại ngắm nhìn viết quốc thị dân tất cả đều há to miệng trên mặt viết đầy vẻ không thể tin được tà thần đi ạ nạ công chúa vậy mà chủ động ôm cái kia hoa quốc nam nhân tin tức tuyệt đối là thiên đại tin tức cái này hoa quốc nam nhân đến tột cùng là ai chẳng lẽ lại là đi ạ nạ công chúa người yêu không thành đi ạ nạ công chúa chưa từng có chuyển ra qua sở cam đàn xem ra cái này hoa quốc nam nhân rất không tầm thường a kha cầm chạm điện thoại di động tại diệp vũ bên cạnh thân trực tiếp thấy được đi ạ nạ phong thái cùng nhiệt tình về sau trên mặt biểu lộ hơi có chút ghét xin hỏi ngươi là a kha nhìn xem đi a nạ lên tiếng hỏi thăm đi a nạ vương lòng ra diệp vũ nhìn xem a kha mỉm cười nói ngươi tốt ta gọi đi a nạ là diệp vũ hảo bằng hữu a kha nhìn xem đi a nạ nhiệt tình nụ cười kìm lòng không được bị nặng lây khẽ cười nói ta là diệp vũ ách thư ký ta gọi a kha sợ ưu đi ô bên trong mọi người thấy đi a nạ cùng a kha một vòng này lập u bàn tất cả đều kêu một tiếng tốt 666, a kha nữ thần câu này trả lời để lộ ra rất nhiều tin tức a dù sao có việc thư ký làm không có việc gì diệp vũ đại thần chính là ta thần t ư ợ nhận biết toàn bộ đều là mỹ nữ đi lên liền ôm xem ra cái này tuyết quốc nữ nhân cùng diệp vũ đại thần quan hệ không tầm thường à. nàng gọi đi a nạ ta điều tra thêm đi a nạ tuyết quốc công chúa danh xưng tuyết quốc minh châu ta chỉ thảo dạ a tuyết quốc công chúa ta xem một chút trên mạng còn có ảnh trụ thật là nàng t ê tuyết quốc công chúa tự mình nhận điện thoại diệp vũ đại thần ngươi là thật vậy châu đi a nạ đi đến diệp vũ bên cạnh thần cánh tay dôi ra khoác lên diệp vũ cánh tay đi thôi cùng ta về hoàng cùng ta đã sai người chuẩn bị xong tiệp dùn hoa q ố c lời nói mà nói chính là bài tiệp mời khách a kha nhìn xem diệp vũ cùng đi a nạ bóng lưng hận hận d ậ m chân tiểu thanh thầm nói thử sẽ không để cho ngươi được như ý nói xong a kha đi m a mấy bước đi theo diệp vũ cùng a kha hai người ngồi vào đi a nạ ngồi xa lý đi theo đội xe một đường nhanh chóng cách rời y lai quốc tế sân bay lưu lại hậu cơ sảnh bên trong đã sớm kinh ngạc đến ngây người đám người tuyết quốc hoàng cung p h ò n g tiếp khách đi a nạ chào hỏi diệp vũ tốt a kha ngồi xuống ý cười giặt à o đối diệp vũ nói rằng diệp vũ ngươi lần này thật vất vả đến tuyết quốc nhất định phải ở lâu một đoạn thời gian để cho ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói tốt tuyết quốc phong cảnh đặc biệt như là chuyện cổ tích bên trong thế giới băng tuyết ta cũng rất ưa thích đi á nạ khỏe mắt cười ra người nhà k h ắ p khuôn mặt là vẻ mừng rỡ người có thể ưa thích liền tốt ta còn lo lắng cho người không quen tuyết quốc thời tiết đâu tuyết quốc khí hậu đặc biệt một năm bốn mùa bên trong có đa số đều là ở vào mùa đông thời tiết rét lạnh thường, thường có vạn g i m tuyết bay diệp vũ cùng a kha hai người đi xuống máy bay trước đó thừa vụ dài trả lại hai người khoác lên một cái áo khoác chính là lo lắng hai người không quen nơi này rét lệnh thời tiết anna đây chính là người nói bằng hữu a tuyết quốc vương hậu ngài lâm na thanh âm tại phòng tiếp khách cổng v ă n g lên mẫu hậu ngài đã tới đi ạ nạ đứng người lên đối ngài lâm na lên tiếng nói rằng mẫu hậu hắn cứ gọi diệp vũ vị này là a kha bọn hắn là ta tại hoa quốc bằng hữu đi ạ nạ mẫu hậu đó không phải là tuyết quốc vương hậu diệp vũ cùng a kha nhìn thấy ngài lâm na đứng dậy nói rằng ngài tốt vương hậu ngài lâm na khí chất ung dung đối diệp vũ cùng a kha nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng hai vị không cần phải khắc khí lại là anna bằng hữu vậy liền đem ta xem như một vị thân cận trưởng bối liền tốt nhìn xem diệp vũ ngài lâm na đấy mắt hiện lên vẻ hài lòng một lát sau đối diệp vũ hơi có thâm ý nói rằng anna vừa nghe đến ngươi một tới liền không kịp chờ đợi cách đan mạc xong đi chờ ngươi anna thật là chưa từng có vội vã như thế đi gặp một người đâu mẫu hậu đi ạ nạ trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng tiểu thanh đoán giận nói ngài nói những này làm gì à tốt không nói ngài lâm na khỏe mắt lộ ra mỉm cười lên tiếng đối diệp vũ nói rằng diệp vũ trước ngươi tới qua tuyết quốc c chưa từng tới qua diệp vũ lắc đầu nói rằng ngài lâm na nghe vậy ra hiệu đi anna lên tiếng nói rằng anna vậy ngươi liền mang theo diệp vũ cùng a kha tại tuyết quốc thật tốt đi dạo lãnh hội một phen không giống với hoa quốc cảnh sát t ố t mẫu hậu diệp vũ a kha ngài lâm na nhìn về phía diệp vũ hai người ôn nhu nói các ngươi cởi ư máy bay chắc hẳn có chút mệt nhọc ăn trước vài thứ à, lúc ấy cho các ngươi bảy t i ệ p mời khách t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi bảy yêu thích mỹ thực vương hậu t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi bảy yêu thích mỹ thực vương hậu tuyết quốc hoàng cùng an liên hoan sảnh to như vậy ăn liên hoan trong sảnh chỉ có tuyết quốc vương hậu ngài lâm na đi anna công chúa cùng diệp vũ cùng a kha bốn người a kha ngồi thật dài trước bàn ăn nhìn xem trên bàn cơm rực rỡ muôn màu đồ ăn âm thầm nuốt ngủ nước bọt nhìn ăn quá ngon cái thứ a kha nhìn thoáng qua tuyết quốc vương hậu ngữ khí do dự nói vương hậu ta có thể hay không có một đ i ề u thình cầu vương hậu ngải lâm na nghe vậy dịu dàng cười một tiếng lên tiếng nói rằng đương nhiên có thể a a kha ngươi có cái gì thình cầu a kha đưa tay chỉ trên bàn cơm rực rỡ muôn màu đồ ăn lên tiếng nói rằng ta muốn đập một tấm hình có thể sao thịnh soạn như vậy bữa tối chỉ sợ ta đời này cũng chỉ có thể ăn một hồi cho nên ta muốn chụp tấm hình ảnh chụp xem như lưu niệm có thể sao a kha hiện tại cũng không có mở ra điện thoại trực tiếp dù sao đây là tại tuyết quốc trong hoàng cung hơn nữa vương hậu ngải lâm na rất ít xuất hiện tại truyền thông trước mặt cho nên a kha lễ phép cũng không có mở ra trực tiếp vương hậu ngải lâm na nghe được a kha thỉnh cầu nao nao sau vừa cười vừa nói đương nhiên có thể quá tốt rồi tạ ơn vương hậu a kha trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn lấy điện thoại di động ra đối với trên b à n cơm đồ ăn chụp mấy bức ảnh chụp đập kết thúc ảnh chụp a kha thu hồi điện thoại nhìn xem trên bàn cơm sắc vị đều đủ đồ ăn không kìm hãm được nói những thức ăn này đều tốt xinh đẹp nhất định ăn thật ngon a kha ngươi có thể chậm dãi nhấm nháp ngài lâm na hé miệng cười một tiếng đưa tay ra hiệu a kha không cần k h á c h k h í đây là ta cố ý phân phó bếp sau làm đều là tuyết quốc một chút đặc sắc món ăn a kha nhìn xem đầy b à n đồ ăn trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc đây tuyệt đối là trên đời cấp cao nhất mỹ thực đi vương hậu ngài lâm na nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng cấp cao nhất không thể nói nhưng là tại tuyết quốc tuyệt đối không ai có thể làm ra s、so、a đây càng ăn ngon mỹ thực ngài nói không đúng a d i à nạ cười khẽ một tiếng đối ngài lâm na nói rằng ta liền biết có một người hắn làm đồ ăn tuyệt đối so bữa ăn này trên b à n càng ăn ngon hơn ai vương hậu ngài lâm na ngạc nhiên nghi ngờ nhìn d i à nạ một cái mang theo kinh ngạc nói rằng a n n a n g ư ơ i trước kia không đều nói trong hoàng cung đồ ăn là món ngon nhất sao d i à nạ nhẹ gật đầu ta trước kia thì cho là như vậy nhưng khi ta ăn một người làm cơm về sau thế mới biết hắn làm cơm mới là trên đời cấp cao nhất mỹ thực ngài lâm na ánh mắt lộ ra vẻ tò mò lên tiếng hỏi thăm d i à nạ hắn là ai tại tuyết quốc gia d i a ngài a nhẹ ậ t tại tuyết thì tốt ta thử đầu, đưa đến, để đếm quốc. quá. Mau nhẹ nói, hắn ngay hắn cũng trên n cho mời đời Vậy y cấp cao nhất mỹ thực. nhất n mỹ g lâm na nói xong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi c h i sắc xem như tuyết quốc vương hậu ngài lâm na có thể nói bên trên là thân phận t ô n quý muốn cái gì có cái gì ngài lâm na ngày thường yêu thích cũng không nhiều duy chỉ có có một dạng một mực không bỏ xuống được cái kia chính là mỹ thực ngài lâm na mỗi ngày ăn đều là tuyết quốc đầu bếp tỉ mỹ nấu nướng đi ra đồ ăn hiện tại nghe đi a na nói còn có so đây càng mỹ vị mỹ thực ngài lâm na chỗ nào n h ị được đ ộ i vàng hỏi thăm đi ạ nạ người này là ai hắn nha giờ phút này ngay tại t u y ế t quốc, hắn chính là đi ạ nạ c h ầ m ngâm một lát sau đó đưa tay chỉ hướng một bên khoan thai tự đắc diệp vũ diệp vũ vương hậu n g ả i lâm na nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc quay đầu nhìn về phía diệp vũ lên tiếng dò hỏi chẳng lẽ diệp vũ ngươi là vị đầu bếp chuyên nghiệp diệp vũ lắc đầu cười khẽ một tiếng nói rằng ta chỉ là ngẫu nhiên nấu cơm không cứ gọi được là đầu bếp chuyên nghiệp kia vì sao anna nói ngươi làm ra đồ ăn là cấp cao nhất mỹ từ đâu mẫu hậu đi ạ nạ đối ngại lâm na lên tiếng nói rằng ta chưa hề nói diệp vũ là đầu bếp chuyên nghiệp à. nếu như diệp vũ chịu làm đầu bếp kia mỗi ngày cầu diệp vũ nấu cơm người có thể theo hoa q u ố c xếp tới tuyết cốt đến ngài lâm na nghe vậy trên mặt lộ ra một tia hoài nghi thật có lợi hại như vậy đương nhiên đi ạ nạ không chút do dự nhẹ gật đầu ta đã từng đến qua diệp vũ làm hoàng kim cơm trứng chiên thứ mùi đó đi ạ nạ khép hở hai con người hít sâu m ộ t hơi trên mặt viết đầy hưởng thụ chi ý thứ mùi đó đến nay k ó quên nếu như trên đời này có người có thể được xưng chủ thần vậy nhất định chính là diệp vũ tên g à i lâm na hít sâu mùi ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc nữ nhi của mình tự mình biết đi á nạ xem như hoàng thất công chúa từ nhỏ ăn đều là tuyết quốc cấp cao nhất có thể nói bên trên là ăn không ngại tình vài không ngại m ạ n h khẩu vị đề cao tự nhiên đối với đồ ăn có rất cao dám thưởng năng lực đi á nạ nói diệp vũ làm cơm là cấp cao nhất vậy khẳng định không kém được ngài lâm na nhìn xem diệp vũ do dự một lát sau lên tiếng nói rằng diệp vũ ta có thể hay không có một đ i ề u thỉnh cầu vương hậu mời nói diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhẹ nói ta muốn nhấm nháp một chút tay nghề của ngươi diệp vũ nghe vậy khẽ giật mình cái này đi ạ nạ thấy diệp vũ có chút do dự lên tiếng nói rằng diệp vũ ta mẫu hậu yêu thích nhất chính là mỹ thực ngươi liền làm một món ăn để cho ta mẫu hậu nếm thử diệp vũ nháy nháy mắt trầm ngâm nói hiện làm lời nói điều kiện không được bất quá ta có thể dùng trên bàn ăn đồ ăn làm được một món ăn diệp vũ lời nói nhường ở đây ba người đều là s ư n g sở cái gì gọi là dùng cơm thức ăn trên bàn tại làm một món ăn đi ạ nạ trong mắt tràn đầy vẻ n g h i hoặc cái này không đã đều là làm tốt thức ăn a tuyết quốc vương hậu ngại lâm na giống nhau tò mò nhìn diệp vũ muốn nhìn một chút diệp vũ có thể thi triển ra thủ đoạn thần kỳ gì diệp vũ nhìn xem trên bàn cơm thức ăn nhẹ nói phía trên này đồ ăn mặc dù cũng có thể nói là mỹ thực nhưng là cũng không hề hoàn toàn phát huy ra nguyên liệu nấu ăn tiềm lực nhìn xem ngài lâm na cùng đi ạ nạ hai người diệp vũ lên tiếng nói rằng hoa quốc y học có một loại thuyết pháp gọi quân thần tá sử. dược làm thuốc bốn loại dược bật lẫn nhau pha thuốc dạng này mới có thể lớn nhất phát huy ra dược bật công hiệu đưa tay chỉ hướng trên bàn cơm tràn đầy đồ ăn diệp vũ nhẹ nói làm đồ ăn cũng giống như thế một cái đồ ăn có lẽ vốn là ăn thật ngon nhưng là trải qua tinh tế pha thuốc điều chế có lẽ sẽ càng ăn ngon hơn liền dùng cái này bốn loại đồ ăn mà nói diệp vũ chỉ vào trên bàn ăn bốn đạo đồ ăn lên tiếng nói rằng cái này bốn loại đồ ăn theo thứ tự là nấm tuyết tổ yên cháo ạn ba bạch tùng lộ canh hoàng kim trứng cá muối chất mật dâu mực diệp vũ vươn tay dùng xinh đẹp tinh xảo bằng bạc bộ đồ ăn múc gần một nửa chén nấm tuyết tổ yên cháo lấy chén này nấm tuyết tổ yên cháo lạc q n lấy ra một cái khác trôi bằng bạc bữa ăn ngôi diệp vũ múc lấy một mũ nhỏ tùng lộ canh lấy ăn ba bạch ngông xuống bữa ăn ngôi diệp vũ lại hướng trong chén thả chút kim hoàng sắt trứng cá mới ta lấy hoàng kim trứng cá mới cuối cùng diệp vũ đem chất mật dâu mực nước canh tới lên trong chén dùng chất mật điều chế chương một nghìn không trăm năm mươi tám đỉnh cấp mỹ thực trương một nghìn không trăm năm mươi tám đỉnh cấp mỹ thực tuyết quốc hoàng c u n g trước bàn ăn diệp vũ lấy bốn loại đồ ăn hôn hợp lại cùng nhau ngài lâm na cùng đi a n ạ tất cả đều đầy mắt tò mò nhìn diệp vũ chẳng lẽ cái này bốn loại đặt chung một chỗ sẽ tốt hơn ăn sao cái này bốn loại mẫu hậu cũng thường ăn bất quá cũng không có chỗ đặc biệt nào ngài lâm na nhìn xem diệp vũ động tác ánh mắt lộ ra vẻ t r ờ mong có lẽ hắn có thể hóa mục nát thành thần kỳ cũng nói không chừng đấy chứ bốn loại đồ ăn bị diệp vũ đặt ở cùng một chỗ màu trắng hiện ra ngân quang tổ y ế n cháo màu ngà sữa tùng lộ canh kim hoàng sắt trứng cá muối màu hổ phách chất mật bốn loại nhan sắc hỗn hợp tại trong chén nhìn hơi có chút lộn xộn diệp vũ lấy ra một thanh bữa ăn m g ô i tại trong chén rảo động một lát thiên phú thần cấp ma chủ một máy mắt trong chén bốn loại đồ ăn dường như sinh ra phản ứng hóa học đ ồ n d ạ n bốn loại nhan sắc dần dần dung hợp lại cùng nhau tạo thành một loại hoa mỹ hoa hồng kim sắc diệp vũ đem chén này hoa hồng kim sắt cháo đặt ở ngài lâm na trước người nhẹ nói vương hậu điện hạ mời nhấm nháp một chút chén này hoa hồng tổ yến cháo ngài lâm na chừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn trước mặt mình chén này cháo quá đẹp ta đều không đành lòng ăn tại diệp vũ điều chế hạ chén này hoa hồng tổ yến cháo coi là thật tựa như một cái tác phẩm nghệ thuật khắp nơi đều tản ra tinh xảo q u a n mang mẫu hậu ngài nếu là không nhận tâm ăn kia để cho ta đ ế n thử đi á nạ nhìn xem chén này cháo âm thầm luốt ngụm nước bọn t i ề u thanh đề nghị không được ngài lâm na nghe vậy lập tức kinh hô một tiếng ngài lâm na dường như phát giác được chính mình có chút thất thố lập tức ho khan một tiếng anna chén này hoa hồng tổ yến cháo là diệp vũ là ta điều chế đợi chút nữa lấy miệng diệp vũ tại điều chế một bát liên tốt nói xong ngài lâm na dường như sợ hãi đi anna uống trước mặt mình chén này cháo thế là không lo được phá hủy hoa hồng tổ yến cháo mỹ cảm lấy ra một thanh bữa ăn ngôi múc một m u ỗ n g để vào trong miệng nô hoa hồng tổ yến cháo một khi nhập khẩu loại yêu cực hạn mỹ vị l i ề n đã chinh phục ngài lâm na bị giác thật lâu ngài lâm na lúc này mới lưu lên không rời mất xuống trong miệm tổ yến cháo quả thực ăn quá ngon anna nói rất đúng đây mới là trên thế giới cấp cao nhất mỹ thực ngài lâm na trên mặt hiển lộ ra kích động vạn phần b ẻ mặt nhìn xem trong tay chén này tổ yến cháo tựa như nhìn trên thế giới vật chân quý nhất nấm tuyết tổ yến cháo suốt tung lộ canh tơi ư hương hoàng kim trứng cá m u ố i nồng đậm chất mật m ọ t nào g cái này bốn loại hương vị hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau tạo thành một loại càng thêm đặc biệt càng thêm mỹ vị hương vị quả thực quá thần kỳ từ ngực một bên thì anna nhìn xem ngài lâm na biểu lộ kìm lòng không được nuốt n g ụ n nước miếng mẫu hậu nếu không ngại để cho ta nếm thử không được ngài lâm na lập tức bưng lên chén lên tiếng nói rằng đây là ta nói xong ngài lâm na cầm lấy bữa ăn ngôi lại múc một miệng lớn tổ hiến cháo để vào trong miệng nô tốt no bụng đ n g xuống sạch sẽ như là nước rửa qua chén ngài lâm na khép hở hai con ngươi khắp khuôn mặt là vẻ h ư ư n g thụ diệp vũ đi a na nhìn xem không có vật gì chén quay đầu nhìn về phía diệp vũ ta cũng muốn diệp vũ nhìn xem đi a na tội nghiệp thân sắc không khỏi cười khẽ một tiếng t ố t làm cho ngươi chính là quá tuyệt vời diệp vũ ta yêu ngươi đi a na nghe vậy lập tức hoan hô một tiếng diệp vũ đừng quên còn có ta a kha vội vàng cũng lên tiếng nhắc nhở diệp vũ chỉ là nghe phiêu tán tới mùi thơm đi a nạ cùng a kha liền đã không nhẫn lại được đến cuối cùng thật tốt một bữa cơm sửng sốt thành diệp vũ biểu diễn cá nhân t r a nây đ một bữa b à n đồ ăn ít nhất có mấy chục loại diệp vũ phân biệt cho mấy người điều chế hoa hồng tổ yến cháo rực rỡ ngày mùa hè tam tiên canh t r ở một chút nhiều loại mỹ thực tất cả đều là dùng cơm trên b à n đồ ăn pha thuốc dung hợp mà thành vui sướng dùng cơm thời gian thoáng một cái đã qua ngại lâm na cùng đi a nạ a kha ba người tất cả đều ngồi liệt trên ghế ngồi một khắc cũng không muốn động bởi vì ba người đều ăn quá no ngài lâm na dựa lưng vào trên ghế ngồi giờ khác này nàng không có chút nào tuyết quốc vương hậu khí chất n ô đây là đời ta nến qua thoải mái nhất một lần ngài lâm na theo bản năng s ờ lên chính mình bụng nhỏ trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu nhất định phải tăng lớn lượng vận động nếu không chiếu tiếp tục như thế ta lễ phục tất cả đều phải lớn hơn số một mới được đi ã nạ giống nhau không có chút nào dáng vẻ chống tại bàn ăn bên trên Diệp Vũ, đều tại ngươi ta ta cảm giác đều nhanh đi không được đường n ư a kha đột nhiên đánh một cái ở một cái không có chút nào ống kính chức mỹ nữ dẫn chương trình dán vẻ v ô v ô ngực a kha vẻ mặt nghĩ mà sợ còn tốt còn tốt trực tiếp không có mở nếu không lần này mất mặt ném đi được rồi diệp vũ nhìn xem ba người một bộ dáng vẻ lười biếng không khỏi có chút buồn cười ai bảo các ngươi không biết tiết chế đem đồ ăn đều ăn tinh quang ngài lâm na nhìn diệp vũ một cái trên mặt có chút phát sốt kết thúc lần này bổn hậu phong độ đều vớt sạch mặc dù trong lòng thầm hận chính mình mất mặt nhưng là ngài lâm na vẫn như c ũ không cách nào không chế nói bởi vì thật sự là ăn quá ngon a ừ đi ã nạ nghe vậy vội vàng điểm một cái cái đầu nhỏ vẻ mặt tán đ ồ n nói rằng ta dám khẳng định liền xem như diệp vũ đun ra nước đều muốn so người khác đốt dễ uống quay đầu nhìn diệp vũ đi ả nạ lên tiếng nói rằng diệp vũ nếu không tại tuyết quốc đồ ăn ngươi cũng bao hết diệp vũ n ộ i vàng khoác tay quên đi tôi h hơn nữa ta đến tuyết quốc thật là khách nhân ai đồ ăn đều để ta làm vậy coi như cái gì ách đi ả nạ che cái chán thở dài nói sớm biết ta hẳn là đi hoa quốc tìm ngươi tìm ta làm gì ăn t r ự ca đi ả nạ vẻ mặt tùy ý tự nhiên nói rằng diệp vũ vừa muốn nói cái gì phát hiện có người lôi kéo ống tay á o của mình quay đầu nhìn lại phát hiện là a kha đang dùng tay kéo xé chính mình ngần đầu a kha dùng một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ nhìn xem diệp vũ diệp vũ người thu dưỡng ta đi ta về sau liền theo ngươi đừng làm rộn diệp vũ khoát tay chặt lại khẽ cười nói đi theo ta đi đi theo ngươi có cơm ăn a kha liếm liếm quẹ e miệng không tôi nói rằng ăn bữa cơm này về sau người khác làm cơm ta thế nào ăn được đi đi ăn liên hoan trong sảnh trên bàn ăn đồ ăn bị hoàng cung người phục vụ từng cái bưng đi theo đồ ăn bị bưng đi tiêu tiêu hóa một hồi đồ ăn đáng người cũng đều hơi chuyển tốt chút ngài lâm na rốt cục lần nữa khôi phục tuyết quốc vương hậu phong thái giữa mắt nhìn về phía diệp vũ ngài lâm na cười dò hỏi diệp vũ ngày mai ngươi chuẩn bị đi nơi nào à tuyết quốc băng tuyết g ố c điện cờ zemlin nhét đồn hồ ngựa đua quảng trường đây đều là tuyết quốc đẹp nhất địa phương ngươi muốn đi đâu nhường a n na dẫn ngươi đi diệp vũ nghe vậy trầm n g â m một lát lên tiếng nói rằng ta ngược lại thật ra có một chỗ vô cùng muốn đi chỗ nào thần nguyện chương một nghìn không trăm năm mươi chín ô mẫu đại tuyết sơn chương một nghìn không trăm năm mươi chín ô mẫu đại tuyết sơn thần nguyện đi h na nghe vậy kinh hô một tiếng một lát sau d i a na ánh mắt lộ ra vẻ t r ợ hiểu ta nên biết ngươi đến tuyết quốc là tìm đến nàng ngày đó ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn xem nàng bị thần nguyệt mang đi ta liền biết ngươi sẽ tìm đến nàng thật là d i a na nhìn xem diệp vũ trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc thật là ta không biết rõ ngươi vậy mà nhanh như vậy liền đến ngồi diệp vũ một bên a kha ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc mặc dù là diệp vũ gọi a kha cùng một chỗ đến đây tuyết quốc nhưng là a kha cũng không biết diệp vũ đến tuyết quốc mong muốn làm những gì hiện tại nghe d i a na ý tứ diệp vũ là tìm đến người diệp vũ ngươi tới tìm ai diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ ánh sáng lưu h ò a nhẹ nói hàn tuyết ta bạn gái a kha thân thể rung động trong ánh mắt lộ ra một vệ tàn đạo một lát sau a kha lên tinh thần lên tiếng hỏi thăm diệp vũ hàn tuyết nàng hiện tại tuyết Quốc à? là diệp vũ nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng đoạn thời gian trước nàng bị thần nguyện tổ chức người mang đi tuyết quốc lần này ta đến đây tuyết quốc chính là muốn đem hàn tuyết mang đi thì ra là thế a kha nhìn xem diệp vũ ngựa khí kiên định nói diệp vũ ngươi nhất định có thể mang về hàn tuyết tuyết quốc vương hậu ngại lâm na hai mắt nhìn chăm chú lên diệp vũ trên mặt h i ể n lộ ra trước nay chưa từng có trịnh trọng vẽ trịnh trọng diệp vũ ngươi thật muốn tiến đến thần người ta diệp vũ nhìn xem ngài lâm na trầm giọng nói rằng nhất định phải đi t r â m mặc đường này ngài lâm na khẽ gật đầu ta đã biết ta mặc dù không biết rõ thực lực của ngươi như thế nào nhưng là có một số việc ngươi nhất định phải biết xin lắng hay nghe diệp vũ nhẹ nói thần nguyện tổ chức ngài lâm na có chút chứng khẩu trên mặt lộ ra vẽ phức tạp tại tuyết quốc thành lập mới bắt đầu thần nguyện liền đã sớm thành lập hoặc là nói tuyết quốc thành lập là đạt được thần nguyện duy trì nói xong ngài lâm na trong mắt lóe lên một tia bồ c ậ n tuyết quốc bên ngoài là hoàng thất tại quản lý nhưng là vụ trộm thần nguyệt mới thật sự là người cầm quyền tuyết quốc tu hành giới chỉ có thần nguyệt ngay cả hoàng thất hộ vệ đều là thần nguyệt bồi dưỡng ra được ngước mắt nhìn diệp vũ ngài lâm na lên tiếng dò hỏi diệp vũ ngươi cũng là một vị người tu hành à? dựa theo hoa quốc quy củ phải gọi võ giả diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu không tệ ngài lâm na trầm ngâm nói ta mặc dù không phải người tu hành nhưng là một chút cơ bản nhất đồ vật vẫn là biết võ giả tu luyện khí huyết mà tuyết quốc tu hành giới thờ phụng chính là tín ngưỡng kỵ sĩ chi đạo như thế nào tín ngưỡng kỵ sĩ nhìn chăm chú lên diệp vũ ngài lâm na trong mắt tinh quang nói lên chỉ có trong lòng còn có nhất kiên định tín ngưỡng khả năng xưng là kỵ sĩ có thể nói những người tu h u n h này trung thành chính là người thần mà không phải tuyết quốc diệp vũ ngươi có thể minh bạch ta nói ý tứ a diệp vũ nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng ta minh bạch vương hậu có ý tứ là cùng thần n g u y ệ n là địch chính là cùng tuyết quốc là địch ngài lâm na ánh mắt lộ ra thật có lôi tri sắc nhẹ nói diệp vũ thật có lôi ta cũng không thể cung cấp cái gì trợ giút trầm mặc một lát sau ngài lâm na nói tiếp hơn nữa hàn t u y ế t cái tên này ta một lần t ỉ n h cờ nghe nói qua một lần nàng là thần nguyện thánh nữ diệp vũ nhẹ gật đầu thần nguyện mang đi hàn t u y ế t thời điểm là nói như vậy ai ngài lâm na thở dài một cái thánh nữ đối với thần nguyện mà nói cực kỳ trọng yếu mong muốn mang đi thánh nữ không khác khiêu chiến thần nguyện danh giới cuối cùng nếu như không có một người địch một nước năng lực tuyệt đối mang không đi nàng a kha cùng đi ạ nạ hai người nghe vậy tất cả đều lo lắng nhìn về phía diệp vũ diệp vũ ngươi muốn hay không qua một thời gian ngắn nữa diệp vũ kiên định lắc đầu các ngươi không cần quên ta ta tâm ý đã quyết vương hậu ngải lâm na nhìn xem diệp vũ vẻ mặt thở nhẹ một cái lên tiếng nói rằng tất cả cẩn thận ngày mai ta sẽ để cho anna mang các ngươi tiến đến thần n g u y ệ t trụ sở cách mẫu tuyết sơn ngày thứ hai sáng sớm mới sinh dương quang tản mát tại cách mẫu tuyết sơn phía trên là tòa này có nữ thần phong danh s ư ơ n g đại tuyết sơn phụ thêm một tầm kim sắc s a o y ô mẫu đại tuyết sơn dưới chân diệp vũ một đoàn người ngừng chân m à đứng a kha giơ điện thoại ca mê ra đem cách mẫu tuyết sơn cảnh sát tất cả đều q a y chụp xuống dưới a kha sở tiêu đi ô bên trong giờ phút này đã có hơn ngàn vạn người xem tràn vào trong đó. a kha hôm nay rất nhàn n h ã đi sớm như vậy liền trực tiếp mỗi ngày luyện công buổi sáng một chút tập thể dục theo đài thân thể b ồ n g b ồ n g đ á t ta cảm giác chính mình lực lượng đại tăng có phải hay không đã trở thành nhất phẩm võ giả a kha nữ thần đây là nơi nào a cảnh sát thật đẹp a nơi này là tại tuyết quốc a ta chưa từng thấy qua đẹp như vậy núi tuyết đánh thẻ thánh địa a lần tiếp theo đến tuyết quốc nhất định phải đến nơi đây nhìn xem ta tới qua nơi này là cách mẫu tuyết sơn tuyết quốc rất nổi danh địa phương chỉ có điều cực ít đối ngoại mở ra người bình thường căn bản nhường đi đáng tiếc ở trong nước rất ít có thể nhìn thấy như thế thánh khiết núi tuyết nơi này là cách mẫu tuyết sơn tuyết quốc người suy nghĩ bên trong thánh khiết nhất địa phương đi à nạ thanh em xuất hiện tại sở tiêu đi ô bên trong a kha tức thời đem ống kính chuyển rời đến đi à nạ trên thân lúc này đi à nạ đang đứng tại diệp vũ bên cạnh thân hướng diệp vũ giới thiệu cách mẫu tuyết sơn sở tiêu đi ô bên trong mọi người tại trầm mặc một lát sau tất cả đều sợ ngây người t a đi đây không phải tuyết quốc hoàng thất công chúa đi a đi à nạ công chúa danh x ư n g tuyết quốc minh châu thật là có đẹp tuyết quốc công chúa là người dẫn đường chật chật loại đãi ngộ này thật là trước đây chưa từng gặp a không hổ là diệp vũ đại thần a chính là ngưỡng bức đối với sở t i ê u đi ô bên trong c h ấ n kinh diệp vũ cùng đi ạ nạ hai người tự nhiên không biết chút nào đi ạ nạ ngước mắt nhìn tắm rửa dưới ánh mặt trời cách m â u tuyết sơn đối diệp vũ lên tiếng nói rằng cách m â u tuyết sơn còn có một cái tên chính là thần nữ phong trong truyền thuyết đây là cựu thiên tri thượng thần nữ đã từng trở qua địa phương trong truyền thuyết cách mẫu tuyết sơn cũng không phải là hiện tại áo trắng làm bao lấy bộ dáng mà tuyết quốc cũng không phải lâu g i i tuyết bay chỉ có điều thần nữ ưa thích rét l ạ n h cùng tuyết bay cho nên liền có hiện tại cách mẫu tuyết sơn cùng bạn dặm tuyết bay tuyết quốc sơ ưu đi ô bên trong đám người nghe được đ ỉ a nạ giới thiệu nao nao phát ra mưa đạn thảo luận ân truyền thuyết này nói ta đều kém chút tin 666, không hổ là hoàng thất công chúa lời nói này đi ra đều là một bộ một bộ xem ra thần t h o ạ i không riêng gì hoa、quốc、có c toàn thế giới đều như thế a truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết đại gia nghe một chút làm việc vui liền xong rồi diệm vũ theo ỉ a nạ ánh mắt nhìn phía cao vút trong mây cách mẫu tuyết sơn thần nguyện ngay ở chỗ này a đi ạ nạ nghe vậy n h ẹ gật đầu t r â m giọng nói rằng thần n g u y ệ t tổng bộ ngay ở chỗ này bất quá ta cũng chỉ đi qua một lần mẫu hậu nói là tại mới sinh thời điểm vì đạt được nguyện thần chúc phúc lại về sau ta liền chưa từng tới bao giờ nơi này cho nên ta cũng chỉ biết thần n g u y ệ t ngay tại cách mẫu tuyết sơn phía trên chương một nghìn không trăm sáu mươi đã không giải được vậy thì phá vỡ chương một nghìn không trăm sáu mươi đã không giải được vậy thì phá vỡ a kha cầm điện thoại đứng tại diệp vũ cùng đi ạ nạ hai người sau lưng không xa tiến hành lần này lưu trình trực tiếp diệp vũ cùng đi ạ nạ hai người đối thoại một kia không lọt bị sở tiêu đi ô bên trong người xem nghe rõ ràng á c h diệp vũ mới vừa nói cái gì thần nguyệt đây là làm gì vậy chưa từng nghe qua hẳn không phải là bình thường đồ vật thần nguyệt nghe xong cái tên này liền rất có phong c á c h a xem ra diệp vũ đến tuyết quốc mục đích giống như chính là cái này thần nguyệt ta chẳng lẽ cái này thần nguyệt là bảo vật gì không thành tựa như là hoa quốc tiên sơn tuyết liên a kha tỉ tỉ câu phổ cập khoa học a phổ cập khoa học một a kha nhìn xem sở tiêu đi â bên trong thổi qua mưa đạn mặt lộ vẻ vẻ do dự a kha hiện tại đương nhiên biết thần nguyện đến cùng là cái gì nhưng là chính vì vậy a kha mới có thể do dự muốn hay không đối sở tiêu đi ô bên trong người xem giải thích diệp vũ đi a nạ a kha đối diệp vũ hai người lên tiếng dò hỏi ta hiện tại ngay tại trực tiếp muốn hay không đối bọn hắn nói một chút thần nguyệt đến cùng là cái gì diệp vũ nhìn đi a nạ một cái phát hiện đi a nạ nhẹ gật đầu không có vấn đề gần chút thời gian thần nguyệt cũng từng bước bắt đầu đi vào dân chúng á n h mắt chuyện này mong muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được bao lâu a kha thấy đi a nạ gật đầu đồng ý thế là đối sở tiêu đi ô bên trong người xem nói rằng thần nguyệt là tuyết quốc tu hành giới một tổ chức Thượng như hoa quốc v âm thầm thống trị khổng lồ tuyết quốc ta bỗng nhiên cảm giác tuyết quốc hoàng thất cũng thật đáng thương có một cái từ gọi là quân quyền thần thụ a nói chính là như vậy mặc dù mặt ngoài là hoàng thất tại quản lý tuyết quốc nhưng là làm chủ vẫn là thần nguyện thần nguyện đây là hạ một bản cờ rất lớn a ta ngược lại thật ra i ế u kỳ diệp vũ đại thần đến thần nguyện làm gì tê suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ s ơ tiêu đi ô bên trong chúng t u y ế t phân vân mọi người đều đang suy đoán diệp vũ hôm nay tới đây thần nguyện đến tận cùng muốn làm gì đã thần nguyện tại đỉnh núi vậy chúng ta liền đi đi thôi diệp vũ nước g mắt nhìn cách m â u tuyết sơn đ ố i a kha cùng đi ạ nạ hai người nói rằng cách m â u tuyết sơn độ cao so với mặt biển hơn sáu ngàn mét tự nhiên không thể đi bộ leo núi chân núi đi ạ nạ đã sớm chuẩn bị xong phương tiện giao thông một chiếc cỡ lớn đất tuyết mô tờ diệp vũ ba người tất cả đều hất lên tuyết điêu ra áo khoác đeo lên m ú túi thân thể ấm áp mảy may không cảm giác được bất kỳ hàn phong dọc theo bốn lượn đường núi diệp vũ một bằng người cưới đất tuyết mổ tờ một đường lao vùn v ụ t mà lên cách mâu tuyết sơn phong cảnh tú lệ t r ù n g đ i ệ p vách núi khác nhau lại thêm một phái bao phủ trong làn áo bạc cảnh tượng sờ ê u đi ô bên trong người xem cũng không cảm thấy phiền c h á n theo đất tuyết mổ tờ lao vùn v ụ t diệp vũ ba người dần dần tiếp cận cách mâu tuyết sơn đỉnh núi bất quá càng đến gần đỉnh núi con đường thì càng gập đền bất đắc dĩ đám người đành phải hạ đất tuyết mổ tờ đi bộ đi hướng cách mâu tuyết sơn đỉnh núi a kha cùng đi ạ nạ hai người theo là người bình thường nhưng là có diệp vũ ở một bên không ngờ lo lắng bất kỳ nguy hiểm đỉnh lấy thấu xương phong hàn diệp vũ ba người đi tới cách m â u tuyết sơn đỉnh núi phía trên a kha đem cổ rút vào tuyết điêu láo khoác bằng da bên trong hít sâu vài khẩu khí cách m â u tuyết sơn độ cao so với mặt biển vô cùng cao đứng tại đỉnh núi phía trên a kha cảm giác đều nhanh muốn không t h ở n ổ i hô hô lá diệp vũ nơi này không có cái gì a đi á nạ nhìn khắp b ố n phía cách m â u tuyết sơn đỉnh núi ngoại trừ tuyết trắng mê mang cùng lẹ thẻ mấy khối nổi lên tảng đá không có vật khác thật kỳ quái thần nguyện ngay tại cách mẫu tuyết sơn phía trên a làm sao lại không có mẫu hậu cũng không có nói cho ta. sơ ưu đi ô bên trong, đám người thông qua a kha điện thoại di động ống kính, đem đỉnh núi cảnh sát nhìn một cái không s ó t gì. t h ầ n nguyện ở chỗ này. khôi hại a. không có cái gì a. có phải hay không là tính sai. tin tức này đến cùng có đáng tin cậy hay không a. ta cũng cảm giác không có đơn giản như vậy. tiêu tiếp, xem như tuyết quốc tu hành giới bá chủ, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy tìm tới. diệp vũ nhìn khắp b ố n phía, nhìn xem không có vật gì cách m â u tuyết sơn đỉnh núi, khoe miệm lộ ra một vệp ý cười. quay đầu nhìn sắc mặt có chút ấ y náy hối hận đi a n a diệp vũ lên tiếng nói rằng đi a n a ngươi không cần tự trách hơn nữa cũng không cần v ã i ngại lâm na vương hầu nàng không nói cho ngươi chỉ là vì khảo nghiệm ta mà thôi khảo nghiệm ngươi đi a n a trên mặt lộ ra vẻ n g h i hoặc khảo nghiệm ngươi cái gì diệp vũ nhìn khắp b ụ n phía lên tiếng nói rằng nếu như ta liền thần nguyện vị trí thực sự cũng không tìm tới nói thế nào mang về hạt tuyết khi thật diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng cái này cũng không tính là khảo nghiệm mà là đối ta thiện ý khuyên can đi a nạ nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ chật hiểu thì ra là thế k i u diệp vũ ngươi có thể tìm tới thần n g u y ệ t chân chính địa phương a đương nhiên diệp vũ giọng nói nhẹ nhàng nói nếu như ngay cả điểm này đều làm không được vậy ta sớm làm xoay người rời đi sờ tiêu đi ô bên trong đám người nghe được diệp vũ thanh âm tất cả đều tới hào hứng ngồi lợi diệp vũ đại thần nguyện trần hiếu kỳ thần n g u y ệ t đến tột cùng ở nơi nào kha nam chân tướng sự tình chỉ có một cái dựa theo suy đoán của ta thần n g u y ệ t chân chính ngồi chi địa ngay tại cách m â u tuyết sơn bên trên nói nhảm nếu không thật xa không đi một chuyến b u ồ n công đi diệp vũ nhìn khắp b ố n phía lên tiếng đối a kha cùng đi ạ nạ hai người nói rằng hoa quốc võ giả nhất là đạo minh bên trong người am hiểu thuật pháp chi đạo thuật pháp chi đạo bắt nguồn từ thượng cổ phụ lục trật pháp có thể có đổi hình dạng mặt đất mê hoặc tâm thần tác dụng a kha nghe vậy nhãn tình sáng lên diệp vũ ý của ngươi là nói cách m â u tuyết sơn đỉnh núi phía trên có dấu trật pháp diệp vũ nhẹ gật đầu lại lắc đầu tuy có khác nhau nhưng là t r ă m sông đổ về một biển cách mô tuyết sơn đỉnh núi bên trên cũng không phải là t r ậ pháp mà là kết giới diệp vũ một tay chỉ hướng giữa không trung lên tiếng nói rằng ở nơi đó có một cái cỡ lớn kết d ư ớ i che đ ậ y tầm mắt của chúng ta để chúng ta nhìn không thấy thần nguyệt vị trí thực sự đi á nạ theo diệp vũ chỉ hướng phương hướng nhìn lại kia giữa không trùng không có vật gì một lát sau đi á nạ trong mắt lóe lên c h ấ n kinh c h i sắc kinh hô một tiếng diệp vũ ngươi nói thần nguyệt vậy mà tại trên trời diệp vũ nhẹ gật đầu không tệ thần nguyệt ngay tại trên trời sợ ưu đô đi bên trong đám người nghe được diệp vũ thanh âm tất cả đều m ộ n g ở trên trời làm sao có thể t h đi cái này không phải liền là phủ không thành sáu xem ra cái này thần mười có đồ vào ta g i a châu ngồi lợi diệp vũ phá vỡ c á t giới a kha đứng tại diệp vũ một bên nhìn xem vư vô giữa không trùng lên tiếng hỏi thăm diệp vũ đã đó cũng không phải chất pháp làm như thế nào giải khai đâu diệp vũ nghe vậy lắc đầu ta mặc dù biết đây là c á t giới nhưng là cũng khác biệt giải khai phương pháp vậy làm sao bây giờ diệp vũ núi v a i tùy ý nói rằng đã không giải được phá vỡ liền tốt đi t â một thần ứng cảm b tiếng một kiếm che đậy minh vang vọng trời cao sắc bén vô song kiếm khí tự diệp vũ quanh thân phóng lên tận trời kiếm khí xe rách không khí phát ra một hồi xoẹt tựa như vải rách tiếng vỡ vụn bản lĩnh hết sức cao cường kiếm khí tựa như đến từ thiên thần binh khí trong tay lần đầu tiên như thế liền bài vân phá lãng dẫn động không khí bốn phía phát ra trận trận gạo t h é t thanh âm tại kiếm khí bước bắc hạ cách mâu tuyết sơn đình phòng giữa không trung phía trên c ự hình kết giới xuất hiện tại a kha cùng đi ạ nạ trong mắt a kha sở tiêu đi ô bên trong ngay tại quan sát trực tiếp đám người giống nhau thấy được cái này lơ lửng ở giữa không trung kết giới xuyên đ ấ u qua hơi mở kết giới đám người có thể nhìn thấy trong kết giới một tòa lơ lửng trên bầu trời p ụ không thành ta chế thảo đây là cái gì hắc khoa kỹ lại có thể nhường một tòa thành trì lơ lửng ở giữa không trung tu hành giới quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường đây chính là thần nguyện trụ sở a tốt lợi hại nhìn so võ minh tổng bộ còn muốn khí phái a t bởi vậy có thể thấy được thần nguyện thực lực có thể xưng kinh khủng diệp vũ đại thần mong muốn kiếm chuyện nhưng phải kiềm chế một chút a mọi người tại c h ấ n kinh thần nguyện trụ sở to lớn dị thường thời điểm đồng thời cũng đang lo lắng diệp vũ có thể hay không tại thần nguyện trong tổ chức chiếm được chốt ố t diệp vũ kết giới xuất hiện ngay tại a kha lúc nói chuyện một cái trao liệm cựu thiên hùng ngừng bay lượn cách mâu tuyết sơn đình phòng t hướng phía phía trước gào thét mà qua bất quá cái này hùng ưng cũng không tin tưởng ngay tại tiền phương của nó ẩn giấu đi một cái kết giới phanh hùng ưng va chạm tại kết giới phía trên trong khoảnh khắc hóa thành một nắm cho tẫn bị lăng liệt hàn phong thổi tan như yên mà bị hùng ưng va chạm kết giới vậy mà không có chút nào gần sóng kết giới này lực lượng thật mạnh đi á nạ nhìn xem một màn này trong mắt con ngươi hơi co lại trên mặt lộ ra v ẻ lo lắng s ở t i ê u đi ô bên trong mọi người thấy cái này rung động rung động lòng người một màn n a o n a o phát ra mưa đạn nhắn lại biểu đạt tâm tỉnh trong lòng hơi hơi đụng một cái liền biến thành phi yên kết giới này không khỏi có chút kinh khủng a càng kinh khủng chính là kết giới này liền một kia gợn sóng đều không có nổi lên ta hiện tại rất yếu kỳ diệp vũ đại thần thế nào phá vỡ cái này cường lực kết giới ngồi lợi diệp vũ đại thần thần thao tác ngồi lợi diệp vũ đại thần thần thao tác một thấy bao p h ụ tại p h ụ không thành ngoại vì kết giới khủng bố như thế a kha trên mặt lộ ra vẻ lo lắng Trầm mặc một lát a kha quay đầu hỏi t h a m diệp vũ bây giờ nên làm gì diệp vũ ngửa đầu khoe miệng lộ ra một vệ ý cười làm sao bây giờ đương nhiên là đem nó sẽ mở tranh mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng lúc diệp vũ trên thân b ỗ n g nhiên bạo phát đi ra một c ô mánh liệt đến cực điểm kiềm khí vô biên phong duệ chi khí phóng lên tận trời hướng phía kết giới mạnh mẽ đâm tới、Xoẹt. tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong cái này cường lực kết giới liền một giây đồng hồ đều không c ó chịu đựng liền sụp đổ đi ra một đạo lỗ hồng lớn thân nguyện trụ sở thiên không chi thành ngay tại thủ vệ thiên không chi thành thân nguyện hộ vệ đông nhiên phát giác được hư không một hồi lắc lư lập tức tự thân trước cách đó không xa trong hư không phá vỡ một đạo lỗ hồng lớn gào thét hàn phong trong khoảnh khắc quán chú tới thiên không chi thành bên trong thân nguyện hộ vệ đầu tiên là xứ sở lập tức sắc mặt đại biến có người xâm nhập thiên không chi thành hộ vệ khẩn cấp thông chi thượng cấp thủ lĩnh sau đó nắm chặt trường thương trong tay căng thẳng thân thể ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào vỡ ra lỗ hổng thiên không chi thành trưởng lão viện bảy vị trưởng lão vẻ mặt uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi từng đạo trí cường khí tức theo trên người của bọn hắn tán phát đi ra bảy vị trưởng lão bảy vị diệu nguyện cấp kỵ sĩ có thể so với bảy vị hoa quốc tác phẩm thấy thần cảnh bó giả như thế có thể thấy được thần nguyện kinh khủng nội tình một vị cấp sáu bầu trời kỵ sĩ vẻ mặt nghiêm túc c ấ t bước đi đến thuộc hạ dì a bù l ì tham kiến chư vị trưởng lão trưởng lão đoàn bên trong cầm đầu đại trưởng l ã o ab kéo a đồn có chút mở ra hai mắt trong mắt điện quang loại lên dì a bù l ì chuyện gì hốt hoảng như vậy dì a bù l ì quỳ một chân trên đất nghe vậy cung kính thanh âm hồi bẩm đại trưởng lão thiên k h ô n g chi thành hộ vệ báo cáo bên ngoài kết g i ớ i xuất hiện d ị biến thương h ự c thực có người xâm nhập a b kéo a đồn thần sắc trên mặt ngưng lại lập tức ngự khí trầm thấp nói rằng nhanh đem việc này báo cáo thánh nữ miền hạng a b kéo a đồn trầm giọng nói rằng nhớ lấy nhất định phải dựa theo thánh nữ miệng hạ ý tứ đi làm là thuộc hạ minh bạch dĩ á bù lý nghe vậy cung kính trả lời lập tức đứng dậy ra trưởng lão v i ệ n đi hướng thánh nữ báo cáo trưởng lão v i ệ n bên trong không khí lại một lần nữa trở nên yên lặng nửa này g tam trưởng lão thanh â m trầm thấp vang lên đại trưởng lão việc này có lẽ là cơ hội của chúng ta ngũ trưởng lão nghe tiếng mà động trên mặt hiện lên một tiếng mong đợi c h i sắc vậy phải xem thánh nữ m i ệ n hạ ý tứ thất trưởng lão thanh em ngay sau đó vang lên hy vọng cái này kẻ xung vào đừng để ta chờ thất vọng đông l a b kéo hạ đồn dơ lên mũi chân điểm nhẹ mặt đất một kích như sấm rền tiếng ba ngợt trên còn lại trưởng lao trò chuyện đều im ngay a b kéo hạ đồn tràn ngập thanh em uy nghiêm nhường còn lại sáu vị trưởng lao đều yên lặng xuống tới trầm mặt một lát a b kéo hạ đồn thanh em trầm thấp tiếp lấy văng lên tại không có hoàn toàn nắm chắc trước đó thu hồi các người tiểu tâm tư tất cả đều muốn nhìn thánh nữ m i ệ n hạ ý tứ thần nguyện thánh nữ ở thần cung ở vào tiên h không chi thành chỗ cao nhất xây dựng ở một tòa băng t u y ế t ngưng kết mã thành sông núi phía trên cương nhân sống đủ ý là thần sơn ý tứ thần cung thanh lãnh l ộ n lấy trí b ạ c h không t ì v ế t tràn đầy vô tận uy nghiêm chi k h í thất cấp diệu nguyện kỵ sĩ lai nhân tư đặc quỳ một gối xuống tại thần cung cửa lớn đóng chặt trước đó cao giọng nói rằng thánh nữ m i ệ n hạ thuộc hạ có chuyện bờ báo nửa ngày thần cung bên trong chuyển ra một câu thanh lãnh thanh âm giảng lai nhân tư đặc nghiêm sắc mặt trầm giọng nói rằng thần nguyện hộ vệ báo cáo bên ngoài kết giới lọt vào phá hư hình như có người muốn mạnh mẽ xâm nhập thiên không chi thành một lát thanh lanh thanh âm sâu kín văng lên việc này bản cung rõ ràng mục đích của hắn chính là bản cung lai nhân tư đặc trên mặt biểu lộ đ ố n g nhiên biến đổi ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc chuyện này giao cho ngươi đến xử lý liên hợp trưởng lão v i ệ n toàn lực ngăn cản người này xâm nhập mặt khác nói cho kêu bảy láo giả nếu như không thể ngăn cản hắn vậy bọn hắn liền có thể tự nhiệm quét ngang chương một nghìn không trăm sáu mươi hai quét ngang thần cung bên trong truyền r a thanh âm nhường lai nhân tư đ ặ t trên mặt ngưng trọng dị thường xảy ra chuyện lớn lai nhân tư đ ặ t trong lòng căng thẳng vội vàng cung kính trả lời thuộc hạ minh bạch cái này thông chi trưởng lão v i ệ n nói xong lai nhân tư đ ặ t lách mình rời đi thần cung thiên công chi thành trưởng lão v i ệ n lai nhân tư đ ặ t thân ảnh cất bước mà vào chư vị trưởng lão thánh nữ miệng hạ có mệnh lệnh phát ra bảy vị trưởng l ã o nhắm mắt ngưng thần dường như không có nghe được câu nói này trầm mặc một lát tam trưởng lão mở to mắt nhìn lai nhân tư đặc một cái k i n h thường bật cười một tiếng đây là đầu nào dây xích không có bậc ấp đưa ngôi ư đầu này phản chủ cho phóng xuất vê anh lai nhân tư đặc trong mắt tinh quang lợi lên trên thân bỗng nhiên buộc phát ra một cỗ cực kỳ cường h ã n khí tức nặng nghệ như núi khí tức hướng một đám trưởng lao áp mắt tới nhường mấy vị trưởng lao trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng cái này lai nhân tư đặc mắt lạnh nhìn cái này bởi vị tâm tư dị biệt trưởng lão cười lạnh một tiếng cùng là thần nguyện tổ chức thành viên ta ở chỗ này hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu mau chóng đem các ngươi tiểu tâm tư đều thu liễm trước kia là thánh nữ miệng hạ không thèm để ý nếu như các ngươi còn dám vụng trộm làm một ít động tác vậy ta không ngại đại biểu thánh nữ miệng hạ thật tốt giáo h ấ n các ngươi một chút nhìn xem mấy vị trưởng lão trên mặt h i ệ n lộ ra phẫn nộ chi sắc lai nhân tư đặc trong lòng c à n g phát thoải mái trước kia bị bọn hắn làm c h o sai s ử hiện tại chính mình đầu nhập vào thánh nữ liền nên muốn để bọn hắn vài tiếng lão cầu tại khuyên các ngươi một câu lai nhân tư đặc trong mắt lóe lên khinh thường chi ý khoe miệng lộ ra một vẻ trào p h ú n tuyệt đối không nên phán đoán thánh nữ, miệng hạ uy năng. thánh nữ miệng hạ thực lực há lại các ngươi có thể n ư ỡ vọng trường lão viện bên trong mấy vị trưởng lao sắc mặt hết sức đặc sắc trong n y mắt đỏ trắng sen lẫn không t r ư ờ n g bọn hắn có lòng bộ phát thực lực chấn áp lai nhân tư đặc nhưng là lại kiên kỵ lai nhân tư đặc lúc này lời nói nửa ngày đại trưởng lao ab kéo ạ đồn hít sâu một hơi trên mặt sắc mặt giận dữ một lần nữa bình tĩnh lại lai nhân tư đặc nói đi thánh nữ miệng hạ mang đến cái gì mệnh lệnh lai nhân tư đặc nghe vậy nghiêm sắc mặt trầm giọng nói rằng thánh nữ miệng hạ có lệnh kẻ xông vào mục tiêu là cương nhân sóng đủ thần sơn mệnh chúng ta toàn lực ngăn cản nếu không nhìn mấy vị trưởng lão một cái lai nhân tư đặc lệnh giọng nói rằng các ngươi những trưởng lão này vị trí liền nên muốn đổi một đuổi. Frank! Ngươi! Tam trưởng lão tính tình nóng n ả y n g h e xong lai nhân tư đặc lời nói không để ý tới đối thánh nữ k i ê m kỵ liền phải lên tiếng hỏi tội lai nhân tư đặc đủ a b kéo hạ đồn một tiếng hét to cắt ngang tam trưởng lão quay đầu nhìn lai nhân tư đặc a b kéo hạ đồn trầm giọng nói rằng thánh nữ miệng hạ mệnh lệnh chúng ta toàn lực làm theo b ấ t quá đối với kẻ xung vào cần lai nhân tư đặc kỵ sĩ đi đầu ngăn cản chúng ta sau đó liền đến. 3. Lai nhân tư đặc nghe vậy hừ lạnh một tiếng hy vọng các ngươi có thể nhận rõ thân phận của mình Bá. nói xong lai nhân tư đặc thân thể nhất chuyển không chút nào dừng lại đi ra trưởng lão viện chờ lai nhân tư đặc thân ảnh biến mất vô tung tam trưởng lão tức giận trong lòng r ố t của c á p chế không nổi đại trưởng lão người đây là ý gì chẳng lẽ chúng ta liền phải tùy ý cái kia thánh nữ ra rồi không thành Frank. trưởng trưởng trưởng AB vừa tòa ba ngay. AB tam đồn giống chân, viện phần. A, đồn ánh mắt âm chầm nhìn chầm chầm tam trưởng lão, cùng còn lấn kéo bộ kéo lão lão, ả cả ả đều vị Im lại tới lắc chầm chầm chầm âm mắt lưu làm l mấy hắn mới theo thánh nữ miệng hạ mấy ngày m ấ y v ị trưởng lão nghe vậy thân thể run lên đáy mắt ngao ngao lộ ra chấn kinh c h i sắc đại trưởng lão ý của ngươi chẳng lẽ là thánh nữ miệng hạ tăng lên lai、like、nhân tư đặc thực lực thế không có khả năng nếu như thánh nữ miệng hạ thật có thực lực như vậy nàng vì sao suy nghĩ kỹ một chút lai、like、nhân tư đặc lời nói hắn dường như thật sự có trộ ý lại đây tuyệt không khả năng thánh nữ miệng hạ trước đó mới là một gã bình thường học sinh cấp ba làm sao có thể xuất hiện kinh người như thế cả biến có lẽ vấn đề xuất hiện tại thánh nữ kế thừa nghi thức phía trên trưởng lão viện bên trong giờ phút này quỷ dị trở nên yên lặng một đám trưởng lão không khỏi nhớ tới vị kia tên là hàn tuyết học sinh cấp ba kế nhiệm thánh nữ thời điểm dị tượng ban ngày t h ă n g nguyện mặt trăng ẩn hiện ngàn dặm băng phong vạn dặm tuyết bay nghi thức về sau vị kia nguyên bản khẩn trương sắc mặt hơi trắng bệnh học sinh cấp ba trong nháy mắt cao quý lánh diễm không giống phạm nhân tựa như thật đổi một người một đám trưởng lão dưới thân thể ý thức r u lên lẫn nhau liếc nhau một cái phát hiện trong mắt tất cả đều là thật sâu kiên kỵ cùng sợ hãi như vậy chúng ta nên làm cái gì một lát sau nhị trưởng lão ngữ khí khô khốc lên tiếng hỏi thăm a b kéo á đồn trầm tư một lát lên tiếng nói rằng dựa theo thánh nữ miệng hạ mệnh lệnh ngăn cản kẻ xông vào tiến vào c ư ờ n g nhân sóng đủ thần sơn bất quá a b kéo a đồn vùng vây thật lâu cuối cùng cắn răng nói rằng chúng ta có thể thoáng thu chút lực nhường cái kia kẻ xông vào ngoài ý muốn tiến vào c ư ờ n g nhân sóng đủ thần sơn còn lại sáu vị trưởng lão lẫn nhau liếc nhau một cái cuối cùng nhẹ gật đầu minh bạch cách m â u tuyết sơn đ ỉ n h phong a kha cùng đi A nạ tất cả đều khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo vỡ ra khe hở nói là khe hở nhưng cũng rộng lớn dường như một cái mở rộng cửa thông qua đạo này cửa thiên không chi thành bên trong cảnh tượng càng thêm rõ ràng xuất hiện tại hai người trước mặt nguy nga hoa lệ không giống nhân gian nắm giữ a kha sở tiêu đi ô bên trong ngay tại quan sát trực tiếp đám người càng là trong lòng kinh ngạc không thôi t a đi ta trực tiếp quỷ được chứ không chỉ là ngươi mẹ ta cũng hỏi ta vì cái gì quỷ nhìn trực tiếp nói tập mở liền thật phá b ỡ đạo kiếm khí kia thấy đầu ta g a tóc tê dại diệp vũ đại thần lý vũ chính là ngư bức diệp vũ đại thần chưa hề để chúng ta thất vọng cách màn hình ta đều có thể cảm nhận được đạo kiếm khí kêu bá đạo vô song châu thớt thêm kiến thức vung ra những cái kia đặc hiệu mười tám con phố ta cũng lượt võ ta về sau cũng có thể cùng diệp vũ đại thần như thế lợi hại a sơ ưu đi ô bên trong lúc này quan sát trực tiếp nhân số đã sớm đạt đến mấy ngàn bạn thẳng bức phá ước đại quan nếu như mở ra mưa đạn kia càng là chiếm hết toàn bộ màn hình hàn phong lạnh thấu xương á kha cùng đi ạ nạ rốt cục lấy lại tinh thần diệp vũ chúng ta bây giờ đi lên a diệp vũ lắc đầu khoe miệng lộ ra một vệ ý cười không đội để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng không phải tốt hơn đi ạ nạ ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng thật l ặ như thế liền cho thần nguyện thời gian phản ứng đến lúc đó mặt người đúng sẽ là thần nguyện toàn bộ lực lượng diệp vũ n g ử a đầu nhìn xem nguy nga tráng lệ thiên không c h i thành nhẹ nói ta lần này đến liền đã làm xong quét ngang thần nguyện chuẩn bị chương một nghìn sáu mươi ba một người địch quốc chương một nghìn sáu mươi ba một người địch quốc cách mẫu tuyết sơn đỉnh núi diệp vũ hai tay chắp sau lưng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem giữa không trung hiện lộ ra thiên không c h i thành ta đã sớm làm xong quét ngang thần nguyện chuẩn bị a kha sở tiêu đi ô bên trong diệp vũ lạnh nhạt một câu nhường đám người mừng rỡ nổi ra gà đều dựng đứng lên đại thần chính là đại thần câu nói này nói khí phách một người địch một nước trắng qua n h a y dựa theo hiện tại tin tức thần nguyện chỉ sợ thực lực mạnh phi thường lo lắng diệp vũ đ ạ i thần mặc kệ kết quả như thế nào liền xông câu nói này cả đời phấn diệp vũ ta cho các ngươi tổ chức nhân thủ cơ hội a kha vẻ mặt kích động sùng bái nhìn xem diệp vũ giơ điện thoại di động tay hơi có chút run dậy a kha có thể dự đoán tới một cái chuyện kinh tiên động địa sẽ tại chính mình s ở tiêu đi ô bên trong xảy ra đứng ở một bên đi a na mặc dù giống nhau tâm tình khuấy động nhưng là còn có mấy phần lý trí một người đơn đấu toàn bộ thần nguyện đây là như thế nào điên cùng chuyện âm thầm thở dài một cái đi ạ nạ hai mắt bên trong hiện lên thần sắc kiên định mình nói như thế nào cũng là tuyết quốc hoàng thất công chúa đến lúc đó bạn nhất diệp vũ không địch lại chính mình kéo dài mấy phần để cho diệp vũ có thể có cơ hội chạy trốn xuyên thấu qua phá vỡ kết giới diệp vũ dường như có thể nhìn thấy có vô số thần nguyện hộ vệ ngay tại phía trước tập kết trên lệnh thời gian không nhiều lắm chúng ta đi thôi diệp vũ vừa mới nói xong hai tay riêng phần mình nắm ở a kha cùng đi ạ nạ hai người vì gối bắn ra thân ảnh như là một đạo mũi tên thả người đi tới thiên không chi thành cái này nhiều người như vậy thiên không chi thành bên trên a kha nhìn xem trước mặt x u ố n g lại mấy tầng thần nguyện hộ vệ không tự chủ được rụt cổ một cái những n à y thần nguyện hộ vệ có thể lưu tại thiên không chi thành bên trên tự nhiên đều là thần nguyện tổ chức tinh anh nhân tài mỗi một tên thần nguyện hộ vệ thực lực đều không thua cấp bốn cao cấp kỵ sĩ diệp vũ nhìn khắp b ố n phía dạng này thần nguyện hộ vệ t r ư ờ n g gần ngàn tên vẹn vẹn dạng này a nhìn xem gần đây ngàn tên cấp bốn cao cấp kỵ sĩ diệp vũ ánh mắt lộ ra một v ẹ vẹ thất vọng kia không khỏi quá mức không thú bị chút lớn mật tập nhân lại dám xông vào thiên không chi thành thần nguyện hộ vệ bên trong một gã cấp năm đại điệu kỵ sĩ nhìn xem diệp vũ ba người quắt trói hai lên tiếng Bạo phạm thần n g u y ệ n uy n g h i ê m người chết hộ vệ vừa mới nói xong lập tức nắm chặt trường thương trong tay hướng phía diệp vũ đánh tới chấm đoán cấp năm đại điệu kỵ sĩ có thể so với hoa quốc n ũ phẩm tẩy tủy cảnh võ giả có cực kỳ cường đại tố chất thân thể đồng thời quanh thân khí huyết có thể ngưng tụ ra càng thêm có phá hư tính lực lượng võ giả xưng là cơm ư khí mà kỵ sĩ xưng là đ ầ khí và anh đại điệu kỵ sĩ quanh thân b ộ c phát ra màu sáng bạc đ ầ khí trường thương trong tay như là một đầu lòng lao thẳng tới diệ vũ chết、đi. kỵ sĩ quanh thân đấu khí như là hỏa diễm giống như nhảy vọt thiêu đốt bạo tạc tính chất lực lượng phá vỡ không khí mang theo sắc bén cường phong hoàn toàn không lưu một tia c h ỗ t r ố n g sắc bén mũi thương khoảng cách diệp vũ không đủ một trượng kinh phong gào thét gợi lên lấy diệp vũ trên đầu mũ túi liệt liệt rung động mà diệp vũ vậy mà không có chút nào mà thay đổi diệp vũ cẩn thận cẩn thận mau tránh a kha cùng đi a nạ hai người thấy này biến sắc vội vàng kinh ngạc thốt lên h ử không còn kịp rồi đại điệu kỵ sĩ ánh mắt lộ ra một v ệ vẻ, vẻ hưng phấn trường thương trong tay cầm cầm chặt chỉ cần đánh chết cái này đị chính mình liền có thể nhảy lên trở thành thần nguyện bên trong anh hùng cấp hộ vệ đốt ngay tại đại đ ị a kỵ sĩ kích động và phần miên man bất định thời điểm chỉ cảm thấy chính mình giống như đụng đầu vào tường đồng vách sắt phía trên phi nhanh thân ảnh im b ặ t mà rừng trường thương trong tay bởi vì q u ó tính thân thương cong ra một cái kinh người đường cong cái gì cái này sao có thể đại đ ị a kỵ sĩ lấy lại tinh thần nhìn trước mắt một màn này lập tức sợ ngây người chỉ thấy trước mắt cái này thần bí kẻ xung vào vậy mà chỉ vươn một ngón tay chống đỡ tại trên mũi thương đó căn bản hẳn là dùng để đánh đàn dương cầm ngón tay cứng rắn tựa như thép tinh chế tạo vô cùng sắc bén mũi thương thậm chí ngay cả nhường hắn thụ thương đều làm không được cứ như vậy đây chính là thực lực của ngươi âm thanh trong trẹo quanh quần tại tiên h không chi thành phía trên trên đầu mũ túi che giấu hạ đại điệu kỵ sĩ xem thường kẻ xông vào khuôn mặt nhưng là thính kỳ thanh âm liền có thể biết tuổi của hắn tất nhiên muốn xa xa nhỏ hơn chính mình lấy bằng chứng ấy tuổi lại đạt đến chính mình khó mà với tới độ cao đại điệu kỵ sĩ trong lòng giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu kinh khủng đốt diệp vũ bấm tay v ẩ nhẹ đại đ ệ kỵ sĩ trưởng thương trong tay r u n động lập tức ném đi g i a không trung bên trong tên này cấp năm đại đ ị a kỵ sĩ hộ tống binh khí trong tay của hắn cùng nhau đánh tới hướng phía sau đám người frank đại đ ị a kỵ sĩ thân thể đập vào trên mặt đất không có chút nào phản kháng chỗ trống trực tiếp h ô n mê đi còn lại những n à y x u ố n g lại diệp vũ mấy người thần nguyện hộ vệ trên mặt tất cả đều vẻ mặt biến đổi trong lòng dâng lên nồng đậm kiên kỵ chi ý một gã cường đại cấp năm đại đ ị a kỵ sĩ vậy mà như thế không chịu n ổ i mức ích kẻ xông vào dùng một ngón tay liền đánh bại hắn có thể n g h ĩ thực lực của hắn đã cường hắn tới mức nào hắn là diệu nguyện cấp kỵ sĩ trong đám người hộ vệ thủ lĩnh kinh ngạ hộ vệ thủ lĩnh là cấp sáu bầu trời kỵ sĩ nhìn xem diệp vũ thân ảnh trong mắt con ngươi co lại nhanh chóng bất quá kiên định tín ngưỡng nhường hắn không thể lui lại mảy may tự tiện xông vào thiên không chi thành chính là khiêu chiến thần nguyện huy nghiêm tội ác tại trời mọi người cùng nhau xông lên đem nó ngay tại chỗ chu sát hộ vệ thủ lĩnh thanh âm nhường một đám thần nguyện hộ vệ tinh thần một hồi coi như ngươi là diệu nguyện cấp kỵ sĩ lại như thế nào ở trên ngàn tên thần nguyện hộ vệ vây công hạng cũng chỉ có thể ảm đạm rút lui giết giết, giết. liên tiếp ba tiếng hét to làm vỡ nát đỉnh đầu tầng bay phóng lên tận trời sát phạt chi khí bao phủ tại diệp vũ ba người trên thân nô thật là khó chịu diệp vũ diệp vũ bên cạnh thần tại cố khí thế này bao phủ xuống a kha cùng đi ạ nạ hai người sắc mặt tái nhuận thân thể lảo đảo mướn ngã a kha s ở t i ê u đi ô bên trong ngay tại mọi người vây xem giống nhau tim khó chịu phiền lòng muốn nói ta đi ta kém chút phun ra ta đã phun ra đây chính là khí thế a quả nhiên kinh khủng kết thúc diệp vũ đại thần có thể hay không bị bọn hắn bắt lấy yên tâm đi coi như không địch lại cũng sẽ không bị bắt lại ngươi không nghe thấy ngay tại chỗ chu sắt đi không thể nào diệp vũ đại thần tuyệt đối sẽ không thua rất khó nói a dù sao song quyền n a n địch tứ thủ huống chi đây là hơn nghìn người thiên không chi thành diệp vũ nhìn xem a kha cùng đi ạ nạ hai người dị thường sắp mặt trong mắt lóe lên một đạo hạ quang đưa tay tại hai người hậu tâm vừa kể sát nhu h ò a sức mạnh nhường hai người rốt cục khôi phục lại ngước mắt nhìn từng bước đến gần thần nguyện hộ vệ diệp vũ k h ỏ miệng lộ ra một vệ cười lạnh nhớ kỹ không phải ai thanh lâm lớn ai liền nhu bước một ngàn người rất nhiều a tại tuyệt đối lực lượng hạ n g không chịu nổi một kích tranh một tiếng kiếm minh vang tận mây xanh sắp bén lôi đỉnh kiếm khí phóng lên tận trời xé rách không khí nhớ loạn phong vân Trước một quét trương một quét thiên thành, thần thần Thần、Nguyệt、thánh một liệt tới, phát một Thánh cưng người người. chiêu chiêu chi cung chỗ mặc cờ chuyển 1064, 1064, mùa bộ lộng không nhân hàn phong đánh tới, váy giải bay múa ở giữa, phát họa giải. giải giữa, viện sâu. nguyện vua ngang ngang sóng sơn, nữ Lăng rắn nữ bay ra đủ đạo đ lấy váy váy ở một đôi thanh lãnh như huyền n g u y ệ t con ngươi cách t r ù n g điệp cung quyết nhìn về phía diệp vũ mấy người phương hướng tranh một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời thánh nữ thanh lãnh như băng con ngươi rốt cục có một tia chấn động là hắn là diệp vũ tới thánh nữ trong miệng vang lên hàn tuyết thanh âm bất quá một lát sau một đạo lăng liệt như tảng băng thanh âm vang lên theo mặc dù cùng là hàn tuyết thanh âm nhưng là nàng lại không phải hàn tuyết tới lại như thế nào diệp vũ tới liền có thể mang ta rời đi nơi này ha ha dẫn ngươi rời đi ngươi xác định không phải mang ta rời đi ngươi hẳn phải biết người ta bây giờ một thể không thể tách rời ta chỉ muốn gặp hắn một lần có cần phải như vậy các ngươi cuối cùng rồi sẽ là người của hai thế giới gặp một lần liền tốt ta đáp ứng bất quá vậy thì nhìn hắn có thể đi hay không tới trước mặt của ngươi, ngươi ngàn ư ơ i n g tên thần nguyện hộ vệ tám tên diệu nguyện cấp kỵ sĩ không biết rõ có thể hay không ngăn được hắn ngươi không thể thương tổn hắn ha ha ha ha nếu như ngay cả đi đến trước mặt ngươi đều làm không được còn gặp hắn làm gì nơi xa bản lĩnh hết sức cao cường lôi đ ỉ n h kiếm khí chậm rãi tiêu tán diệm vũ nhìn xem ngã đầy đất thần nguyện hộ vệ nhằm chán ngát một cái món ăn khai vị kết thúc cũng không biết tiếp xuống bữa ăn chính hương vị như thế nào a kha cùng đi ạ nạ hai người mở to hai mắt nhìn nhìn xem hôn mê một chỗ thần nguyệt hộ vệ diệp vũ bọn hắn đều đủ đi ạ nạ trên mặt lộ ra v ẻ không thể tin được đây chính là một ngàn tên thần nguyệt hộ vệ a l i ê n diệp vũ một chiêu cũng đỡ không nổi diệp vũ núi v a i tùy ý nói rằng rất rõ ràng bọn hắn có thể ngủ ngon rớt a kha s ở tiêu đi â bên trong mọi người tại yên lặng nửa ngày về sau hoàn toàn bạo phát ta chết thảo vừa rồi xảy ra chuyện gì không biết rõ một cái trước mắt người liền n diệp vũ lớn thần ngữ bức 666, m ụ mụ hỏi ta vì cái gì nắm sắp nhìn trực tiếp mẹ ta cùng ta cùng một chỗ nằm sắp nhìn ta mới vừa rồi còn đang vì diệp vũ đ ạ i thần lo lắng hiện tại đánh mặt lần này thật là đánh mặt đây chính là thần nguyệt cảm giác chẳng ra sao cả đi kia đạt được đối thủ là ai vượt qua ngổn ngang lộn xộn nằm dưới đất thần nguyệt hộ vệ diệp vũ ba người tiếp tục tiến lên cả tòa thiên không chi thành chính là xây dựng ở một tòa phù không sơn bên trên tại diệp vũ cảm ứng bên trong tòa này phù không sơn hẳn là một khối cỡ lớn quặng k h di t h c h mà cách mâu tuyết sơn ẩn chứa đại lượng q u a sát lúc này mới tạo thành thiên không chi thành dạng này kỳ lạ cảnh tượng xây dựa lưng vào núi thiên không chi thành uy nghiêm trang trọng diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn lại chỗ cao nhất là một tòa băng tuyết bao trùm thân sơn diệp vũ biết đây chính là mục đích của mình c ộ c c ộ c ngay tại tiến lên diệp vũ bước chân đột nhiên dừng lại diệp vũ thế nào a kha thấy diệp vũ dừng lại h i ế u kỳ dò hỏi diệp vũ hai con ngươi nhìn cách đó không xa chạy nhanh đến thân ảnh nhẹ nói món chính lên lên khối lớn cứng r ắ n phiến đá vỡ vụn đá vụn như hoảng b á n ra đ ụ i mù tan hết lai nhân tư đặt tay nâng lấy một thanh đại kiếm bất động như núi đứng ở nơi đó người đến người nào vì sao tự tiện xông vào thiên không chi thành lai nhân tư đặt ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn chằm chằm ba người ở giữa nhất đạo thân ả n h kia ba người mặc dù đều mặc thật dày tuyết điêu đ á o khoác bằng da dùng mũ túi che khuất k h u ô n mặt nhưng là lai nhân tư đ ặ t vẫn như cũ có thể phân biệt ra được đây là một nam hai nữ mà vị nam từ này mới là mục tiêu lần này đối mặt lai nhân tư đặc chất vấn diệp vũ nhẹ dọc vị ý nói rằng tìm đến người tìm người lai nhân tư đặc trong mắt hàn quang lợi lên thì may thần nguyện thánh nữ lai nhân tư đặc nao nao lập tức trên mặt hiện lộ ra c ù ộ c nội chi sắc lớn mật dám khiêu chiến thánh nữ uy nghiêm muốn chết và anh khi tức cường đại phóng lên tận trời lai nhân tư đặc thân ảnh bị một đoàn đồng đậm ngân huy sắc q u a n g mang bá khỏa quan g mang tán đi lai nhân tư đặc lúc này tựa như mặc vào một thân ngân huy sắc t r i ế n khải trong tay đại kiếm càng là long lánh ánh sáng trói mắt vô song công kích cực hạn phòng ngự đây chính là thất cấp diệu nguyện cấp kỵ sĩ chỗ kinh khủng lai nhân tư đặc bước chân hướng về phía trước một bước trên thân bạo phát đi ra khí tức liền càng thêm nặng nề một phần phanh, phanh phanh theo lai nhân tư đặc từng bước tiếp cận diệp vũ khí tức trên thân liền như là núi lửa phun trào đồng d ạ n g che đậy nửa cái bầu trời a kha sở tiêu đi ô bên trong ngay tại quan sát đám người tất cả đều kìm lòng không được nín thở cắn chặt răng không dám phát ra chút nào tiếng vang diệp vũ bên cạnh thân đi à nạ trên mặt h i ể n lộ ra vẻ lo lắng đây là lai nhân tư đặc hắn thế nào biến lợi hại như vậy đi à nạ gặp qua lai nhân tư đặc thật là lúc ấy h ắ n cũng không có hiện bây giờ kinh khủng như thiên vi đồng dạ ta n ê n làm cái g ì nhìn Diana Diệp nghiêng cái, sau đó vẻ mặt kiên định có chút đó h một mặt đầu sau Vũ vẻ ư ớ trước bước bước. n g về phía ra một l a i Nhân thế ư Đưa tay đem mũ tư Đặc. đem tay túi mũ Diana buông xuống, k u ô công không n hiển Diana Nhân chân, hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem Diana. Ngươi mặt mà chầm xem Đặc Tư t chúa. khỏi Lai lại lộ ra. bước sợ nào tại cái này d i á nạ nhìn xem lai nhân tư đặc lên tiếng nói rằng ta muốn gặp thánh nữ một mặt không được a không được lai nhân tư đặc không chút do dự từ chối d i à nạ d i à nạ thấy thế chầm mặc một lát ngươi nhất định phải ngăn đón chúng ta không có thánh nữ miệng hạ mệnh lệnh ai cũng không thể tiến thêm một bước về phía trước lai nhân tư đặc lạnh lùng nhìn xem đi an ạ chấm giọng nói rằng trừ phi là người chết lai nhân tư đặc đi an ạ sắc mặt xích chặt ngựa k h í trịnh trọng nói ngươi đừng quên ngày đó là ai cầu tình mới có thể nhường diệp vũ tha cho n g ư ơ i một mạng lai nhân tư đặc nghe vậy biểu hiện trên mặt â m chấm không chừng một lát sau vẫn như cũ lắc đầu nói rằng thì tính sao không có thánh nữ miệng hạ mệnh lệnh ai cũng không thể tới gần ngay cả ta cũng không được a diệp vũ âm thanh trong trèo vang lên theo đưa tay vuông xuống m ú túi diệp vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem lai nhân tư đặc lai nhân tư đặc n g ư ơ i uy phong thật to a lai nhân tư đặc nước mắt nhìn diệp vũ con n g ư ơ i trong nháy mắt cò vào như kim c h â m là n g ư ơ i thẳng tắp thân thể không tự chủ được chân sau một bước lai nhân tư đặc trên thân khí tức kinh khủng trong nháy mắt giảm đi mấy phần là n g ư ơ i xâm nhập tiền không c h i thành a kha s ở tiêu đi ô bên trong nương theo lấy lai nhân tư đặc khí tức tiêu giảm đám người rốt cục thở phào một hơi khô thật đáng sợ vừa rồi ta giống như không thở nổi ta ngay tại h ố dưỡng bệnh viện mất phai rất tốt đây chính là diệp vũ đối thủ a thật là k h ủ n g khiết p t các ngươi nhìn hắn nhìn thấy diệp vũ giống như cảm giác rất kinh ngạc rất sợ hãi thà đi chẳng lẽ hắn đang sợ diệp vũ hắn giống như nhận biết diệp vũ trong này có việc a chương một n g n u g bạo diệp vũ chương 1065, g h n u g bạo diệp vũ lai nhân tư đặc đứng tại diệp vũ trước người cách đó không xa thẳng c ắ p thân thể hơi có chút cứng ngắc nhìn xem thần sắc một mảnh l ạ n h nhạt diệp vũ lai nhân tư đặc trong đầu có hồi tưởng lại mới gặp diệp vũ đúng vậy tình hình từ vong mây đen dường như lại lần nữa bao phủ tại trong lòng của mình diệp vũ lai nhân tư đặc hít sâu một hơi trầm giọng nói rằng các ngươi tự tiện xông vào thiên không chi thành chuyện này ta làm chủ có thể không truy cứu bất quá lai nhân tư đặc quay đầu nhìn về phía một cái sau lưng nguy nga thần thánh cương nhân sóng đủ thần sơn nói tiếp cương nhân sóng đủ thần sơn chính là thần n g u y ệ t thánh địa chưa được cho phép hết thạy không được đi vào nhìn thật sâu diệp vũ một cái lai nhân tư đặc ngự khí trịnh trọng nói liền xem như ngươi cũng không được lai nhân tư đặc lời nói khiến diệp vũ bình thản sắc mặt lạnh lùng lan đi diệp vũ không cùng lai nhân tư đặc nói nhảm trực tiếp quát lạnh một tiếng lai nhân tư đặc thân thể r u lên trên mặt lộ ra vẻ do dự một lát sau cắn răng nói rằng không c o i cho phép không được tiến lên trước một bước lai nhân tư đặc diệp vụ ngước mắt nhìn sắc mặt biến hóa lai nhân tư đặc ánh mắt lộ ra một b ệ hạt u a n g người đã quên ta nói cho người l ờ i nói đi ta cuối cùng lại nói cho người một lần lan đi lai nhân tư đặc to con thân thể không tự chủ được lui về sau mấy bước trên mặt lộ ra vẻ dãy r u ộ diệp vũ người đ ừ n g ép ta ngước mắt nhìn thần tình lạnh nhạt diệp vũ lai nhân tư đặc trên thân bỗng nhiên b ộ c phát ra mãnh liệt ngân huy sắc đầu khí ta đã không phải trước kia ta cũng không phải trong tay ngươi tùy ý nắm đồ chơi l a nhân tư đặc biểu hiện ra cơ ngạnh nhường diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ c ư ờ i khẽ xem ra ngươi đối với mình thực lực rất có lòng tin a trong đầu tinh thần lực hạt giống khẽ núp đích thất phẩm thấy thần cảnh võ giả có thể tinh thần ngoại phóng khai thông thiên địa diệp vũ giống nhau có thể như thế vê anh vốn là trong sáng bầu trời như có t r ờ muộn lôi âm không ngừng q u a n quẩn một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi tại diệp vũ trên đỉnh đầu không ngừng ứng tụ tín ngưỡng kỵ sĩ con đường tu luyện không giống với võ giả bọn hắn càng thêm tin tưởng lực lượng của thân thể tự nhiên đối với thiên địa chi biến sức cảm ứng xa xa yếu tại thấy thần cảnh võ giả nhưng là lai nhân tư đặc vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm giác được diệp vũ trên thân r ũ động một cỗ nhường tâm hắn kinh hãi lực lượng lần này ta không bị thua lai nhân tư đặc hai mắt bên trong hiện lên một t ầ n g ngân huy sắc và mang lực lượng cường h ã n tại thân thể bên trong dành r ụ m và anh diệp vũ khai thông thiên địa chi lực ẩm bang một phát hướng lai nhân tư đặc ép tới c á c lai nhân tư đặc dưới chân cứng rắn phiến đá ẩm bang vỡ vụn nguyên bản thẳng tắp thân thể tại ngoại giới nặng nề như núi áp l ự dưới cũng dần dần con xu dưới tôi lai nhân tư đặc sắc mặt đỏ lên cái chán ngân xanh băng lên t ứ chi cơ bắc hở ra khoa trường được con a lai nhân tư đặc nửa không người hai tay chống tại trên đầu gối một tiếng quát lớn lai nhân tư đặc trên thân ngân huy sắc quang mang cản phát ra l ó a mắt còn xuống thân thể tại lực lượng cường đại gia tri hạng dần dần thẳng tắp hai mắt tinh quang lấp lóe lai nhân tư đặc nhìn ngang diệp vũ chấm dọ quát ta nói qua ta đã sớm không phải lúc đầu ta diệp vũ nhìn lai nhân tư đặc nửa này g cười khẽ một tiếng sinh động tinh thần lực hạt giống quay về tại bình tĩnh lai nhân tư đặc trên thân áp lực nặng nề như yên m â tiêu tán thành không sắp t h ự so trước tiên m ạ n điểm bất quá ta không muốn chơi diệp vũ nhìn xem lai nhân tư đặc nhẹ nói hàn tuyết thật là tại cương nhân sóng đủ bên trên thần sơn lai nhân tư đ ặ c sắc mặt biến hóa nếu như ngươi hỏi là thánh nữ miệng hạ là như vậy ngươi sẽ tuân theo hàn tuyết mệnh lệnh a thánh nữ miệng hạ mệnh lệnh không có người có thể cự tuyệt lai nhân tư đ ặ c không chút do dự trầm giọng trả lời diệp vũ nhìn lai nhân tư đ ặ c một cái nhẹ nói ngươi hẳn phải biết ta cùng hàn tuyết quan hệ lai nhân tư đ ặ c nghe vậy trầm mặc một lát ánh mắt lộ ra một v ệ d ị sắc ta biết vậy ngươi cũng hẳn là biết hàn tuyết sẽ không hạ đạt ngăn cản mệnh lệnh của ta l a nhân tư đặt há to miệm h người có thể dự liệu c chính mình không có khả năng ngăn cản ta đi gặp nàng h i n n trước gà i n y n h ư ta lai nhân tư đặc lắc đầu thanh âm trầm thấp nói rằng đây đúng là thánh nữ miệng hạ phát xuống mệnh lệnh mệnh ta cùng t h ầ n nguyện trưởng lão đoàn bảy vị trưởng lão cùng nhau ngăn cản ngưng ngàn vạn cương nhân sóng đủ thần sơn diệp vũ nghe vậy trầm mặc một lát nhìn chằm chằm lai nhân tư đặt ánh mắt lên tiếng dò hỏi vì cái gì lai nhân tư đặt theo bản năng rời đi ánh mắt không dám nhìn hướng diệp vũ ánh mắt cái này ta không rõ ràng tóm lại đây là t h á n h nữ miệng hạ chính miệng r a lệ a kha sợ tiêu đi ô bên trong mấy ngàn vạn người xem tất cả đều nín thở bọn hắn có thể phát giác được thiên không chi thành lúc này bầu không khí phá lệ nặng n ề chuyện gì xảy ra diệp vũ vẻ mặt nhìn có chút không đúng rất sợ đó xem ra diệp vũ đại thần đây là muốn nhìn hàn tuyết đối diệp vũ mà nói rất trọng yếu chuyện bắt đầu biến quỷ dị ở ngực ta luôn cảm giác sợ hãi trong lòng s ở t i ê u đi ố bên trong người xem đều nhìn ra diệp vũ lúc này trạng thái có chút không đúng mọi người ở đây thì là càng thêm tinh tưởng a kha cùng đi ạ nạ hai người mặt lộ vẻ lo lắng nhìn xem diệp vũ bóng lưng các nàng đều tin tưởng hàn tuyết đối với diệp vũ mà nói là bực nào trọng yếu mà bây giờ hàn tuyết vậy mà p h ả i người ngăn cản diệp vũ tiến đến gặp nàng vậy đã nói rõ hàn tuyết lúc này tuyệt đối xảy ra vấn đề cộc cộc, cộc diệp vũ giờ phút này vẻ mặt băng lãnh trong hai con ngơi lóe ra nguy hiểm bước chân không ngừng hướng phía cương nhân sóng đủ thần sơn phương hướng cất bước tiến lên dừng lại lai nhân tư đặt nhìn xem từng bước đến gần diệp vũ trong lòng x i ế t chặt trong đầu dâng lên nguy hiểm tín hiệu có ta cùng bảy vị trưởng lao ra tay ngươi căn bản không lên được thần sơn mà diệp vũ dường như căn bản không có nghe được lai nhân tư đặt thanh âm bước chân tiến tới không dừng lại chút nào và anh lai nhân tư đặt thấy thế trong mắt lóe lên v ẻ kiên định quanh thân ngân huy sắp đấu khí bắt đầu cháy đ ư ờ n ự c đã ngươi không dừng lại vậy cũng đừng trách ta nói xong lai nhân tư đặc thân thể l ó e lên mang theo đạo đạo huyễn ảnh đi vào diệp vũ trước người trong tay đại kiếm chém nghiêng xuống giống trong hư không một tiếng mang theo thê lương man hoàng chi khí gầm t h é t dùng khắp trời cao câu pháp kim cương ma viên quyết diệp vũ sau lưng một tôn cao đến mấy trượng kim cương ma viên thân ảnh đ ỗ n g nhiên nổi lên ma viên s o n g quyền không ngừng đánh lấy lồng ngực phát ra run run như sấm rền lôi mình thanh âm vô biên cùng bạo khí tức hướng bốn phía quyết tán ra đến frank diệp vũ cánh tay vươn về trước một tay bắt lấy bay bụt mà đến lai nhân tư đặc sau đó đem nó mạnh mẽ q u ả n hướng về phía mặt đất t r ư ơ ngay 1066, 1066, ngươi, không phải nàng trương ngươi, không phải nàng phải phải k h Á sở tiêu trong. đi bên n g a tại quan sát trực tiếp mấy ngàn vạn người xem tất cả đều biến sắc diệp vũ trên thân kiệt như là thái cổ núi l ử a bộc phát khí thế nhường đám người ngực khó chịu ngay cả hô hấp đều kém chút n g ừ n g lại tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong lai nhân tư đ ặ c tấn mạnh thân ảnh bỗng nhiên n g ừ n g lại lập tức bị diệp vũ như là một cái vải rách con nít như thế ném xuống đất và anh một cái hố sâu trong nháy mắt xuất hiện tại cứng rắn trên mặt đất mà l a nhân tư đặc liền nằm ngang tại hố sâu trung tâm một tiếng ban giòn xuất hiện tại lai nhân tư đặc đấu khi áo giáp phía trên lập tức nói đạo liệt ngân hiện hiện áo giáp sụp đổ thành nhỏ bé m ả n h mỡ cuối cùng hóa thành phi đ i ê n Phúc! lai nhân tư đặc dễ r u i lấy mong muốn đứng người lên lập tức một mụn máu tươi phun ra thân thể lại vô lực rất xuống xuống dưới k cụ cụ lai nhân tư đặc trong miệng phun ra một b ú n g máu t h a n h âm yếu đ ậ t nói nghĩ không già, thực lực của ngươi vậy mà như thế kinh khủng chúng ta đều đánh giá thấp ngươi diệm vũ tính mịch hai con ngươi nhìn lai nhân tư đặc một cái lạnh giọng nói rằng muốn ngăn trở ta chỉ bằng ngươi vẫn là trong miệng ngươi những cái tia trưởng lão đoàn dắt dưởi nói xong diệp vũ g i g mắt nhìn về phía cách đó không xa đứng thẳng bảy đạo thân ảnh a b kéo á đồn bảy người đứng tại diệp vũ cùng lai nhân tư đặc hai người giao chiến cách đó không xa kinh ngạc nhìn nơi này bảy n g ư ờ i trên mặt biểu lộ đều hết sức đặc sắc cho dù ai thấy có người như là thái cổ ma vương đồng đạo như b ẻ c ả n h khô liền diện cùng mình cùng cấp bậc kỵ sĩ cũng sẽ là vẻ mặt một bức lớn đại trưởng lão hán hán tam trưởng lao hắn lường này vẫn là không có nói ra hắn làm sao có thể mạnh như vậy thất trưởng lão âm thầm đốt một cái mồ hôi lạnh trên trán thật giọng hỏi thăm a, b kéo a đồn, chúng ta còn ngăn ngụm hỏi cái bọt. đồn, còn đón hắn a. A, b kéo a đồn hầu kết run nhẹ nhẹ, nuốt nước Cẳng Ngươi thăm hầu h ta kết t A A A. A A A. B B kéo kéo được cản gì? là thánh nữ miệng hạ mất t r ư ớ c cùng bị đánh chết ngươi lựa chọn loại nào còn làm cái gì trưởng lão ta không có thèm bảy đạo thân ảnh đồng loạt tránh ra một con đường các ngươi diệp vũ nước mắt nhìn cái này b ả y vị diệu n g u y ệ t cấp kỵ sĩ lên tiếng nói rằng không ngăn cản nữa ta phát giác được diệp vũ ánh mắt a b kéo h đồn thân thể run lên ngài ngài s i n cứ tự nhiên diệp vũ bước chân di động vượt qua mấy người tín ngưỡng kỵ sĩ tu luyện trọng yếu nhất chính là kiên định tín ngưỡng so với lai nhân tư đặc các người kèm quá nhiều nói xong diệp vũ không tiếp tục để ý mấy người trực tiếp hướng phía c ư ơ n g nhân sóng đủ thần sơn cất bước đi đến a b kéo hã đồn trên mặt mấy người biểu lộ âm chầm không chừng nhưng là bọn hắn không dám lên tiếng phản bác bởi vì diệp vũ nói đúng nhìn xem hố sâu dưới đấy đã hôn mê lai nhân tư đặc mấy người trong mắt đều lộ ra một tia hâm mộ bọn hắn cũng nghĩ như là lai nhân tư đặc đồng dạng kiên định trong lòng tín ngưỡng độc thân ngăn cản diệp vũ nhưng là đối mặt diệp vũ mang tới sợ hãi bọn hắn sợ e ngại thiên không chi thành công nhân sóng đủ thần sơn. hàn tuyết thanh lãnh hai con ngươi nhìn chăm chú lên diệp vũ cái phương hướng này khoe miệng lộ ra một vệ khinh thường cười lạnh bảy lao g i a hỏa liền chút bạn lãnh này còn muốn nhảy tới nhảy lui cũng là người này rất không bình thường a vừa rồi cái kêu đạo kim cương ma viên h u y ế t ảnh ta nhớ được hẳn là v ạ n thú chi tôn một mạch c h u y ể n thừa a có ý tứ thật sự có ý tứ cương nhân s ó n g t ề phong đ ỉ n h diệp vũ đón do mà đứng băng lãnh gió d é t thấu xương không có cho diệp vũ mang đến không chút nào vừa hàn tuyết diệp vũ đứng tại đóng chặt tần cung mỗi trước lẩm bẩm nói một câu sau đó thân ra một tay nắm đẩy ra cửa lớn đóng chặt thần cung sừng sững tại sông băng n g ư n g kết thần sơn phía trên trí bạch không tì vết tựa như băng trạm ngọc mải mà thành diệp vũ xuyên qua trùng điệp cung quyết cất bước đi tới thần cung c h ỗ sâu một thân ảnh khắc sâu vào diệp vũ tầm mắt hàn tuyết vẹn vẹn một bộ váy dài phát h ỏ a mà ra b ọ g lưng diệp vũ liền có thể nhận ra nàng chính là hàn tuyết nghe được diệp vũ thanh âm thân ảnh xoay người sắc mặt bình tĩnh nhìn diệp vũ chơi sinh lôi linh kiếm thể rất không tệ chỉ có điều đáng tiếc hàn tuyết thanh lanh con ngươi nhìn xem diệp vũ trong mắt không chứa một tia tình cảm diệp vũ nhìn xem hàn tuyết thần sắc thân thể diệp vũ ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng vẻ kinh nộ người không phải hàn tuyết người là ai ha ha như là tảng băng giống như tiếng cười vang lên hàn tuyết ánh mắt lộ ra một vệ vẻ, vẻ tán thưởng nhanh như vậy liền phát hiện người quả nhiên rất không bình thường không hổ là nàng xem chúng nam nhân đâu ầm ầm trên bầu trời vang lên trận trận lôi đình thanh â m vô hình cùng phong quét sạch tất cả vây quanh diệp vũ cùng hàn tuyết phát ra bén nhọn gà o ghét hàn tuyết nhìn xem t r u n g quanh cảnh tượng trên mặt lộ ra một vệ vẻ, vẻ kinh ngạc không đủ chúc cơ chi cảnh lại có thể phát huy ra động n ư cảnh một kia uy năng đây chính là tổ địa con đường tu luyện a thật người thân thần. Thần. diệp vũ hai chòng mắt hơi co lại không khỏi kinh ngạc thốt lên cái tên này khiến diệp vũ không tự chủ được nhớ tới một người một cái cách màn tre ngồi hàn chỉ bên trong nữ nhân n g ư ơ i nghe qua cái tên này người thân ánh mắt lộ ra một kia kinh ngạc lên tiếng hỏi thăm diệp vũ nhìn chăm chú người thần lạnh vợ quát là người chiếm cứ hàn tuyết thân thể n g u y ệ t thần có chút ngửa đầu đôi mắt bên trong hiện lên một k i a v ẻ kiêu ngạo kia là vinh hạnh của nàng diệp vũ nghe vậy trong mắt hàn quang lợi lên rời đi thân thể của nàng n g u y ệ t thần lắc đầu cười lạnh một tiếng không có khả năng vậy ngươi h ã y chết đi diệp vũ rốt cuộc kìm nén không được trong mắt hàn quang lợi lên thân hình khẽ động diệp vũ đã đi tới n g u y ệ t thần phụ cận trong đầu tinh thần lực hạt giống trước nay chưa từng có hoạt bắt lên ông một đạo trong suốt tinh thần lực chi kiếm trong nháy mắt thành hình đâm vào nguyện thần trong óc đốt trong hư không một tiếng kêu khe văng lên diệp vũ tinh thần lực chi kiếm bị n g u y ệ t thần trước người một đạo bình chướng ngăn lại người m u ố n chết n g u y ệ t thần trương khẩu khóc nhẹ đã bao nhiêu năm lại có người còn dám ra tay với mình tố thủ trước người một chút một đạo băng tuyết trường long nổi lên tạch tạch tạch đương theo lấy băng tuyết trường long xuất hiện cực hạn hàn khí hướng bốn phía quyết tán ra đến diệp vũ hai người t r u n g quanh bất luận là mặt đất vẫn là kiến trúc phía trên lập tức hiện ra một t ầ n g lạnh lẽo t ầ n g băng vốn nghĩ tha cho ngươi một mạng ai ngờ ngươi vậy mà như thế không biết điều tại n g u y ệ t thần suy nghĩ h ạ băng tuyết trường long phát ra một tiếng thê lương gập g é t hướng phía diệp vũ quét sạch mà đi hàn tuyết thanh tỉnh trương một nghìn không trăm sáu mươi bảy hàn tuyết thanh tỉnh nguyện thần tố thủ điểm nhẹ một đạo băng tuyết t r ư ờ n g lòng trong nháy mắt nổi lên hướng phía diệp vũ bay nào tới giờ phút này băng tuyết t r ư ờ n g lòng tựa như xuyên việt không gian qua trong dây lắt liền đi tới diệp vũ trước người tạch tạch tạch đương theo lấy liên tiếp tiếng b ă n g lanh lảnh diệp vũ cả người bị phong ấn ở thật dậy trong t ầ n g băng xem đi đây chính là ngươi nhìn chúng nam nhân như thế không chịu nổi một k ích nguyện t h ầ n nhìn xem trong tầm băng diệp vũ trong mắt lóe lên một v ệ vẽ q u i thường ha, ha một tiếng cởi khẽ đ ỗ n nhiên văng lên ngươi dường như cao hơn quá sớm n g u y ệ t thần đột nhiên nhìn về phía bị đóng băng lại diệp vũ câu nói này chính là theo trong tầng băng t r u y ể n tới ken kết từng đạo khe hở xuất hiện tại tầng băng phía trên sau đó thật dày tầng băng hoàn toàn phá bại ra diệp vũ h ề v ả i xoay xoay eo vậy mà không có nhận chút nào tổn thương thần thông hàn băng chống cự làm sao có thể n g u y ệ t thần thanh lãnh khuôn mặt rốt cục xuất hiện biến hóa ánh mắt lộ ra một vệ c h ấ n kinh c h i sắc n g u y ệ t thần thấp giọng hô lên tiếng đây là ẩn chứa một tia pháp tắc công kích ngươi vì cái gì không có thủ thương ngươi hẳn là ta hẳn là bị cực hạn hàn khí đông tận xương thủy sau đó bị vây chết tại trong tầng băng ngươi có phải hay không muốn nói như vậy diệp vũ nhìn về phía n g u y ệ thần t cười khẽ một tiếng đáng tiếc à, ngươi băng tuyết trưởng lòng đối ta không có tác dụng thật không t i ệ n để ngươi thất vọng n g u y ệ t thần v ẻ mặt băng lánh nhìn diệp vũ nửa ngày sau đó môi đỏ khẽ mở coi như ngươi tránh thoát lần này công kích lại như thế nào ta cũng không tin đông lạnh không chết ngươi n g u y ệ t thần trên mặt lộ ra một vệ v ẻ trịnh trọng tố thủ đúng khẽ một đạo hàn lưu tuần hướng diệp vũ diệp vũ hai tay chắp sau lưng mở mắt nhìn xem hàn lưu nào tới trên người mình lại không có chút nào động tác t ạ c t ạ c một cái càng dày tầng băng đem diệp vũ phong ấn trong đó nguyệt thần thấy thế có chút thở dài một hơi ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường a ta nhìn ngươi lần này thế nào cho tới flan h nguyệt thần vừa mới nói xong bao khỏa tại diệp vũ quanh thân nặng nề tầm b ă n g đông nhiên vỡ nát ra diệp vũ chân đạp vỡ vụn khối băng mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn nguyệt thần dường như thủ đoạn của ngươi không có tác dụng a chẳng lẽ ngươi liền không có cái khác chiêu thức a diệp vũ mang theo đ ù a cợt ngữ khí hoàn toàn chọc giận nguyệt thần liền một chiêu cũng có thể đưa người tiêu diện nguyệt thần thần sắc băng lãnh quắp nhẹ một tiếng băng phong thiên hạc hạn hàn khí tự nguyệt thần quanh thần khuế tán ra đến bốn phía công trình kiến trúc trong khoảnh khắc liền bị tầng băng bao phủ diệp vũ thấy thế sắc mặt biến hóa quay người mong muốn thoát đi đáng tiếc vẫn như cũ so ra kém hàn khí quyết tán tốc độ trong khoảnh khắc diệp vũ liền một lần nữa bị băng phong trong đó trong tầng băng diệp vũ trên mặt hiện lộ ra vẻ sợ hãi bị đông cứng xuống dưới hâu n g u y ệ t thần thấy này đáy lòng có chút thở dài một hơi hao phí phần lớn năng lực rốt cục đem hắn đóng băng mặc cho ngươi có mấy phần kỳ dị lại như thế nào phạm nhân trung quy là phạm nhân nhìn xem bị băng phong diệp vũ nguyện thần trên mặt lần nữa khôi phục băng lánh vẻ kiêu ha ha ta chẳng qua là đang trêu chọc bùa ngươi ngươi thật đúng là tin a trong hư không một tiếng cười khẽ vang lên theo cái gì nguyệt thần ánh mắt lộ ra c h ấ n kinh c h i sắc nhìn về phía t ầ n g băng lúc này mới phát hiện diệp vũ chẳng biết lúc nào đã phá băng mà ra ngươi ngươi nguyệt thần tố thủ chỉ hướng diệp vũ kinh ngạc không cách nào ngôn ngữ chính mình trước mắt toàn lực một kích liền xem như thần du cảnh tu sĩ cũng không dám khẽ vớt phong mang hắn lại như thế nào làm được hắn nhưng là liền trúc cơ cảnh đều không có đạt tới a diệp vũ nhìn vẻ mặt kinh ngạc người thần cười khẽ một tiếng rất kinh ngạc a ta không ngại nói cho ngươi hàn băng đối ta không có chút nào tác dụng À, không đúng vẫn là có tác dụng tối thiểu nhất hơi lạnh rất dễ chịu ngước mắt nhìn m ờ i thần diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười hiện tại giờ đến k h i ta b á diệp vũ thân hình loại lên đi tới hàn tuyết trước người cánh tay dài một thần trực tiếp nắm ở hàn tuyết vòng n o mảnh khảnh ánh mắt n u h ò a nhìn về phía hàn tuyết t h a n h lánh hai con người diệp vũ nhẹ nói hàn tuyết ta tới cứu ngươi ông tinh thần lực thấu thể mà ra chui vào hàn tuyết trong óc tại diệp vũ cảm giác bên trong hàn tuyết trong đầu xuất hiện một vầm minh nguyện trăng sáng phía trên quỳnh lâu ngọc vũ mặt trăng chủ nghiệp một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử đứng trước tại mặt trăng bên trong nữ tử một bộ c u n g trang xa mỏng che mặt nhìn không rõ ràng nhưng là diệp vũ biết nàng tuyệt đối là trên đời này đẹp nhất nữ tử nàng chính là nguyệt thần a diệp vũ trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu sau một khắc bàng bạc tinh thần lực tự diệp vũ trong đầu phun ra ngoài mong muốn đem hàn t u y ế t trong ý thức vầm trăng sáng kia đổi ra ngoài đáng tiếc bất luận diệp vũ thì c h u ể n ra nhiều ít loại thủ đoạn vầm trăng sáng kia vẫn như cũ chiếu dọi tại hàn t u y ế t trong thất hải chưa từng lung lay mảy từ bỏ đi mặt trăng bên trong tuyệt mỹ nữ tử đ ố n g nhiên lên tiếng bạn c u n g đã sớm nói bạn cung đạo này linh hồn đã cùng thân thể của nàng dung hợp không thể tách rời diệp vũ giờ phút này trong lòng dâng lên vẻ m ở mịt bởi vì diệp vũ biết n g u y ệ t thần nói đúng tối thiểu nhất lấy diệp vũ thực lực bây giờ còn không cách nào đem n g u y ệ t thần linh hồn tự hàn tuyết thể nội khu trục đi ra không cam lòng thu hồi tinh thần lực diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ kiên định bất luận như thế nào cũng phải làm cho hàn tuyết h ô i phục lại diệp vũ diệp vũ trong lực hàn tuyết có chút mở ra hai con người trong mắt lóe lên vẻ kích động diệp vũ nhìn xem hàn tuyết khẽ giật mình lập tức ngạc nhiên dò hỏi hàn tuyết ngươi tỉnh táo lại hàn tuyết nhẹ gật đầu trong mắt lóe lên một tia bóng ánh chi sắc ân ta biết đã sớm biết mặc dù ta trước đó bị nàng giam lại nhưng là ta vẫn như c ũ có thể nhìn đi ra bên ngoài thế giới diệp vũ n ắ m cả hàn tuyết ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc hàn tuyết đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra còn có người thần nàng đến cùng là ai hàn tuyết giúp vào diệp vũ trong ngực thường thụ lấy diệp vũ ôm áp tấm áp đây hết thể đều muốn theo ta đi vào tuyết quốc bắt đầu ngày đó hàn tuyết bị nhận được tuyết quốc về sau liền ngựa không ngừng vó đi tới cách m â u tuyết sơn thiên không chi thành hàn tuyết tại thần cung bên trong chờ đợi ba ngày sau đó bắt đầu thánh nữ kế thừa nghi thức nghi thức về sau hàn tuyết cũng cảm giác được trong đầu của mình không hiểu nhiều hơn một chút ký ức ngay từ đầu hàn tuyết còn tưởng rằng đây là nghi thức tác dụng trở qua một ngày sau đó hàn tuyết mới biết được trong đầu của mình nhiều hơn một người khác linh hồn nàng chính là người thần lúc đầu thời điểm hàn tuyết còn có thể trưởng khống thân thể của mình nhưng là theo thời gian trôi qua chính mình đủ khả năng trưởng khống thời gian càng ngày càng ít cho tới bây giờ chính mình chỉ có thể bị n g u y ệ t thần nốt tại ý thức hải chỗ sâu không biết làm sao nhìn lấy phía ngoài tất cả thằng đến diệp vũ đánh bại n g u y ệ t thần tinh thần lực xông vào hàn tuyết ý thức hải n g u y ệ t thần linh hồn ý thức lúc này mới thu liễm t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi tám quen thuộc bóng l ư n g t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi tám quen thuộc bóng l ư n g diệp vũ nghe hàn tuyết một chút xíu trần thuật sắc mặt dần dần biến ngưng chọc lên hàn tuyết ý của ngươi là nói k i ê n n g u y ệ t thần lại là thượng của một vị đỉnh cấp tu sĩ một tia linh hồn nghe được diệp vũ hỏi thăm hàn tuyết khé gật đầu trong đầu ta thêm ra ký ức nói cho ta hẳn là dặn này diệp vũ nghe vậy t r ầ m m ặ g suy tư nửa ngày lúc này mới ngưng giọng nói một vị thượng cổ tu sĩ tại sao lại phân hồn giáng lâm tại thân thể của ngươi bên trong chẳng lẽ nàng có cái gì mưu đồ không thành hàn g t u y ế t lắc đầu lên tiếng nói rằng ta đây cũng không rõ ràng ta chỉ biết là đạo này phân hồn dường như muốn tìm thứ gì tìm kiếm đồ vật diệp vũ trong lòng nghi hoặc không thôi thứ gì trọng yếu như vậy vậy mà nhường một vị thượng cổ đại thần phân hồn hằng thế còn có vị kêu thương triều nữ đế đắc kỷ giống nhau phái một vị thuộc hạ thậm chí là chân thân phá giới mà đến chẳng lẽ mục đích của các nàng là giống nhau a trong tư nửa ngày, diệp vũ vẫn như cũ là không thu được gì. hiện tại biết tin tức vẫn là quá ít. hàn tuyết, hiện tại n g u y ệ t thần ý thức sẽ còn đi ra à. diệp vũ ánh mắt lo lắng hỏi thăm hàn tuyết. hàn tuyết nghe vậy giống nhau trong mắt lóe lên một vệ thần sắc lo lắng. không biết rõ, bất quá trong thời gian ngắn, nàng hẳn là sẽ không xuất hiện. hô vậy là tốt rồi. diệp vũ nghe vậy đấy lòng đung lòng. hàn tuyết, ngươi cùng ta rời đi tuyết quốc ca. diệp vũ nhìn xem hàn tuyết, lên tiếng nói rằng. h à tuyết ánh mắt lộ ra ý động chính c bất quá một lát sau, lại lắc đầu. vì cái gì diệp vũ không rõ ràng cho lắm nhìn xem hàn tuyết vì cái gì ngươi không rời đi tuyết quốc hàn tuyết sáng tỏ hai con ngươi nhìn xem diệp vũ trong mắt tràn đầy dịu dàng ta cũng nghĩ cùng ngươi cùng rời đi thật là n g u y ệ t thần đã từng nói nếu như ta bây giờ rời đi tuyết quốc nàng tuyệt đối sẽ để ta hối hận cảm nhận được hàn tuyết thân thể h ơ i r u n diệp vũ ôm hàn tuyết eo lại gấp mấy phần không cần sợ ngươi cũng nhìn thấy nàng không tổn thương được ta hàn tuyết đưa tay sở lấy diệp vũ gương mặt ô nhu nói ta biết nàng đương nhiên không thể thường tổn tới ngươi thật là những người khác đâu cha mẹ của ta thân nhân của ngươi n g u y ệ t thần có thể hay không giận chó đánh mèo tới bọn hắn diệp vũ nghe vậy thân thể rung động một lát sau thở dài một cái chẳng lẽ ta liền không thể dẫn ngươi rời đi tuyết quốc sao hàn tuyết khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười nhìn xem diệp vũ ôn lu nói diệp vũ ta tin tưởng ngươi ngươi nhất định có thể đem n g u y ệ t thần theo thân thể ta bên trong đội đi ra diệp vũ nghe vậy ôm chặt hàn tuyết ngữ khí kiên định nói nhất định diệp vũ diệp vũ trong ngực hàn tuyết thanh âm lưu hỏa vang lên chúng ta nhất định có thể cùng một chỗ đúng không nhất định diệp vũ hăng hái gật đầu bất luận là ai cũng không thể đem chúng ta tách ra theo ta nhìn xem dương Quảng a đi vào tuyết quốc lâu như vậy ta cho tới bây giờ không có thật tốt nhìn qua Tốt. Thiên thành. Bất thần nguyệt tổ thành tại Tư đặt tới, thể mắt thần mắt đối xuống không chi a Kha cùng đi -A hai người chờ mạnh chấn chức Hiện Nhân những Kha đi -A hai phần khách chưa hay không xảy ra chuyện Kha nhìn nhân ánh Đi người đợi Diệp bởi Diệp viên. Lai người Đi người mười Đi Diệp giờ cùng Nạ còn đang này cùng Nạ Nạ, còn ngước cương sóng sơn, ký. có có A A A A A ra A. A đủ áp Vũ. vì Vũ Vũ vẻ bây quá mẽ xảy lộ lo l ra hẳn là sẽ không ngoại ý muốn nổi lên a a kha đứng tại chỗ lo lắng chuyển v à i vòng dư quang thấy được mới từ trong hố sâu đi ra ngay tại điều tức lai nhân tư đặc ngươi gọi là lai nhân tư đặc a lai nhân tư đặc nghe được a kha hỏi thăm nao nao sau đó nhẹ gật đầu là a kha ngay sau đó dò hỏi các ngươi cái tia thánh nữ thực lực thế nào cùng diệp vũ so với ai khác lợi hại hơn cái này đương nhiên là thánh nữ miệng hạ c à n g mạnh xem như thần nguyện thánh nữ thuộc hạ lai nhân tư đặc không chút do dự duy trì thánh nữ、Thật. a kha hầu nghi nhìn xem lai nhân tư đặc ngươi gặp qua thánh nữ ra tay lai nhân tư đặc chỉ trệ sau đó nói rằng ta chưa từng đặt qua nhưng là ta có thể phát g i ấ c được thánh nữ miệng hạ cùng ta căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên ta căn bản ngăn không được thánh nữ miệng hạ tiện tay một kích a kha nhìn xem lai nhân tư đặc chấm âm một lát sau lên tiếng nói rằng ngươi cũng ngăn không được diệp vũ tiện tay một kích ta ta lai nhân tư đặc nghe vậy sắc mặt tối sầm có cần phải đánh như vậy kích người đi bất quá sau đó lai nhân tư đặc cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ thật đúng là khó mà nói là diệp vũ căn mạnh vẫn là thánh nữ lợi hại hơn thời gian trôi qua ánh triều tà chiếu xuống thiên không chi thành phía trên là uy nghiêm thiên không chi thành phụ thêm một tầm thải sắc kiến hạ a kha cùng đi ạ nạ hai người còn dừng lại tại nguyên chỗ chờ đợi diệp vũ trở về bất quá trải qua thời gian dài như vậy hai người cũng có chút không chịu nổi lai nhân tư đặt lúc này cảm giác thân thể khôi phục chút hoạt động hạ thân thân thể đối a kha hai người lên tiếng nói rằng a kha tiểu thư đi ạ nạ công chúa ta nhìn bên trên thần sơn mặt chuyện còn chưa giải quyết nếu không các ngươi tại thiên không chi thành bên trong nghỉ ngơi một đêm a kha nghe vậy nghĩ ngẫu nói t ố ta thời gian dài như vậy nếu là có sự tình đã sớm giải quyết hiện tại diệp vũ khẳng định tại cùng hàn tuyết ôn chuyện đâu chúng ta vẫn là không nên phải dậy có việc ngày mai rồi nói sau d i à na nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng xem ra hẳn là như thế chúng ta đi nghỉ trước đi diệp vũ nếu là xuống núi lại để chúng ta lai nhân tư đặc một đường trầm mặc dẫn á kha cùng đi à nạ hai người đi nghỉ ngơi trên đường đi lai nhân tư đặc đều đang yên l ạ c nhà ránh cái gì gọi là ôn chuyện thánh nữ miệng hạ há lại p h ạ m nhân có thể khinh n h ư n cương nhân s ó n g đủ bên trên thần sơn diệp vũ nắm cả hàn tuyết vào nghèo tổng thần cung trên đỉnh đứng lên nhìn lâu phát hiện tuyết quốc cảnh sắc vẫn là rất đẹp diệp vũ nhìn xem phương xa dáng mây nhẹ nói hàn tuyết nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười bất quá đẹp nhất vẫn là hoa quốc đương nhiên rồi diệp vũ nhìn xem hàn tuyết hơi có vẻ mệnh m ỏ i thân thể lên tiếng nói rằng chậm ngươi nên nghỉ ngơi sau một khắc hàn tuyết kéo lại diệp vũ ống tay á o tuyệt mỹ trên mặt v ân mở một vệ ánh nắng chiều đỏ hàn tuyết t h ấ p giọng nói rằng đêm nay trở đi lưu lại theo ta diệp vũ thân thể r u n động thất giọng dò hỏi vì cái gì ta sợ, sợ ngươi sau lại cũng không gặp được ngươi diệp vũ đưa tay câu một chút hàn tuyết cái mũi nhẹ nói đồ ngốc gian phòng ở đâu tuyết quốc ban đêm luôn luôn qua rất nhanh sáng sớm bệnh ánh nắng đầu tiên tản mát tại cương nhân sóng đủ thần sơn phía trên là thần sơn phụ thêm một tầng kim hồng sắc áo cưới thần cung bên trong diệp vũ cùng hàn tuyết hai người giao cái cổ mà ngủ tỉnh diệp vũ cảm nhận được trong ngực mỹ nhân d ị động cười nhẹ hỏi t h ă m hàn tuyết đóng chặt hai con ngươi k h ẽ run trắng non như ngọc trên mặt nổi lên một tia đỏ ứng nửa ngày t h ấ p giọng nói rằng ngươi đi ra ngoài trước diệp vũ cười khẽ một tiếng tức đứng gậy mặc quần áo tử tế diệp vũ đưa lưng về phía hàn tuyết nói rằng ta đi bên ngoài chờ ngươi hàn tuyết nhìn xem diệp vũ bóng lưng ánh mắt lộ ra một vệ mềm mại c h i sắc n á o h ả i ý thức chỗ sâu vâng trăng sang k i a mặt trăng chỗ sâu n g u y ệ t thần mở ra thanh lánh hai con n g ư ờ i giống nhau thấy được diệp vũ bóng lưng bóng lưng này rất quen thuộc chương một nghìn sáu mươi chín sự việc đã bại lộ t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi chín sự việc đã bại lộ ta hẳn là gặp qua bóng lưng này mặt trăng trùng điệp trong cung điện n g u y ệ t thần đôi mi thành tú hơi nhữ suy nghĩ lăn lộn bên trong một đoạn dấu ở chính mình chỗ sâu nhất ký ức chậm rãi hiện lên đi ra n g à y ấy chính mình tại tầm cung hàn chỉ bên trong tu luyện một đạo không hiểu xuất hiện khí tức đánh thức chính mình chờ mình mở ra hai con ngươi nhìn chăm chú thời điểm lại chỉ nhìn thấy tay hắn cầm nội ý của mình rời đi cảnh tượng cái bóng l ư n g kia cùng hiện tại bóng l ư n g giống nhau như lúc rốt cục tìm tới ngươi hàn tuyết giờ phút này để lộ ra vô hạn dịu dàng đôi mắt đẹp đông nhiên biến lánh triệt như băng dừng lại n g h e được sau lưng thanh â m diệp vũ giật mình ngay tại chỗ thanh em này lạnh leo vô tình tràn ngập vô tận hận ý hàn tuyết diệp vũ xoay người nhìn xem hàn tuyết ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc ngươi nguyện thần tự trên giường ngồi dậy thân thể không có để ý chính mình giờ phút này không đến m ả n h bài ta không phải hàn tuyết diệp vũ trong mắt kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất ngươi là nguyện thần ngươi thế nào nhanh như vậy liền xuất hiện dựa theo diệp vũ đ nói chừng nguyện thần hẳn là sẽ ẩn nút một đoạn thời gian mới đúng a không có lý do một đêm liền xuất hiện đồng thời nắm trong tay hàn tuyết thân thể bản cung vì sao xuất hiện ngươi không biết do a nguyện thần một đôi mắt b ă n g lãnh nhìn chăm chú lên diệp vũ suy nghĩ lại là nghĩ đến chính mình tìm ngàn vạn năm mà không được bóng lưng mặc dù không biết do hắn vì sao xuất hiện tại thượng cổ vạn năm trước đó nhưng là nguyệt thần tuyệt đối sẽ không nhìn lầm cái bóng lưng kia chính là thuộc về diệp vũ đối mặt nguyệt thần chất vấn diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc ta làm sao biết ha ha ha ha nguyệt thần ngồi dậy thân thể cung trang làm hỏa một lần nữa biến thành cái kia lạnh lùng vô tình thần nguyệt thành nữ người nói ngươi không biết rõ cần bản cung nhắc nhở ngươi một chút ta nguyệt thần trên mặt lộ ra một k i a giọng địa mai chi sắc nói tiếp mặt trăng chỗ sâu hàn t r ì bên ngoài màn tre cách xa nhau ngươi cầm đi ta áo lông diệp vũ nghe vậy cả người đều ngây ngẩn cả người ngơ ngác nhìn nguyệt thần lửa này mặt trăng hàn màn tre kia q u y n sa mỏng diệp vũ thần sắc rung động kinh ngạc thốt lên quả nhiên là ngươi giờ phút này nguyện thần trong mắt hàn ý đủ để đông lạnh triệt cử tiêu mặc dù bản cung không biết rõ ngươi như thế nào xuyên v i ệ t thời không tới thời đại thượng cổ nhưng là bản cung áo lông chính là ngươi lấy đi diệp vũ giờ phút này trong đầu một mảnh mê mang hàn t u y ế t giờ phút này trên người đạo này phân hồn lại là thời đại thượng cổ một vị đỉnh cấp cường giả phân hồn là ngày ấy diệp vũ tại hàn trì bên ngoài cách màn tre nhìn thấy đạo thân t n h kia hai người vốn không nên có bất kỳ gặp nhau nhưng là giờ phút này lại tại nơi này ngoài ý muốn gặp nhau ngươi đến tột cùng là ai diệp vũ thật sâu nhìn xem n g u y ệ thần t trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác n g u y ệ thần t lạnh lùng nhìn xem diệp vũ m ô i đỏ hé mở bàn cung hữu n g u y ệ t thánh tông tông chủ n g u y ệ t thần tường h nga diệp vũ nhìn xem n g u y ệ t thần tường h nga trong lòng suy nghĩ một vấn đề cái kia chính là kia quyển sang mỏng đến cùng là có trả hay không cho nàng lật tay một nắm một quyển sang mỏng xuất hiện tại diệp vũ lòng bàn tay cuối cùng vẫn là vật quy nguyên chủ a ngược lại cái này quyển đế kinh diệp vũ đã sớm lĩnh hội hoàn thành đây là ngươi diệp vũ cầm trong tay s a mỏng hướng về phía trước một đường trả lại cho ngươi n g u y ệ thật t ầ thần n trên mặt thần sắc phá lệ phân khích. Có ngạc nhiên, có nổi thấy thế mặt phá khích. sắp lệ Có có g i n cũng ngạc nhiên mừng、rỡ. Nếu như có m rỡ. ộ nữ tử áo là ô n người g bị một đ n ô n g lấy đi, s a u đó lại trả lại trả tử. nữ v ậ y cái n à y thần ê n nữ tử t có ể hoặc là Đây chính là nữ tử thiếp thân là? là Đây nữ tử q u thường nga thật là Nguyệt thần thường Nga thật đúng là không thể không cần bởi vì cái này quyển s a mọng không chỉ là chính mình tiếp thân c h i vật vẫn là gánh chịu đế kinh tàng q u y n trải qua quyển tiếp nhận diệp vũ trong tay x a mỏng n g u y ệ t thần thường nga trong lòng hận ý cùng lực lượng không hiểu giảm bớt rất nhiều diệp vũ ngước mắt nhìn khí tức quanh người không chừng n g u y ệ t thần bước chân lặng lẽ triệt thoái phía sau bản cung để ngươi đi sao n g u y ệ t thần lạnh lùng nhìn chăm chú lên diệp vũ vẫn là nói ngươi lại tưởng tượng trước đó như thế bay người rời đi cứ việc chính mình giờ phút này vô cùng muốn đem diệp vũ đông lạnh thành nét phấn nhưng là n g u y ệ t thần minh bạch mình bây giờ không có cách nào làm sao hắn ách diệp vũ dừng bước lại nhẹ nói vật này trả lại cho ngươi chúng ta có phải hay không thanh toán xong ha ha cho cười n g u y ệ t thần nhét miệng lên một tia cười lạnh ngựa khi âm chẩn nói ngươi lấy đi là b ả n cung thiếp thân chi vật như thế khinh nhờn b ả n c u n g ngươi cho rằng dạng này coi như xong từ khi diệp vũ đánh c ắ p n g u y ệ t thần áo lông về sau diệp vũ bóng lưng liền không giờ khắc nào không tại n g u y ệ t thần trong đầu xuất hiện quả thực liền trở thành n g u y ệ t thần tâm m a n g u y ệ t thần đương nhiên không có khả năng cứ như vậy tùy tiện b ư ơ n g thà diệp vũ Bá! Mùi chân điểm nhẹ mắt chân nhẹ thần thân Nguyệt đất, ả n g u y ệ t thần không để ý đến trực tiếp đi vào diệp vũ phụ cận sau đó cúi đầu cắn về phía diệp vũ bà bai diệp vũ cơ bắp theo bản năng kéo căng nếu như giờ phút này n g u y ệ t thần nếu thật là cắn đủ để đem nó trong miệng răng tất cả đều v ỡ nát vội vàng lòng bà bai cơ bắp diệp vũ cũng không dám nhường n g u y ệ t thần thụ thương bởi vì n g u y ệ t thần hiện tại điều khiển là hàn t u y ế t thân thể ngô n g u y ệ t thần một đôi môi đỏ khắc ở diệp vũ bà bai thanh tú hàm răng trắng đoán mạnh mẽ cắn chặt một tia đỏ thám máu tươi theo nguyễn thần khỏe môi nhỏ xuống xuống dưới cảm nhận được trong miệng ngai ngái chi khí nguyễn thần v một b ệ t vết máu tự nguyện thần khỏe môi trở xuống nhường hàn tuyết giờ phút này vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt tăng thêm mấy phần diễm lệ nguyện thần bước chân lui về sau mấy phần thanh lanh con ngươi nhìn chòng chọc vào diệp vũ diệp vũ ngươi cho bản cung trở lấy đợi đến tiên k h í khôi phục bản cung chân thân thức tỉnh về sau tuyệt đối sẽ để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong lan bản cung hiện tại không muốn tại nhìn thấy ngươi diệp vũ nhím mày chầm m ặ t một lát sau đi ra thần cung nguyện thần lấy đi kia quyển xa mỏng là ta không đúng thần cung môn trước diệp vũ đưa lưng về phía người thần nhẹ nói nhưng là ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi khu trục ra h á n tuyết thân thể đến lúc đó chính là ngươi ta ở giữa ân đ oán hiểu thời điểm nói xong diệp vũ cất bước đi ra thần cung hướng phía thần sơn dưới chân bước đi thần cung bên trong n g u y ệ t thần sâu kín nhìn xem diệp vũ bóng l ư n g biến mất không còn tam tích tay nắm lấy sa mỏng cảm thụ được phía trên này k h í tức quen thuộc n g u y ệ t thần trên mặt lộ ra một v ẹ n v ẻ phức tạp chuyển bước n g u y ệ t thần mong muốn cầm trong tay sa mỏng c ấ t kỹ lại không phòng thân hạ chuyển đến một hồi nhỏ xíu đau lớn ai một tiếng thật dài thở dài tại thần cung bên trong không ngừng quên quần cương nhân sóng đủ thần sơn dưới chân diệp vũ thản nhiên cất bước mà xuống chương một n r ă m bảy m ư linh k h í khôi phục t r ư ơ n g 1070, linh k h í khôi phục á kha tiểu thư đi ạ nạ công chúa Á kha cùng đi ạ nạ chỗ cửa gian phòng bên ngoài lai nhân tư đ ặ t thanh â m văng lên、Ít. một lát sau cửa phòng bị người từ bên trong mở ra lai nhân tư đ ặ t đi ạ nạ nhìn mặt khác thường sắc lai nhân tư đ ặ t một cái lên tiếng nói rằng chuyện gì diệp vũ tiên sinh hắn xuống núi cái gì đi ạ nạ nghe vậy trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng diệp vũ xuống núi lai nhân tư đặc nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng ngay tại vừa rồi cho nên ta tới thông báo một tiếng cộc cộc cộc gian phòng bên trong vang lên một hồi tiếng bước chân r ộ n r ậ p a kha thân ảnh xuất hiện tại đi ạ nạ bên cạnh thân nhìn xem lai nhân tư đặc lo lắng dò hỏi diệp vũ thế nào có bị thương hay không lai nhân tư đặc lắc đầu ta không rõ ràng bất quá nhìn bề ngoài không có thụ thương dáng vẻ a kha trên mặt lộ ra vẻ lo lắng lôi kéo đi ạ nạ tay liền hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài đi ạ nạ chúng ta đi mau nhìn xem diệp vũ thế nào thiên không chi thành công nhân sóng đủ thần sơn dưới chân diệp vũ hai tay chắp sau lưng ngước mắt nhìn chui vào trong mây thần sơn t ĩ n h m ị c h trong hai con ngươi nổi lên một tia g ợ n sóng hàn tuyết chờ lấy ta ta nhất định có thể đem nàng theo trong thân thể ngươi nổi đi ra diệp vũ một tiếng ngạc nhiên la lên theo diệp vũ sau lưng vang lên quay người hướng về sau nhìn lại diệp vũ nhìn thấy a kha cùng đi ạ nạ đang hướng mình thật nhanh chạy tới diệp vũ hâu ngươi ngươi không sao chứ a kha tại diệp vũ trước người đứng vững hô hấp có chút gấp rút diệp vũ lắc đầu ánh mắt lộ ra một vệ ý cười ta không sao đi ạ nạ nhìn một chút diệp vũ ánh mắt lộ ra vệ trầm tư diệp vũ hàn tuyết đâu nàng tại sao không có cùng ngươi cùng một chỗ xuống tới diệp vũ nghe vậy t r ầ mặt m một lát trong mắt l ó e lên một k i a phức tạp hàn tuyết nàng còn muốn tại bên trên thần sơn mặt ở lâu một đoạn thời gian dạng này đi a nạ nghe vậy nhẹ gật đầu không có tiếp tục truy vấn vậy kế tiếp làm sao chúng ta xử lý a kha thấy diệp vũ thần sắc có chút trầm thấp thế là lên tiếng hỏi tham kế tiếp diệp vũ trầm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng trở về hoa quốc đi a nạ nhìn một chút diệp vũ sắc mặt tiểu thanh nói rằng diệp vũ có muốn hay không ta dẫn ngươi tại tuyết quốc đi một vòng diệp vũ lắc đầu không cần tại hoa quốc còn có chuyện chờ lấy xử lý vậy được rồi đi ạ nạ ánh mắt lộ ra một tiếng mất mát giữa mắt nhìn về phía diệp vũ đi ạ nạ trong giọng nói mang theo một tiếng mong n ợ i diệp vũ có thời gian nhất định phải tới tuyết quốc nhìn ta à. diệp vũ nhìn xem đi ạ nạ một lát sau nhẹ gật đầu biết ân diệp vũ quay đầu nhìn thoáng qua cương nhân sóng đủ thần sơn sau đó đ ố i a kha cùng đi ạ nạ hai người nói rằng chúng ta đi thôi hôm ộ t sợi gió nhẹ thổi qua diệp vũ tóc trên chán có chút p h i ế khởi tốt tươi mát hương vị hai con n ư k h é hở tại cái này sợi trong gió nhẹ diệp vũ cảm thấy một cỗ mùi vị quen thuộc kia là linh khí hương vị diệp vũ sắc mặt thần sắc đột nhiên biến đổi lập tức đỉnh chỉ bước chân diệp vũ thế nào a kha thấy diệp vũ dừng lại kiêu kỳ hỏi thăm diệp vũ diệp vũ không có trả lời mà là lật tay một nắm tự tương tư trong nhận chứa đ ổ lấy ra một cái lớn chừng bàn tay dụng cụ giật giật dụng cụ một khi lấy ra trên màn hình lập tức liền cho thấy một chút chỉ số bắt mắt nhất chính là trong màn hình ở giữa một đầu lục sắc đường cong bất quá đường dây này đầu là trình độ tiến lên không có chút nào chập trùng diệp vũ khe to mày sắc mặt trịnh trọng n h ì n c h ẳ m c h ẳ m dụng cụ dường như có đại sự sắp xảy ra a kha cùng đi a nạ hai người nhìn thấy diệp vũ trên mặt thần sắc cũng tất cả đều nín thở không dám đánh nhớ diệp vũ dọn dọn dụng cụ cách mỗi một giây đồng hồ liền phát ra một tiếng kêu khẽ diệp vũ mấy người đều không có lên tiếng không khí tựa hồ có chút ngưng trọng tích tích tích đỗng nhiên dụng cụ phong minh đại tác không còn là cách mỗi một giây phát ra âm thanh mà là liên tiếp không ngừng băng lên tại dụng cụ trên màn hình nguyên bản không có chập trùng lục sắc đường cong giờ phút này chính như cùng nhận lấy cái gì kích thích đồng、đạo. cấp tốc trên này lên. Mà tại lục sắc trên tại lên. nhảy đường dưới Mà biểu A n nhanh chóng trên chấn Nửa ngày, đuông xuống trong g tay dưới Diệp đậu. máy Vũ kha i ể m tra. n ì n xem p h í Diệp Tới, Vũ vẹn vẻ trên mặt lộ ra một vẻ vẻ mặt ngưng trọng. ra ngưng lộ A Kha cùng đi a nạ hai người giờ phút này lơ ngơ không rõ ràng cho lắm hỏi thăm d i ệ p vũ d i ệ p vũ c á đem trong tay tham chắc khí đưa cho a kha lên tiếng nói rằng đây là linh năng tham chắc khí là dùng đến kiểm tra linh khí kiểm tra linh khí a kha tay run lên kém chút cầm trong tay linh năng tham chắc khí b ư ớ c diệp vũ ý của ngươi là nói a kha ngẩng đầu nhìn diệp vũ trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu ngươi không muốn sai linh khí khôi phục a kha cùng đi a na hai người tất cả đều yên lặng nghẹn n à o nếu như không phải diệp vũ cáo chi các nàng còn không rõ ràng lắm linh khí vậy mà đã bắt đầu khôi phục cương nhân sóng đủ thần sơn phía trên một sợi gió nhẹ xuyên qua thần cung đại môn gợi lên nguyện thần thái dương sợi tóc rốt cục trở đến nguyện thần khỏe miệm toát ra vẻ tươi、cười. đứng dậy cất bước đi đến thần cung c h i vật n g u y ệ t thần tố thủ một thân mở ra năm ngón tay cảm thụ được từ từ thổi qua gió nhẹ khi sâu một hơi n g u y ệ t thần trên mặt hiện lộ ra một k i a vui sướng mỉm cười là linh khí hương vị giờ phút này bản cung thật chờ đợi quá lâu quá lâu h ô n hô n n g u y ệ t thần thể nội truyền thừa từ n g u y ệ t thần bản thể ký ức công pháp hữu n g u y ệ t trải qua trong nháy mắt vận chuyển từ kia từng k i a từng sợi linh khí như là t r ă m sông đổ về một biển tất cả đều nhào về phía nhắm mắt mà đứng nguyện thần、và、anh trong lúc n h t t h ờ thiên địa hình như có nhận thấy hương nhân sóng đủ thần sơn phía trên vô biên t ầ n mới bắt đầu chậm dài chuyển động h ì như n h có thiên thần bàn tay ở trong đó kích thích tầng mây rất nhanh liền vây quanh cương nhân sóng đủ thần sơn tạo thành một cái to lớn cái phế ước trực chỉ đỉnh núi tần h cung kia là cảm giác được bầu trời d ị động diệp vũ đống nhiên q u a y người nhìn về phía cương nhân sóng đủ thần sơn nguyện thần nàng tại trúc cơ một cái ý niệm trong đầu đống nhiên xuất hiện tại diệp vũ trong óc thời đại thượng cổ nhân tộc phun ra nuốt vào linh khí lấy luyện tự thân tại thể p h á c h tu luyện đến cực hạn về sau chính là nạp linh khí tại khí hải trúc lên trời chi cơ mà hiện thế bên trong bất luận là vó giả vẫn là kỹ sĩ chỗ chia làm cảnh giới tại thượng cổ thời điểm gọi chung là luyện thể cảnh mà n g u y ệ t thần giờ phút này ngay tại phun ra nuốt vào linh khí tấn thăng c h ú t cơ cảnh các ngươi ở chỗ này chờ ta diệp vũ đối a kha cùng đi ạ nạ hai người nói xong bước chân một bước cấp tốc tiến về cương nhân sóng đủ thần sơn thần thông chỉ xích thiên ngai chờ diệp vũ đi vào thần cung trước đó đã nhìn thấy n g u y ệ t thần giờ phút này đang đứng tại nguyên chỗ hai mắt nhắm chặt m ô i đỏ k h ẽ n ế t tương đạo mắt trần có thể thấy linh khí tụ tập m à thành linh dịch không ngừng nhỏ xuống tại nguyện thần trong miệm theo ê công pháp, pháp vận h chuyển nguyện thần sau lưng dần dần dâng lên một vần minh nguyện trong sáng mà ánh trăng lạnh lẽo tản mát tại n g u y ệ t thần trên thân nhường giờ phút này nguyện thần nhìn phá lệ sâu thảm ông túi láo bên trong liên tiếp chấn động đánh thức diệp vũ lấy điện thoại di động ra trên màn hình mã số là lý ngộ chân sư minh xem ra ngươi cũng cảm nhận được diệp vũ đối với điện thoại nhẹ nói trong điện thoại di động chuyển đến lý ngộ chân âm thanh c í t động sư đệ linh khí thật khôi phục diệp vũ cười khẽ một tiếng thật lý ngộ chân trầm mặc một lát trong giọng nói có chút phức tạp ta một mực chờ mong linh khí khôi phục nhưng khi linh khí thật khôi phục về sau nhưng lại có chút thất v ọ n g ta không biết rõ hiện tại chúng ta phải c h ẳ n g đã làm tốt linh khí khôi phục chuẩn bị cũng không biết diệp vũ an tĩnh nghe lý ngộ chân nhắc tới xong đối lý ngộ chân lên tiếng nói rằng sư minh nên làm chúng ta đều đã làm còn lại cần gì phải lo lắng đâu điện thoại đối diện lý ngộ chân thân thể hơi chấn động một chút lập tức thở dài một cái là vì minh suy nghĩ nhiều sư đệ nói không sai nên làm chúng ta đã làm còn lo lắng cái gì đâu linh khí khôi phục quét sạch toàn cầu dẫn đầu phát rất được chính là từng cái trong giới tu hành người hoa quốc võ minh lý ngộ chân buông xuống trong tay điện thoại quay đầu đối một bên khí tức không c h ừ n g tiêu chiến thiên nói rằng chiến thiên linh khí đã khôi phục thông chi đạo minh làm tốt chuẩn bị ứng đối là mỹ hợp trung quốc quang minh giáo hội toàn bộ quan g minh giáo hội nghị trưởng thánh sài dạ tự hoa quốc cưới máy bay rời đi về sau liên một đường không ngừng đi tới giáo hội tổng bộ thái dương thần điện rộng rãi trong giáo đường một khối phiến đá bị cung kính bày ra tại vị trí trung tâm bên trên phiến đá một góc đã vỡ vụ t i ế u thốn f h a n k thánh sài dạ liền đẩy ra giáo đường đại môn bước nhanh đi tới phiến đá trước mặt trên mặt hiện lên v ẻ kích động thánh sài dạ tự trong ngực lấy ra một mảnh vụ hít sâu một hơi thánh sài g i ổn định tâm thần đem mảnh vỡ đặt ở phiến đá vỡ vụ địa phương ông ngay tại hai người tiếp xúc về sau một đạo ánh sáng chói mắt tự cho là vận m phiến đá bên trong bạo phát ra qua n g huy tiêu tán vận mệnh phiến đá quay về tại bình tĩnh thánh xài dạ không lo được bị tia sáng đâm có chút đỏ lên ánh mắt ngưng thần nhìn về phía vận mệnh phiến đá một góc chỉ thấy nguyên bản vỡ vụn phiến đá giờ phút này đã khôi phục như lúc ban đầu thành công thánh xài dạ trên mặt lộ ra v ẹ kích động nửa ngày về sau thánh xài dạ lúc này mới đệ nén xuống kích động trong lòng ông đống nhiên vận mệnh p i ế n đá lại xuất hiện di động một đạo kim hoàng sắc ánh sáng đu hỏa tự p i ế n đá phía trên nổi lên thánh xài dạ nghi hoặc nhìn vận mệnh p i ế n đá trong đầu hôn loạn tư bừng chuyện gì xảy ra vận mệnh tiến đá đã phục hồi như cũ vì sao sẽ còn xuất hiện gì động một lát sau một tia sáng xuất hiện tại thánh sài dạ trong óc đây là thiên khải năm chúng thần tướng muốn trở về thánh sài dạ trên mặt hiện ra v ẻ kích động hướng phía giáo đường ra ngoài âm thanh hô người tới một lát sau trong giáo đường đi vào một gã quan minh kỵ sĩ nghị trưởng có gì phân phó thánh sài dạ nhìn kỵ sĩ một cái lên tiếng nói rằng đi gọi thần tử hách lợi nga tư kỵ sĩ đến đây kỵ sĩ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc lập tức cung kính thanh âm là nói xong kỵ sĩ quay người cất bước mà ra h á c h lợi nga tư là quang minh giáo hội thật tử đồng thời cũng là một vị đỉnh tiêm thất cấp thần thánh kỵ sĩ phanh phanh phanh một hồi tiếng bước chân trầm ổn tự giáo đường chi vật băng lên một lát sau một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i xuất hiện tại giáo đường bên trong người tới thân hình cao lớn uy mãnh một thân kỵ sĩ chiến giáp tăng thêm vi vũ chi k h í một đầu sán lạng tóc vàng phía dưới là anh tuấn không cần tuấn mỹ khuôn mặt chỉ bất quá hắn trên mặt không có chút nào biểu lộ tựa như đã cẩm thạch điêu khắc thành ảnh hình người nghị trưởng ngài gọi ta h á c h lợi nga tư nhìn xem thánh sài lên tiếng nói rằng thánh sài dạ nhìn xem hách lợi nga tư trong mắt lõe lên v ẻ kích động h á c h lợi nga tư chúng thần trở về thời điểm sắp đến người đem gánh chịu quang minh thần linh quang nên đón nhân sinh mới h á c h lợi nga tư nghe vậy biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào lập tức q u y một chân trên đất đây là ta quang minh thánh sài dạ quay người đối mặt vận mệnh phiến đá túi đầu thấp giọng cầu nguyện vĩ đại thần minh ở trên thánh sài dạ ở đây cầu nguyện nên đón thần minh trở về ông vận mệnh phiến đá phía trên một tia hảo quang màu vàng nóng tự trên đó phát họa văn tự vết tích bên trong bán ra mà ra qua trong giây lát kim hoàng sắc phẳng phất giống như mặt trời tia sáng bao phủ tại quỳ một chân trên đất hách lợi nga tư trên thân vô tận tia sáng chui vào hách lợi nga tư thể nội không ngừng cải tạo thân thể của hắn tầm tầm nguy nghiêm khí tức tự hách lợi nga tư thân thể bên trong bột phát ra quét sạch toàn bộ giáo đường đối mặt cái này vô biên uy thế thánh xài dạ trong mắt lóe lên một vệ tinh quang bất quá tại hách lợi nga tư khí thế buộc phát lát mặt giới thánh xài dạ không tự chủ được chân sau mấy bước hơi híp mắt nhìn chằm chằm quang mang bên trong biến hóa thật lâu kim hoàng sắc tia sáng chậm dãi thu liễm hách nguyên bản cao lớn thẳng c ắ p thân thể càng thêm tới gần tại hoa mỹ mở ra hai mắt một đạo c h ó i mắt lấp lóe lóe lên một cái rồi biến mất h á c h lợi nga tư thánh sài dạ nhìn xem đưa lưng về phía chính mình hách lợi nga tư t h ấ p giọng thở nhẹ một tiếng một lát sau h á c h lợi nga tư xoay người ánh mắt lợi hại nhìn c h ầ m c h ầ m thánh sài dạ, nặng nề mà thanh â m đầy c h u y ể n cảm vang lên tên ta đông hoàng nói xong vô biên huy thế tự đông hoàng thân thể bên trong b ộ c phát ra hướng phía thánh sài ra ép tới、Phải、anh vẹn vẹn rằng c o một lát thánh sài ra liền quỳ một gối xuống trên mặt đất cái chán buông xuống thánh sài ra là đông hoàng tuyết quốc thiên không chi thành c ư ơ n g nhân sóng đủ thần sơn giờ phút này thần sơn phía trên dị tượng đã hướng tới bình tĩnh tuy là ban ngày nhưng có một vòng u nguyệt xuất hiện tại nguyệt thần sau lưng một bộ màu trắng cung trang nguyệt thần tại ánh trăng lạnh léo h ạ phiêu phiêu r ụ c tiên lông mi thật dài k h ẽ run nguyệt thần chậm rãi mở mắt đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia k i n h hỉ hoàn mỹ chu cơ không kém gì bản cung c h â n thân đám chìm trong trong vui mừng nguyệt thần cũng không có phát hiện một bên lan can chỗ diệm vũ đang dựa vào tại trên lan can ánh mắt bình tĩnh nhìn chính mình thường n n g ư ơ i đây là tại tu luyện diệp vũ âm thanh trong trèo khiến nguyệt thần thân thể rung động đông nhiên bay đầu nhìn về phía diệp vũ phương hướng nguyệt thần l ệ n h rõ quát diệp vũ ngươi thế nào tại cái này còn có gọi bản cung nguyệt thần chương một nghìn không trăm bảy mươi hai công pháp ta cũng có chương một nghìn không trăm bảy mươi hai công pháp ta cũng có tốt ta nguyệt thần diệp vũ nhìn xem lãnh diễm vô sau nguyệt thần nhẹ nói tại xuống núi vừa muốn rời đi thời điểm đông nhiên phát giác được bên trên thần sơn mặt d ị động không yên lòng cho nên đến đây nhìn xem xem ra ngươi cũng phát giác được linh khí lại lần nữa xuất hiện n g u y ệ t thần nhìn diệp vũ một cái nhẹ nói diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ tò mò ta rất muốn biết thời đại thượng cổ tại sao lại xuất hiện linh khí khô kiệt n g u y ệ t thần lạnh lùng nhìn diệp vũ một cái b ả n cung vì sao muốn nói cho ngươi diệp vũ cười khẽ một tiếng nếu như vấn đề này liên lụy rất sâu ngươi có thể không nói a n g u y ệ t thần cười lạnh một tiếng vấn đề này b ả n cung có thể nói cho ngươi dù sao cái này cũng không tính là gì bí mật ngươi cũng đã biết siêu thoát diệp vũ lắc đầu không từng nghe nói nguyện thần trầm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng thời đại thượng cổ Tù nhưng â n tổng cộng chia làm luyện thể, trúc cơ, linh động thần du, thiên phủ, đạo cung, hiền thánh, đế cảnh chính, cái đẳng cấp, mỗi cái đẳng trọng. tộc thể, trúc chia cơ, cái cấp, cái cấp chia phủ, h đại, mỗi vừa, làm làm du, kiểu đạo đế mà còn có một cái cấp bậc tại đế cảnh phía trên diệp vũ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc trầm giọng nói rằng chẳng lẽ chính là siêu thoát nguyện thân nhẹ gật đầu chính là siêu thoát chầm tư một lát diệp vũ lên tiếng nói rằng chẳng lẽ linh khí khô kiệt vậy mà cùng siêu thoát có quan hệ nguyện thân nghe vậy vang lên trên mặt hiện lộ ra một tia phức tạp có lẽ có có lẽ không có diệp vũ nghe vậy nghi hoặc nhìn n g u y ệ t thần cái gì gọi là có lẽ có có lẽ không có n g u y ệ t thần bước chân nhẹ nhàng đi đến thần cung lan căn chỗ nhìn xuống trùng điệp cung quyết nhẹ nói thời đại thượng cổ thế lực khắp nơi tranh đấu trở thành siêu thoát giả cơ duyên rốt cục có một vị thiên cổ đế vương lực c á c quần hùng đạt được cái cơ duyên này trở thành siêu thoát giả người này dẫn theo hắn vương triều tại trong vòng một đêm biến mất không thấy hình bóng siêu thoát giả biến mất về sau thời đại thượng cổ linh khí liền từ từ bắt đầu k h â kiệt cho nên ta nói linh khí khô kiệt có lẽ cùng siêu thoát giả có quan hệ có lẽ là bởi vì thiên địa luân hồi cùng siêu thoát giả không quan hệ diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu trầm mặt một lát sau lên tiếng hỏi thăm n g u y ệ t thần t i siêu thoát giả là ai n g u y ệ t thần thanh lánh hai con ngươi nhìn về phía phương xa nhẹ nói thần chiêu thủy hoàng đế doanh chính siêu thoát giả diệp vũ hai tay chống tại thần cung trên lan g can lẩm bẩm lập lại ngươi nói thượng cổ tu sĩ chia làm chính cảnh vậy ngươi bây giờ là cảnh giới gì diệp vũ nghiêng người nhìn xem n g u y ệ t thần ánh mắt lộ ra vẻ tò mò vừa mới tấn thăng trúc cơ cảnh nguyễn thần cũng không có giấu giếm diệp vũ có lẽ tại nguyễn thần xem ra diệp vũ chỉ là một phạm nhân còn chưa chưa để ở trong lòng quay đầu nhìn diệp vũ n g u y ệ t thần trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh người bây giờ tố chất thân thể là luyện thể cảnh đình phong nếu như muốn tiến thêm một bước liền cần tu luyện công pháp hấp thu linh khí hoàn thành trúc cơ nhìn xem diệp vũ n g u y ệ t thần khỏe miệng hơi gấp về phần công pháp bạn cũng có thể cho người một phần xương kinh n g u y ệ t bộ công pháp kia tại thượng cổ thời điểm cũng có thể coi là là đ ỉ n h tiêm công pháp u nguyện tông tại thượng cổ thời điểm thật là thành phẩm tông môn trong môn tu luyện công pháp vô số kể nhưng là nếu bản về cấp cao nhất ngoại trừ u nguyện trải qua chính là nguyện thần sửa chữa sau k i ế n hộ vệ tu luyện công pháp sương kinh nguyệt sương kinh nguyệt có thể làm cho người tu luyện đem thể nội linh khí chuyển hóa làm hàn băng chi khí cứ việc so ra kém vũ nguyệt trải qua tu luyện mà đến trí hàn chi khí nhưng cũng được xưng tụng là rét lệnh t h u sương hơn nữa sương kinh nguyệt còn có một cái khác công hiệu cái kia chính là theo công pháp tu luyện càng sâu trong lòng đối với n g u y ệ t thần thần phục chi ý cũng liền càng nặng tu luyện sâu vô cùng chỗ hoàn toàn có thể nói là n g u y ệ t thần trong tay khôi lỗi n g u y ệ t thần giờ phút này cực hận diệp vũ so với đơn giản giết diệp vũ còn có so đem diệp vũ biến thành một cái nghe lời khôi lỗi càng có ý tứ sao nghĩ đến cái này n g u y ệ t thần thanh lánh hai con ngươi nhìn về phía diệp vũ trầm giọng nói rằng bây giờ linh khí đã khôi phục tu luyện sớm liền mang ý nghĩa nhanh người một bước đối với bạn c u n g cho ngươi công pháp ngươi có thể suy tính một chút diệp vũ nhìn thật sâu n g u y ệ t thần một cái lập tức lắc đầu khẽ cười nói vẫn là thôi đi ta không tin ngươi có thể có hảo tâm như vậy hơn nữa ai nói ta không có tu luyện công pháp đối mặt diệp vũ cự tuyển n g u y ệ t thần nao nao lập tức cười lạnh nói như lời ngươi nói công pháp hẳn là lưu truyền từ thượng cổ thời điểm bí tình a ha ha nguyện thần cười khẽ một tiếng nói tiếp có thể từ thượng cổ thời điểm lưu truyền đến nay công pháp tất nhiên là cơ sở nhất công pháp mà bản cung đưa cho ngươi sương kinh nguyện chính là ưu nguyện tông bí mật bất truyền ưu nguyện tông thật là thời đại thượng cổ thánh phẩm tông môn ngươi có thể tưởng tượng sương kinh nguyện đẳng cấp đến cỡ nào cao tuyệt đối xa xa vượt ra khỏi hiện tại lưu truyền xuống cổ tịch thanh lãnh hai con ngươi nhìn chăm chú lên xa xa n g u y ệ t thần lại tiếp tục hỏi thăm một câu ngươi thật không cân nhắc à? nếu như ngươi là đang lo lắng công pháp chân t h tính vậy ngươi cứ yên tâm đi so với giết chết một cái yếu cả bản cung càng ưa thích thế lực ngang nhau đối thủ đối mặt n g u y ệ t thần tràn ngập hướng dẫn tính ngôn ngữ diệp vũ căn bản không có chút nào tin đa tạng u y ệ t thần ý tốt bất quá ta thật sự có tu luyện công pháp nhìn khắp b ố i phía thần cung bên ngoài thanh lanh c h ố n g trải cũng trách không được n g u y ệ t thần chọn ở chỗ này tấn thăng c h ú c cơ cảnh công pháp của ngươi ha ha n g u y ệ t thần nghe vậy cười lạnh một hồi đã ngươi kiên trì kêu bản cung cũng liền không khuyên ngươi nữa bất quá tương lai ngươi tại đối mặt bản cung mà không có sức hoàn thủ thời điểm hy vọng ngươi không nên hối hận lần này quyết định diệp vũ cười khẽ một tiếng trên mặt thần sắc một mảnh lệ nhạt không có chút nào sợ hãi chi sắc n g u y ệ t thần ta có thể ở chỗ này tu luyện công pháp tấn thăng trúc cơ cảnh A. tại cái này n g u y ệ t thần khẽ giật mình lập tức ánh mắt lộ ra vẻ coi thường chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng b ả n cung ganh đua so sánh không thành trúc cơ là một người tu hành bắt đầu đối với về sau con đường cực kỳ trọng yếu b ả n cung chính là hoàn mỹ trúc cơ hiện tại bản cung cũng là rất hiếu k ỷ ngươi có thể đạt tới cái tình trạng gì diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ thần bí mỉm cười nhẹ nói tất nhiên sẽ không để cho nguyên thần thất vọng công pháp đế kinh khép hờ hai con ngươi diệp vũ dựa theo tu luyện đế kinh yếu điểm vận chuyển thể nội khí huyết chi lực ông bốn phía trong hư không linh khí tựa như nhận lấy dẫn dắt điên cuồng tuần hướng diệp vũ trong chốc lát linh khí như thủy triều phun trào một cái mắt trần có thể thấy linh khí vòng xoáy xuất hiện tại diệp vũ trên đỉnh đầu loại này dị tượng n g u y ệ t thần thấy này ánh mắt lộ ra một vệ vẻ, vẻ kinh ngạc chẳng lẽ là thượng cổ nhất phẩm tông môn truyền thừa xuống công pháp a n g u y ệ t thần trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu bất quá giờ phút này diệp vũ trên đỉnh đầu linh khí vòng xoáy vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu khiến nguyễn thần khiếp sợ còn tại đằng sau theo diệp vũ thể nội đế kinh vận chuyển vẹn vẹn mấy cái hô hấp về sau linh khí vòng xoáy liền biến thành linh khí phong bạo trương một nghìn bảy mươi ba kinh tế h dị tượng trương một nghìn bảy mươi ba kinh tế h dị tượng linh khí cấp tốc phun trào tạo thành cuồng phong gào thét vây quanh diệp vũ cấp tốc xoay tròn phát ra kinh thiên tiếng thét tích tích tụ tập linh dịch hóa thành một đạo linh tuyển đổ vào diệp vũ trong miệng và anh trên bầu trời đ ố n g nhiên lôi minh nổi lên một phía nặng nghề như chỉ mây đen tại diệp vũ trên đỉnh đầu không ngừng tụ tập đạo đạo màu lam lôi đỉnh tại mây đen bên trong xuyên thẳng qua không chừng đủ loại này dị tượng tỏ ra lấy dường như phiến thiên địa này không được xuất hiện loại này cấp bậc công pháp n g u y ệ t thần ngựa đầu nhìn trời ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiên rẻ bước chân triệt thoái phía sau n g u y ệ t thần trương khẩu lẩm bẩm nói h ắ n tu luyện đến tột u cùng là công pháp gì loại này thiên địa khó chứa dị tượng liền xem như bản cung u nguyện trải qua viêm dương tông hạo nhật quyết hoặc là cỡ lớn vương triều công pháp đều khó mà so s á n h à. â m ầm diệp vũ trên đỉnh đầu vô biên lôi vân càng tụ càng nhiều một cỗ uy nghiêm không đúc khí tức tùy theo áp bách xuống đám chìm trong trong tu luyện diệp vũ cũng không phát giác được trên không di biến vất quá một bên nguyện thần thì là sắc m loại khí tức này n g u y ệ t thần đột nhiên mở to hai mắt trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc thiên phạt là thiên địa không được bộ công pháp kia xuất thế n g u y ệ t thần trong mắt đã sớm không có trưởng k h ố n g tất cả tự tin mà là tràn đầy mối h ậ n vẻ lo lắng loại này c ấ p bậc công pháp sớm biết liền xem như tiêu hao bản nguyên linh hồn cũng muốn một lần hành động chấn áp lại hắn bằng không đợi tới hắn tu luyện có thành tựu sợ l à khó làm ầm ầm đinh thai nhức góc lôi âm đánh thức nguyện thần nguyện thần trong mắt sáng lên một tiêu n g phấn coi như ngươi tu luyện công pháp huyền diệu lại như thế nào thiên địa không được loại công pháp này như thế vô tận tiên phạt phía dưới bản cung cũng không tin ngươi có thể hoàn thành t r ú c cơ nhìn xem diệp vũ n g u y ệ t thần trong mắt hàn quang lóe lên thử có thể chết tại thiên phạt phía dưới thật sự là tiện nghi ngươi ầm ầm tại n g u y ệ t thần nhìn soi mói diệp vũ trên đỉnh đầu lôi đỉnh n g o ngoe muốn động sau một khắc đánh đến nơi tại diệp vũ trên thân diệp vũ thể nội đế kinh cấp tốc vận chuyển từng đạo linh dịch không ngừng tràn vào trong thân thể tại đế kinh phụ trợ hạng bàng bạc khí huyết chi lực bắt đầu cùng linh khí dung hợp lại cùng nhau tạo thành một cố lực lượng mới ông ngay tại lôi đình sắp rơi xuống một sát nạ kia một đạo h u y ế n ảnh xuất hiện tại diệp vũ sau lưng đây là một tôn bóng người cao lớn liếp nhìn lại cùng người một đám đỉnh thiên lập địa cảm giác bóng người cứ việc có chút mơ hồ nhưng là vẫn như c ũ làm cho người ta cảm thấy vô biên huy nghiêm đây là công pháp toàn lực vận chuyển lúc dị tượng n g u y ệ t thần nhìn xem diệp vũ sau lưng cự nhân đột nhiên giật mình đỉnh cấp tu luyện công pháp đang toàn lực vận chuyển thời điểm sẽ xuất hiện một chút dị tượng t ỷ như n g u y ệ t thần tu luyện vũ n g u y ệ t trải qua dị tượng chính là một vầm minh nguyện viêm dương tông hạo nhật quyết dị tượng là một vòng đại nhật trừ cái đó ra cũng có người dị tượng là vô tận huyết hải hay là cựu vị thiên hồ trấn quốc cấn tỷ hạo thiên bảo kính chờ một chút nhưng là nguyễn thần chưa từng có nghe nói qua có ai tu luyện công pháp dị tượng làm ộ t tôn bóng người diệp vũ sau lưng theo linh khí như nước thủy triều con chú tôn này hơi có vẻ hư hảo bóng người dần dần bắt đầu ngưng thực mơ hồ khuôn mặt cũng có thể nhận ra một chút nguyễn thần n g ử a đầu hai con ngươi nhìn chăm chú bóng người khuôn mặt là hắn nguyễn thần đột nhiên giật mình đạo nhân ảnh này khuôn mặt cứ việc còn có chút mơ hồ nhưng là lờ mở có thể nhìn ra diệp vũ cái bóng ầm ầm trên bầu trời lôi đình rốt cuộc kìm nén không được sẽ rách tầm mây hướng phía diệ di n g u y ệ t thần nhìn xem hạ xuống lôi đ ỉ n h ánh mắt lộ ra thích thú vẻ kích động mặc kệ diệp vũ tương lai có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì hiện tại trọng yếu nhất là hắn có thể hay không chống nổi lần này thiên phạt c u ầ n bạo lôi đ ỉ n h sắp giáng lâm mà diệp vũ giờ phút này vẫn như cũ nhắm mắt đắm chìm trong đế kinh trong tu luyện diệp vũ phía sau cự nhân hư ảnh đ ạ mặc m nhìn hạ xuống lôi đ ỉ n h một cái sau đó trương khẩu bắc nhẹ t á n cự nhân thanh â m vang vọng đất trời dường như trong thiên địa chỉ có cái này một thanh em trên đỉnh đầu vô biên lôi vần tại cự nhân thanh em rơi xuống về sau lại có tiêu tán xu thế nguyện thần hà to miệm chấn động vô cùng nhìn trước mắt đây hết thảy thực sự khó có thể tưởng tượng thiên phạt vậy mà tại cự nhân vừa quát về sau rút lui mắt thấy lôi vân s ắ p tiêu tán diệp vũ sau lưng cự nhân lại có mới cử động chập ngón tay như kiếm một tiếng kiếm minh vang vọng trời cao tranh tự diệp vũ thể nội một đạo kiếm quang lóe lên mà ra linh kiếm kinh lôi trôi kiếm này nguyệt thần nhìn xem diệp vũ bên cạnh thân như là cá bơi kinh lôi kiếm trong mắt kinh hai lóe lên một cái rồi biến mất lại còn là một thanh linh kiếm tại thượng cổ thời điểm linh kiếm tự nhiên không có thèm nhưng là hiện tại thật là linh khí vừa mới khôi phục ca mà trôi này kinh lôi kiếm xem xét liền đã đi theo diệp vũ đã nhiều ngày nguyệt t h ầ n không tưởng tượng ra được diệp vũ là từ đâu đạt được trôi này linh kiếm đến diệp vũ sau lưng cự nhân b â y tay kinh lôi kiếm trong nháy mắt vạch phá bầu trời đi tới lôi vân phía dưới tranh ngâm kiếm minh qua đi ngay sau đó một tiếng l o n g âm kinh lôi kiếm hóa thành một đạo lôi đ ỉ n h trường long trượt ở trong hư không nhìn xem gần trong gang tấc lôi vân lôi đình trường long dường như thấy được một đạo tuyệt thế mỹ vị nương theo lấy một tiếng phấn lăng âm trường long nào h vào lôi vân bên trong có cự nhân hư ảnh áp chế lôi vân chỉ có thể mặc cho lôi đỉnh trường long không ngừng thôn vệ từng tiếng hưng phấn long ngâm v ă n g lên vô biên lôi vân cũng bị lôi đỉnh trường long thôn vệ mà không vô tận lôi vân tiêu tán thiên phạt mà nói cũng không thể nào nói đến diệp vũ sau lưng cự nhân hư ảnh chậm rãi tiêu tán lôi đỉnh trường long lại tiếp tục hóa thành một thanh linh kiếm vạch phá bầu trời đi tới diệp vũ bên cạnh thân kinh lôi trên thân kiếm rét lệnh t i ế n quang vậy mà cho nguyện thần một loại cảm giác kinh hãi thần cung bên ngoài diệp vũ thân thể khẽ rút lên lập tức chậm rãi mở ra hai con người một vệ trầm tĩnh quan g mang l ó e lên một cái rồi biến mất giờ phút này diệp vũ quanh thân tụ tập linh khí còn chưa tan đi tận theo diệp vũ trúc cơ hoàn thành những n à y chưa tan hết linh khí phiêu nhiên rơi trên mặt đất hóa thành từng đoá từng đoá kim liên chiếu sáng rặng rỡ địa dũ kim liên n g u y ệ t thần thấy n à y kinh hô một tiếng sau một khắc n g u y ệ t thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía phương xa bầu trời một vệ ánh sáng màu tím từ xa đến gần hôn tới t ử khí đông lai đây là đây là nguyện thần giờ phút này đã chấn kinh nói không ra lời địa dũ kim liên từ khí đông lai loại này dị tượng n g u y ệ t thần đã từng thấy qua một lần kia là ghi chép đế kinh tiên bi hàng thế thời điểm xuất hiện dị tượng n g u y ệ t thần khó có thể tưởng tượng diệp vũ đến tột u cùng tu luyện chính là như thế nào công pháp vậy mà xuất hiện cùng đế kinh tiên bi ngang hàng dị tượng chẳng lẽ diệp vũ tu luyện công pháp đã có thể so với đế kinh sao ý nghĩ này xuất hiện tại n g u y ệ t thần trong óc nhưng là một lát sau lại bị n g u y ệ t thần đặt ở đáy l ò n g giữa mắt nhìn về phía diệp vũ n g u y ệ t thần trong mắt lần thứ nhất không có băng lánh vẻ mặt người tu luyện đến cùng là cái gì